ầm ầm ầm một đạo thật lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống phảng phất một mảnh hỏng mất không trung hướng vệ vô kỵ bao phủ trục tới phong chi ý cảnh vệ vô kỵ giờ phút này thi triển ra phong chi ý cảnh bàn tay rơi xuống kéo cuồng phong dòng khí ngược lại thành hắn trợ lực vệ vô kỵ thân hình giống như một mảnh không có trọng lượng lá khô ở cuồng phong dòng khí trung thuận thế hướng bên cạnh tuổi đi phanh bàn tay hư ảnh rơi trên mặt đất đại địa chấn động bùi bằng bước lên dựng lên một đạo khí lãng thổi quét hướng tứ phương bài không mà đi vệ vô kỵ ở khí lãng thúc đẩy hạ phảng phất bốn hòn đá nhỏ cực nhanh mà đi tiến vào quan ải cửa thành lưỡng đạo bóng người từ trên trời giáng xuống tuyệt cường khí thế bài không mà đi đem tràn ngập cắt đá cuốn hướng một bên không nghĩ tới người này còn lĩnh nộ phong chi ý cảnh né tránh lao phu một kích trốn vào quan ải bên trong tô gia lão giả tô huyền nhìn cách đó không xa cửa thành chậm rãi nói huyền lao không cần lo lắng hắn chỉ có thể ở quan ải tránh né ba ngày chúng ta ba ngày lúc sau động thủ đem hắn bắt lấy đó là tô tận trời cười nói tô huyền gật gật đầu hai người cùng nhau về phía trước cất bước đi vào quan hải cửa thành bốn phía quan vọng người thấy một hồi xuất sắc trở sát đều nhịn không được nghị luận lên cái này vệ vô kỵ thực lực thật đúng là không tầm thường thế nhưng có thể tránh thoát hai gã hóa thần cảnh bức sát hai gã hóa thần cảnh cường giả hấp tấp ra tay nếu chính diện đối thượng, vệ vô kỵ sớm đã chết liền tính là hấp tấp công sát Vệ vô kỵ có thể né tránh, cũng là thực lực a. Vị này huynh đài nói có lý, thay là những người khác, đã sớm chết. Ta xem vệ vô kỵ thực lực, cho là cấu nguyên cảnh trung đệ nhất nhân. Cấu nguyên cảnh trung đệ nhất nhân, nói còn quá sớm đi. Đông Hoang Chi vực còn có không ít cấu nguyên cảnh cường giả, càng chớ nói cái khác tam hoang nơi. Mọi người từng người hướng tả hữu người nghị luận, thấy tô ra hai gạ hóa thần cảnh tu giả, tiến vào quan ải cửa thành, cũng đứng dậy, hướng cửa thành bước nhanh mà đi. vệ vô kỵ đi vào cửa thành bên trong trong lòng nhẹ nhàng thở ra lấy ra một quả đan dược ăn vào tạm thời ngăn chặn thương thế một người hộ vệ đã đi tới chỉ có thần hải cảnh thực lực nhìn nhìn vệ vô kỵ phảng phất ngâm nga giống nhau nhanh chóng mà nói quan hải bên trong cấm tranh đấu ngươi có thể lựa chọn ở quan hải chung dừng lại ba ngày thời gian ba ngày lúc sau mặc kệ sống hay chết đều cần thiết rời đi quan hải quan hải thiết có dừng chân nhà cửa yêu cầu giao nộp linh thạch Không có linh thạch chỉ có thể ngủ ở Lộ Thiên cánh đồng Bắc át. Truyền tống Bắc Hoang yêu cầu linh thạch 3000 cái, ngươi cần thiết lập tức giao nộp linh thạch. Vệ Vô Kỵ nghe xong đối phương nói chuyện, vội vàng lấy ra 3000 cái linh thạch, giao cho đối phương nam tử. Hộ vệ rối tay lăng không nhất trụ, thân thức ý niệm đảo qua, số lượng không kém, phiên tay thu vào chính mình chữ vật không gian, đem một quả có khắc phủ văn ngọc bài giao cho vệ Vô Kỵ, cực nhanh mà nói. Ngọc bài là truyền tống sở thiết yếu chi vật, tay cầm ngọc bài đứng ở truyền tống trận trung. tức có thể bị truyền tống đến Bắc Hoàng nơi. Truyền tống mỗi ngày một lần, hiện tại khoảng cách truyền tống thời gian còn có một canh giờ, ngươi có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên, nghỉ ngơi nơi không thể miễn phí, yêu cầu trả giá một ít linh thạch. Vệ vô kỵ gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi, giả như đi vào quan ải, không có truyền tống 3000 cái linh thạch, lại đường xử trí như thế nào? Lập tức đuổi ra quan ải, 10 ngày lúc sau, mới hứa lần thứ 2 tiến vào. Hộ vệ nói xong lời nói, cũng không để ý tới vệ vô kỵ, xoay người rời đi, hướng theo ở phía sau tiến vào hai người đi đến, theo tới hai người, đúng là tô huyền cùng tô tận trời. hai người nhìn nhìn vệ vô kỵ, lấy ra trên người linh thạch, giao phó cấp tiến lên hộ vệ. vệ vô kỵ ánh mắt hướng đối phương đảo qua, chuyển hướng bốn phía, dọc theo đá xanh mặt đường, hướng nơi xa đỉnh núi truyền tống pháp trận đi đến. tô tận trời đuổi theo, hướng vệ vô kỵ nói, vệ vô kỵ, người là gan không nhỏ, dám lừa gạt ta tô ra linh thạch. tội không thể tha thứ bất quá bổn tọa nhưng thật ra có thể cho ngươi một cái mạng sống cơ hội giao ra thánh tôn truyền thừa đi theo ta hồi tô ra ta có thể ở bảo ngươi bất tử ngươi nói lời này buồn cười cực kỳ vệ vô kỵ ha hạ cười về phía trước đi đến ngươi cảm thấy ngươi thoát được quá bổn tọa hai người đuổi giết sao tô tận trời nói đến lúc đó liền biết đừng tưởng rằng hóa thần cảnh chính là vô địch vệ vô kỵ nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng thần thái cấp đối phương lưu lại mơ màng dư vị xoay người về phía trước đi đến. Tô tận trời, Tô Huyền hai người nhìn vệ vô kỵ nơi xa bóng dáng, sắc mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Hai người bắt đầu suy đoán vệ vô kỵ ở Bắc Hoang, được đến cái khác gia tộc viện thủ. Đã có mặt khác không biết gia tộc trợ lực, kế tiếp sự liền phải ổn thỏa bố trí. Chương 952, dấu trời qua biển, thuận lợi rời đi. Vệ vô kỵ chỉ là thuận miệng vừa nói, lẫn lộn đối phương suy nghĩ, có thể hay không thành công, dâu gia. Hắn theo đường đá xanh đi vào đỉnh núi. thấy truyền tống phát trận. Trong trượng vông trên đài cao, một đạo hình tròn truyền tống phát trận, một lần có thể truyền tống 200 hơn người. Nghỉ ngơi phòng, mỗi cái canh dở 300 cái linh thạch, cái này giá cả phòng trừng là đông hoàng chi vực quý nhất nghỉ ngơi chỗ. Bất quá này đối với vệ vô kỵ tới nói, cũng không tính cái gì. Giao phó linh thạch, hắn đi vào trong phòng, dùng phụ văn che chắn che giấu lúc sau, liền đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong. Kiểm tra tiêu hao linh dịch, vệ vô kỵ tức khắc tâm như lao cát thở ngắn than dài mà đau lên vốn dĩ bích ngọc hồ lô bên trong tràn đầy một hồ lô linh dịch bị tiêu hao ước chừng một thành nhiều gần là một lần công sát đã bị tiêu hao nhiều như vậy vệ vô kỵ nghĩ linh thạch tiêu hao nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không có lời ai về sau nếu có thể trốn vẫn là nghĩ cách đào tẩu tính linh thạch không thể như vậy lãng phí muốn lưu trữ diễn hóa tấn chức chi dùng lần này mệt vệ vô kỵ đau lòng mà lắc đầu sau đó nuốt uống thuốc hoàn bắt đầu chữa thương Thương thế khôi phục lúc sau, vệ vô kỵ rời khỏi hồ lô tiến cảnh, như cũ ra vẻ bị bị thương nặng bộ dáng. Một canh giờ lúc sau, vệ vô kỵ cầm ngọc bài đứng ở truyền tống trận mặt trên. Đi theo vệ vô kỵ cùng nhau truyền tống người, có hơn 20 danh tô gia người, tô huyền, tô tận trời đều ở bên trong. Mặt khác còn có một trăm mấy chục người, không sai biệt lắm đều là theo tới các thế lực người. Vệ vô kỵ phát hiện mình xa quốc ước chừng hơn 20 người, cũng đứng ở đám người bên trong. xem ra những người này đều là theo đuổi không bỏ đến tưởng một cái thoát thân chi sách vệ vô kỵ thẩm nghị trong lòng trong chốc lát thời gian truyền tống pháp trận khởi động trên đỉnh đầu vỡ ra một đạo hát động mọi người hướng về phía trước thăng đi đi vào hát động bên trong biến mất ở không trung ngay sau đó mọi người xuất hiện ở bắc hoang nơi từng người đi xuống truyền tống pháp trận bắc hoang nơi rõ ràng rét lạnh rất nhiều xám xịt không trung bay vũ tuyết trong thiên địa một mảnh hữu quảng cô quặn quặn cũ vệ vô kỵ ở quan hải trung Muốn một cái nghỉ ngơi phòng, giao nộp 3 ngày linh thạch. Mặt khác quan hải bên trong, còn có bác hoang bản đồ chờ vật bán ra, chính là giá cả so bên ngoài quý không sai biệt lắm 5 lần. Chúng ta nơi này bản đồ, bảo đảm là chân thật bản đồ, không có giả dối. Xem các hạ bộ dáng, hẳn là dùng được với. Hộ vệ xem mặt đoán ý, biết vệ vô kỵ bị người đổi giết, trốn vào quan hải cười nói. Vệ vô kỵ gật gật đầu, giao phó linh thạch, mua bác hoang sở hữu bản đồ. Một bên tô ra người. Thấy vệ vô kỵ bó lớn bó lớn đều sử dụng linh thạch, đều là tức giận bất bình. Phải biết rằng này đó linh thạch đều là tô gia, hiện tại vệ vô kỵ làm như tô gia người, không chút nào che lấp mà sử dụng, vừa bãi hành vi, không thể nghi ngờ là trực tiếp quất đánh tô gia thể diện. Người này hao phí ta tô gia linh thạch, như nước chảy giống nhau, thật sự là đáng chết. Tô tận trời nói khẽ với tô huyền nói, hắn mua bác hoang chi vực sở hữu bản đồ, mục đích chính là không nghĩ làm ta chở tính ra ra hắn hướng đi. Hiện tại chúng ta chỉ có theo sát, còn phải chú ý tránh ở chỗ tối mặt khác gia tộc. Tô huyền nói. Cái khác tô ra người, đều nhìn bên này. Gia chủ có lệnh, sự tình quan gia tộc mặt mũi, vệ vô kỵ dù cho chạy trốn tới Bắc Hoang, cũng không thể như vậy buông tha. Tô tận trời nói. Nhìn thẳng hắn phòng, có chạy đằng trời. Tô huyền nói. Mặt khác thế lực cũng có tính toán của chính mình, hoặc ở quan Hải lưu lại nhân thủ, giám thị vệ vô kỵ hướng đi, hoặc hướng quan Hải ở ngoài đi đến. Ở hoang dã bên trong bố trí nhân thủ Quan hải cửa thành bên cạnh Đó là nghỉ ngơi khách điếm Tuy rằng tương đối đơn sơ Nhưng vệ vô kỵ vẫn là muốn tốt nhất phòng Giá cả đương nhiên là quý đến làm người giật mình Mỗi cái canh giờ 300 cái linh thạch ba ngày chính là một vạn nhiều cái linh thạch Vệ vô kỵ phân phó khách điếm người Không cần gõ cửa quay rời liền đi vào trong phòng Bắt đầu chính mình bố trí hai cái canh giờ lúc sau Vệ vô kỵ đi ra Trực tiếp đi hướng cửa thành Bay nhanh mà rời đi mà đi liền như vậy trực tiếp rời đi. Trong lúc nhất thời nhìn thẳng phòng mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, có điểm trở tay không kịp. Con tưởng rằng vệ vô kỵ sẽ có điều ngụy trang, chuẩn bị một phen mới rời đi quan hải, nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, hắn liền như vậy công khai mà rời đi mà đi. Tô ra người cũng không có dự đoán được, Tô huyền cùng Tô tận trời thương lượng một chút, cảm thấy có cổ quái. Hắn thuê phòng cho khách ba ngày, sao có thể một canh giờ liền rời đi. Tô huyền nhíu mày. Như vậy đột nhiên mà rời đi. Đi theo tộc nhân cũng không dám ra tay tương thí, chỉ có thể bẩm báo đi lên. Cũng may có ba gã tộc nhân theo đi xuống, trước mắt còn ở trong không chế. Ta suy đoán có lẽ là phân thân bí thuật, bất quá nếu là vệ vô kỵ chân thân, liền thật sự làm hắn rời khỏi. Tô Tận Trời nói. Hai người nhanh chóng thương nghị lúc sau, Tô Tận Trời đi ra quan hải, hướng nơi xa đuổi theo. Tô Tận Trời rời đi nửa canh giờ lúc sau, màn đêm buông xuống, vệ vô kỵ đột nhiên lại đi ra phòng cho khách, dẫn tới mọi người lại lần nữa dại ra. nguyên lai like vừa rồi là một cái mồi a vệ vô kỵ đi ra khách điếm trực tiếp chuyển hướng cửa thành nhanh chóng mà trôi đi ở hoang dã bên trong mọi người tựa hồ đều rõ ràng vệ vô kỵ dùng phân thân bí thuật dẫn dắt rời đi truy đuổi người bí thuật phân thân phủ văn đơn ký có thể ngăn trở hết thảy thần thức ý niệm nhìn trộm mọi người chỉ có thể mắt thấy vệ vô kỵ nhanh chóng mà rời đi các ngươi thật là vô dụng như thế nào không ở cửa thành ngăn lại tô huyền nhìn trước mặt tộc nhân lửa giận mà cửa trách Cửa thành ở ngoài ba trượng phạm vi, không thể độc thủ, nhưng vệ vô kỵ tốc độ cực nhanh, đi ra cửa thành liền xa thệ mà chạy, chúng ta tìm không thấy cơ hội ra tay tương thí. Bất quá, có ba gã tộc nhân đã cùng đi xuống, nếu đuổi theo lúc sau ra tay, là có thể phân rõ hay không chân thân. Tộc nhân chắp tay đáp. Lúc này, lại có người tiến vào bẩm báo, lại một người vệ vô kỵ đi ra cửa thành, hướng nơi xa mà đi, đã phái nhân thủ đi theo mà đi. Này đáng chết vương bắt đạn, lão phu nhất định phải đem này chạm thành thịt vụn. Phương Tiêu trong lòng chi hận. Tô huyền chửi ầm lên, nhưng lại nghĩ không ra càng tốt biện pháp, chỉ phải làm người tăng mạnh trông coi. Liên ở mọi người, nghiền ngẫm suy đoán thời điểm, hai giá quan hải xe ngựa, rời đi cửa thành hướng nơi xa mà đi. Quan hải hộ vệ gia tộc, vẫn luôn ở tại quan hải trong thành. Mà một ít lệ thuộc bọn họ hạ nhân tôi tớ ta ở tại quan hải ở ngoài, phụ trách trồng trọt chờ việc vật ánh. Lúc này đúng là thu hoạch vụ thu chi quý, xe ngựa không ngừng hướng quan hải vận chuyển thu hoạch chi vật. sau đó phản hồi tôi tớ chỗ ở không có ai hoài nghi này hai giá xe ngựa đệ nhất bảo hộ quan hải truyền tống trận hộ vệ tuyệt đối sẽ không nhúng tay cái khác ra tổ việc liền tính phơi thây trăm vạn cực kỳ bi thảm bảo hộ hộ vệ cũng sẽ không nhúng tay đệ nhị hai giá kéo vận cứng nhắc xe ngựa vừa xem hiểu ngay trừ bỏ hai gã lái xe tôi tớ không có người thứ ba trốn tránh đường sống hai giá xe ngựa rời đi cửa thành dọc theo lầy lội chi lộ thực mau trở về tới rồi ba dặm ở ngoài hạ nhân tôi tớ thôn trang Lái xe người đem xe ngựa sang bên dừng lại, khởi xuống người kéo xe ra súc, nắm rời đi mà đi. Lúc này, một đạo hắc ảnh từ xe ngựa cái đáy, chui ra tới, đúng là vệ vô kỵ. Chương 953, kiếm vực vực sâu. Một đạo hắc ảnh từ xe ngựa cái đáy, chui ra tới, đúng là vệ vô kỵ. Hắn trước dùng hai lần giả thân, đã lừa gạt mọi người, lần thứ ba lại là chân thân đi ra phòng. Ra khách điếm lúc sau, vệ vô kỵ sử dụng một đạo giả thân hướng cửa thành ở ngoài rời đi. đã lừa gạt Tô ra Nhã Tuyến. Sau đó đem thiên cơ hồ lô giấu ở xe ngửa cái đáy, chân thân trốn vào thiên cơ trong hồ lô mặt, thuận lợi mà trốn ra Quan Hải. Đến nỗi Quan Hải trong khách sạn, vệ vô kỵ thiết trí một đạo giả thân, đang ở mê đầu ngủ nhiều, ba ngày lúc sau liền sẽ tự động biến mất. Quan Hải khách điếm bởi vì chính mình phân phó, trên đường sẽ không vào phòng quấy dậy, cũng tuyệt không sẽ cho phép có người quấy dậy. Bầu trời bay vũ tuyết, ban đêm hàn ý càng sâu, bốn phía không có bóng người. Vệ vô kỵ thừa dịp bóng đêm hướng nơi xa chạy đi, lấy truyền tống pháp trận vì trung tâm, ước chừng hai cái canh giờ lộ trình phạm vi, thiên địa chi gian có dị thường chi lực, không gian bị phong bế, vệ vô kỵ không thể thi triển hư không thần hành chi thuật. Hắn duy nhất lo lắng chính là ở cái này trong phạm vi, bị tô ra hai gạ hóa thần cảnh chặn đứng. Chỉ cần đi ra cái này phạm vi, đối phương liền tính biết chính mình phương vị, cũng không dễ dàng đem hắn vây khốn. Vệ vô kỵ kế sách đã lừa gạt mọi người, một đường phía trên. Hắn không có gặp gỡ bất luận cái gì trở lại, thực mau rời khỏi phong bế không gian phạm vi. Tiếp theo, vệ vô kỵ thi triển hư không thần hành chi thuật, hướng nơi xa truyền tống mà đi. Cùng ngày sắp sáng sớm là lúc, hắn đã đứng ở khoảng cách quan ải 2.000 dặm ở ngoài. Quan hải bên trong, Tô Huyền còn ở tử thủ. Hắn không thể xác định vệ vô kỵ ý đồ, cho nên không dám rời đi. Lúc này, Tô Tận Trời dùng phù văn đưa tin, truyền đến tin tức, chính mình sợ truy đuổi chính là một cái giả thân. Tiếp theo. Mặt khác hai nơi truy tung tộc nhân, cũng truyền tin tức lại đây, cũng đều là giả thân. Nếu, ba chỗ đều là giả thân, chân thân liền nhất định còn ở khách điếm trong phòng. Người này tính sai, nếu tối hôm qua thừa dịp ít người hoảng loạn, nói không chừng còn có cơ hội thoát thân. Hiện tại chúng ta tô ra người, đã đuổi lại đây, nếu muốn đào tẩu, tuyệt không khả năng. Tô huyền cười đối tả hưu nói, hơn nữa cái khác thế lực người, cũng là quần quận không ngừng mà hướng bên này vọt tới, nhiều người như vậy nhìn thẳng hắn vệ vô kỵ một người. liền càng thêm khó có thể rời đi. Bên cạnh một người tộc nhân không mất thời cơ mà theo Tô Huyền nói, dâng lên khách tặng, thảo đến niềm vui. Ha ha, mọi người đều nhìn chằm chằm khẩn một chút, đừng làm vệ vô kỵ chạy mất. Tô Huyền buốt dâu cười, hướng Tả hưu phân phó nói. Tả hưu cùng kêu lên đáp ứng, từng người cáo lui mà đi. Bởi vì quan hải có quy định, vì sợ bị người làm như chỗ tránh nạn, đi ra ngoài người thiết yếu chờ 10 ngày mới có thể lại lần nữa tiến vào. Cho nên phản hồi Tô tận trời Chỉ có thể chờ ở quan ải ở ngoài, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn cùng Tô Huyền dùng phù văn liên hệ, thương nghị đối sách. Hai người thương nghị một trận, cảm thấy vệ vô kỵ đột nhiên dùng ba cái giả thân, lại không có chút nào động tác, thật sự là khó có thể cân nhắc. Chẳng lẽ vệ vô kỵ gần chính là vì treo chọc người khác? Nay cùng hắn tính cách không hợp. Bởi vì từ kinh ở biển mây động phủ chém giết, tiếp theo lừa gạt Tô ra linh thạch, đủ loại sự tình tới xem, hắn sẽ không bắn tên không đích. Hai người đang ở suy đoán. Tưởng ra người bắt đầu rời đi quan hải, hướng nơi xa hoang dã mà đi. Tưởng ra một người hóa thần cảnh tu giả, bị vệ vô kỵ dùng pháp khi ám toán, đương trường chém giết. Bọn họ đối vệ vô kỵ hận ý, không thể so tô ra thiếu, hiện tại bọn họ thế nhưng nhanh chóng rời đi mà đi, tô huyền cùng tô tận trời có không tốt cảm giác. Tiếp theo, tô ra được đến tưởng ra chủ động truyền đến tin tức, vệ vô kỵ đã xa ở 2.000 dặm ở ngoài. Tại sao lại như vậy? Lão Lao Phu vẫn luôn nhìn, không có lơi lòng a. Tô Huyền tức khắc lốc, một trương mặt già đỏ bừng, phi thường mà không nhịn được. Tưởng gia đẩy diễn chi thuật ở chúng ta phía trên, hiện tại bọn họ muốn mượn trọng chúng ta thực lực, cùng nhau liên thủ đuổi giết vệ vô kỵ, được đến thu hoạch hai bên đều phân. Tô tận trời không nghĩ Tô Huyền quá năng kham, rời đi đề tài. Có thể dễ dàng chém giết hóa thần cảnh pháp khí, còn có thánh tôn truyền thừa, không biết tưởng ra tưởng như thế nào một cái phân pháp. Tô Huyền gật đầu nói, Tưởng gia không có nói, trước mắt việc cấp bách là đuổi theo vệ vô kỵ. chuyện khác chỉ có về sau lại nói tô tận trời nói tô huyền gật gật đầu tán đồng cùng tưởng ra tạm thời liên thủ hai nhà tộc nhân cùng nhau hướng vệ vô kỵ đuổi theo minh sa quốc rất nhiều hậu viên nhanh chóng từ đông hoang truyền tống lại đây tống phi cũng ở trong đó bọn họ minh sa quốc tống ra cùng thiên âm thánh tôn có rất sâu sâu xa đối với thánh tôn truyền thừa là trí tại tất đắc tuyệt không nhường nhịn thanh diệp tông cũng phái ra hóa thần cảnh tu giả truyền tống tiến vào bắc hoang nơi một đường đuổi theo lại đây mặt khác bác hoang chi vực thế lực cũng nghe thấy được tiếng gió bắt đầu nghe tin lập tức hành động vệ vô kỵ cũng biết chính mình đi ra quan ải đem gặp phải càng nhiều thế lực vây truy chặn đường hắn trực tiếp tìm được gần nắp thượng cổ truyền tống phát trận hướng kiếm vực vực sâu phương hướng truyền tống mà đi một đường truyền tống hướng bắc mà đi hàn ý tiệm thâm không trùng phiêu nổi lên bông tuyết vệ vô kỵ không có gặp gỡ quá nhiều trở ngại dần dần tới gần kiếm vực vực sâu rốt cuộc một mảnh cao ngất trong mây dây núi xuất hiện ở vệ vô kỵ tầm nhìn đứng ở trời cao vệ vô kỵ khoảng cách dây núi hơn 10 dặm ở ngoài liền cảm giác được nơi xa bàng bạc kiếm ý trong lòng không khỏi âm thầm mà giật mình thánh tôn nhất kiếm chi huy không biết đã trải qua dài hơn 5 tháng kiếm ý vẫn như cũ sắc bén như vậy y theo thiên âm thánh tôn lưu lại đi lại có sinh tư có chết có chết mới có thể sinh lưu tại thế gian này vạn vật trung quy phải đi hướng diệt vong nhưng là này kiếm vực vực sâu kiếm ý khởi với thiên âm thánh tôn phía trước Trải qua thượng cổ thời đại đến nay, lại như cũ bằng bạc, chống đỡ khởi một mảnh bí cảnh nơi xa xôi, thật là không thể tưởng tượng. Vệ vô kỵ trong lòng giao nhớ trước đây tên này Thánh tôn, huy kiếm rơi xuống tình cảnh, cảm xúc minh ngông, kích động không thôi. Về phía trước phương phi hành mà đi, vệ vô kỵ thấy một đạo lao nhanh nước sông về phía trước mà đi, nhảy vào phía trước vạn sơn dãy núi bên trong, phảng phất một đạo kiếm hình, bộc lộ mũi nhọn, không sợ mà đâm vào dãy núi bên trong. Lại xem nơi xa dãy núi. phảng phất là một phen vỏ kiếm đem một đạo thẳng tắp nước sông như lợi kiếm trở vào bao giống nhau không lộ dấu vết mà lặng yên thu đi nay hà chính là trên bản đồ kiếm hà thượng cổ đến nay đã có vô cùng năm tháng này nói con sông lại như cũ là nguyên lai bộ dáng không có bao lớn biến thiên vệ vô kỵ về phía trước bay đi đột nhiên phía trước dây núi cửa sông hẻm núi chuyển đến một đạo trí cường trận gió cường đại kiếm y hướng hắn nên diện chém tới tranh chanh, chanh! vệ vô kỵ giơ tay ngăn cản đem kiếm ý công sát chống lại, thân hình lăng không lui về phía sau mà đi. Điện tịch thượng ghi lại, kiếm hà tiến vào dãy núi hẻm núi nhập khẩu nơi, chính là kiếm vực vượt sâu bắt đầu. Trời cao có sắc bén kiếm khí, chỉ có thể từ mặt nước tiến vào. Không nghĩ tới khoảng cách nhập khẩu còn có 10 dặm hơn, này trời cao trùng trận gió kiếm khí, liền như thế mà sắc bén. Vệ vô kỵ rất xuống xuống dưới, rồi tay chặt đứt bên cạnh một cây đại thụ, hơi chút trừ bỏ chi kha, giơ tay ném nhập kiếm hà trong nước. Hán thân hình về phía trước lăng không hư bước đứng ở trên thân cây xuôi dòng mà xuống về phía trước phương kiếm vực vực sâu nhập khẩu phiêu đi chương 954, đạo văn ý cảnh nhất chiêu hội địch vệ vô kỵ đứng ở trên thân cây khoanh tay mà đứng theo kiếm hà mà xuống hướng kiếm vực vực sâu mà đi kiếm hà mặt nước tràn ngập một tầng đám xương giống như lụa mỏng giống nhau hai bờ sông quái thạch đá lởm chởm yên tĩnh không tiếng động tranh trời cao phía trên truyền đến một tiếng ẩn ẩn kiếm minh dư âm quanh quẩn chậm rãi trôi đi đây là phía trước nhập khẩu hẻm núi lao nhanh mà đến trận gió kiếm khí lẫn nhau kích động dưới phát ra tranh tranh kiếm minh chi âm vệ vô kỵ càng là đi phía trước trời cao trung kiếm minh chi âm dần dần tăng nhiều tranh tranh tranh phảng phất vô số người ở trên hư không phía trên rút kiếm tranh đấu giống nhau kiếm vực vực sâu nhập khẩu tới rồi vệ vô kỵ dương mắt về phía trước nhìn trung gian một đạo hẻm núi kiếm hà chậm rãi chạy vào mà đi hai bên là cao ngất vách đá nơi đây chính là thánh tôn huy kiếm bổ ra chỗ vương góc vách đá phía trên có khắc kiếm vực vực sâu bốn cái thượng cổ văn tự lộ ra đại khí hào hùng mênh ngông khí thế đông dưng vệ vô kỵ thấy vách đá phía trên có một cái điểm đen bóng người chính hướng hắn nhìn chăm chú không biết là nhà ai thế lực trước một bước chạy tới nơi này đuổi theo mà đến người quá nhiều vệ vô kỵ nhìn chăm chú vào điểm đen thẩm nghị trong lòng điểm đen bóng người cũng thấy vệ vô kỵ bắt đầu theo vách đá mà xuống phảng phất rơi xuống giống nhau xuống phía dưới rơi thẳng mà đến phảng phất là ngại lăn xuống quá chậm điểm đen bóng người đột nhiên hướng cất bước hai chân ở trên vách đá xuống phía dưới buôn tẩu hô hô hô hắn tốc độ đột nhiên nhanh hơn phía sau kéo ra một đạo đuổi mù tàn ảnh hướng đáy cốc mà đến trước mắt nháy mắt người tới thân hình liền hàng tới rồi đáy cốc chỉ thấy hắn phát ra một tiếng thanh khiếu thân hình bỗng dưng thay đổi phương hướng như một đạo rời cung mũi tên hướng kiếm hà trung ương vệ vô kỵ bay vút mà đến keng người tới phi hành mà đến lăng không rút kiếm tuyệt cương kiếm y nháy mắt tràn ngập mặt nước một đạo vô hình kiếm khí diễn hóa một đạo kiếm hình hư ảnh phá vỡ hư không hướng vệ vô kỵ công tới vệ vô kỵ phất tay xuất kiếm một đạo kiếm mang phá không bốn mà đi tranh kiếm mang ngăn trở đối phương kiếm hình hư ảnh buộc phát ra len ken kiếm minh hướng bốn phía nhộn nhạo mà đi xôn xao dư thế quét ngang yên lặng mặt nước bắn khởi một đạo mấy trượng cao thủy mạc keng người tới kiếm khí quét ngang phá vỡ thủy mạc đứng ở Phiêu Lưu trên thân cây. Ngươi chính là được xưng Cố Nguyên Cảnh đệ nhất nhân vệ vô kỵ. Ngươi tới là một người nam tử, dung mạo ước chừng 20 tuổi, nhìn vệ vô kỵ vẻ mặt ngạo nghệ chi sắc. Cố Nguyên Cảnh đệ nhất nhân. Không biết vệ mô khi nào, có cái này không thể hiểu được xưng hô. Vệ vô kỵ như mày nói, ngươi còn không biết? Bên ngoài người đều ở nghị luận, nói ngươi là Cố Nguyên Cảnh đệ nhất nhân. Thiên hạ Cố Nguyên Cảnh tu giả nhiều như vậy, ngươi có gì thực lực, dám xưng Cố Nguyên Cảnh đệ nhất nhân? Ta hôm nay chính là muốn thử thử một lần thực lực của ngươi, nhìn xem ngươi rốt cuộc mạnh như thế nào. Người tới chấp kiếm chỉ phía xa vệ vô kỵ, lạnh lùng mà nói, tiến đến đuổi giết vệ mỗi người, đều là vì thánh tôn truyền thừa mà đến. Các hạ chẳng lẽ chỉ vì thử một lần vệ mỗ. Vệ vô kỵ hỏi. Trước tháng ngươi, lại thuận tay lấy đi thánh tôn truyền thừa, nếu là không tử, liền chém ngươi. Người tới đáp, các hạ thật lớn khẩu khí. Vệ vô kỵ cười nói, người tới lạnh lùng mà hừ một tiếng. chấp kiếm lăng không múa may kiếm hà mặt nước một đạo nước chạy theo kiếm thế mà đi ở trên hư không rú tẩu thủy chi ý cảnh đạo văn chi lực cấu nguyên cảnh đỉnh thực lực sắp tiếp cận viên mãn vệ vô kỵ nhìn ra đối phương chi tiết đứng ở tại chỗ ngưng thần lấy đãi sắt người tới một tiếng hét to trường kiếm huy động keng keng keng du tẩu hư không nước chạy tức khắc tản ra diễn hóa ra từng đạo ba tức trường kiếm hình hướng vệ vô kỵ công sát mà đến đối phương công sát chung có lưỡng đạo ý cảnh thủy chi ý cảnh kiếm chi ý cảnh từ công giết uy lực chung có thể thấy được đối phương ở buồn nguyên trung dung luyện thủy cùng kiếm hai loại đạo văn thực lực của đối phương không ở minh xa quốc tống phi dưới có lẽ còn có mạnh hơn nửa phần đầy trời kiếm vũ bao phủ tứ phương không dung vệ vô kỵ bất luận cái gì lui bước hắn hai mắt hiện lên một tia thanh minh thân hình về phía trước tật hướng ra quyền doanh sát hồ quang lập loè nắm tay phát ra phá không âm bạo tiếng động vô hình sóng gợn hướng tứ phương nộn nhạo mà đi phát ra tuyệt cường lôi âm vê anh lôi âm sóng gợn nhảy vào đầy trời kiếm hình trung, hóa hiện ra một vòng một vòng sóng gợn phốc phốc phốc lôi sóng âm văn đảo qua nước chảy diễn hóa kiếm hình toàn bộ mở tung theo gió hóa thành một mảnh hơi nước hướng bốn phía tan đi vệ vô kỵ khinh thân mà thượng quyền mang thế đi bất biến kéo ra một đạo thất luyện công sát mà đi đối phương ánh mắt lộ ra kinh sắc không kịp đổi chiều vội vàng đem trường kiếm tre ở phía trước phanh quyền mang rừng ở thân kiếm thượng giống như sấm sét nổ vang. Hai người dưới chân thân cây, theo tiếng mà đoạn đối phương nam tử thân hình dán mặt nước về phía sau bay đi ra ngoài, rơi vào trong nước. Vệ vô kỵ một quyền công sát chung ẩn chứa âm lôi hai loại đạo văn ý cảnh uy lực so đối phương hai loại đạo văn ý cảnh cường rất nhiều. Hơn nữa đối phương đại ý nháy mắt đem này đánh bại. Thấy người tới rơi vào trong nước, vệ vô kỵ duỗi tay lấy ra phần thiên cung khai cung dẫn mũi tên nhắm chuẩn mặt nước. Vô tướng chi mắt nhìn quét dưới. nước sông giống như lưu ly li giống nhau không cần vận dụng thần thức ý niệm thăm hỏi trăm trượng trong phạm vi khó khăn lắm rõ ràng vang vẻo một đạo mũi tên hướng đáy nước bắn vào kéo ra một đạo quỹ đạo hướng rơi xuống nước đối phương công sát mà đi đối phương dung luyện thủy chi đạo văn mũi tên bắn vào mặt nước lập tức bị hắn cảm giác thân hình hướng bên cạnh bơi lội tránh đi mũi tên công sát với anh đối phương nam tử quay kiếm hà chi thủy một đạo dòng nước siết phóng lên cao đem này thác ra mặt nước vệ vô kỵ Vừa rồi ta không cẩn thận, chúng ta lại đến chiến quá." Nam tử sắc mặt khó coi, ở vừa rồi vệ vô kỵ một quần dưới, nội phủ đã chịu một ít chấn động. vang mèo." Dây cung thanh động, hô hô hô. Tam chi mũi tên hướng đối phương bay đi. "Xôn xao. Một đạo thủy mạc hướng về phía trước dâng lên, chắn nam tử phía trước. "Ken ken keng." Tam chi mũi tên xuyên thấu thủy mạc, phát ra kim thạch va chạm thanh âm, tiếp tục công hướng đối phương nam tử. Nam tử lộ ra hoảng sợ chi sắc. thân hình lăng sóng về phía sau rút đi, đôi tay tật huy trì giàn, ảo đảo xôn xao. mấy đạo dòng nước xiết giống như du long giống nhau, từ mặt nước bốn dựng lên, nào hướng bay vụt mà đến mũi tên, rốt cuộc đem công sát hóa giải. hô hô hô mấy đạo mũi tên cực nhanh, kéo thật dài quỹ đạo, hướng đối phương bắn chết mà đi. nam tử vội vàng điều khiển dòng nước che ở phía trước đem mũi tên công sát hóa giải đánh tan. vệ vô kỵ đứng ở trên thân cây bắn ra mũi tên ngăn lại đối phương, một lòng lưỡng dụng. sử dụng phong chi ý cảnh bay nhanh về phía kiếm vực vực sâu nhập khẩu hẻm núi mà đi vệ vô kỵ ta tần tiêu thủy cùng ngươi không để yên hôm nay ban tặng đường gấp đôi dâng trả nam tử mắt thấy đuổi không kịp lớn tiếng mà gầm rú phát tiết trong lòng phẫn nộ thần tiêu thủy không biết lại là kia ra thế lực vệ vô kỵ thu hồi phần thiên cung diễn hóa một đạo gió mạnh sử dụng dưới chân đoạn buộc về phía trước nhanh chóng mà đi trong nháy mắt vệ vô kỵ theo nước chảy nhảy vào hẻm núi bên trong Tiến vào kiếm vực vực sâu nhập khẩu. chương 955, Tô gia thiên tài. Kiếm vực vực sâu ở ngoài, bóng đêm hoang dã trung, Tô gia doanh trướng đèn đuốc sáng trưng. Tô huyền ngồi ở ở giữa, đang cùng vài tên Tô gia tộc nhân, đàm luận đuổi giết vệ vô kỵ công việc. Có thể liệu định vệ vô kỵ, sắp thật trốn vào kiếm vực vực sâu. Ngày mai chúng ta dẫn người đi vào, theo kiếm hà mà đi, định có thể đem này bắt được. Một người dung mạo 25-26 tuổi tuổi trẻ nam tử, chỉ vào bản đồ nói. Thế nhân toàn ở truyền lưu, Vệ vô kỵ là cấu nguyên cảnh đệ nhất nhân. Ta Tô Vân Đảo yếu lĩnh giáo một chút, hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Một khắc danh tuổi trẻ nam tử, cười nói: "Lần này gia chủ có lệnh, bắt lấy Vệ vô kỵ chính là gia tộc công lớn một kiện, sinh vì Tô gia đích truyền, ta Tô Hạ Vũ nhất định phải thân thủ bắt lấy Vệ vô kỵ. Xin cho ta tức khắc tiến vào kiếm vực vực sâu." Lúc trước nói chuyện nam tử, nhìn Tô Vân liếc mắt một cái, toát ra một tia không dễ phát hiện chán ghét, hướng Tô huyền chắp tay nói: Ta tô ra hậu bối tam đại thiên tài, bất hạnh chết một người, chỉ còn lại có các ngươi hai người, gia chủ có phân phó, không cho các ngươi đơn độc thiệp hiểm. Ngày mai sáng sớm, đại gia cùng nhau nhích người, cùng đi tưởng ra người, tiến vào kiếm vực vực sâu. Tô huyền nói, việc này không nên chậm trễ a, chỉ cần có ta tô vân ở, tuyệt không thả chạy vệ vô kỵ. Tô vân vội vàng nói, tô tử văn thực lực vô dụng, mới bất hạnh chết, ta chờ sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Tô hạ vũ cười nói, Tô tử văn tân chức cấu nguyên cảnh không lâu, thực lực thấp kém, thật sự không đảm đương nổi tô ra hậu bối tam đại thiên tài chi danh. Ta tô vân lại không giống nhau, lần này phụng ra chủ chi mệnh, đuổi giết vệ vô kỵ, nhất định dễ như trở bàn tay. Tô vân cũng hướng tô huyền chắp tay, hận không thể lập tức tiến vào kiếm vực vực sâu. Hai vị tuyệt thế thiên tài, thật lớn khẩu khí, ha ha. Một đạo thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào, một bóng người thoáng hiện, tần tiêu thủy đi đến. Các hạ là ai Tô Vân thấy một người người ngoài đi vào doanh trướng, một bước tiến lên, đứng ở tần tiêu thủy trước mặt. Ta kêu tần tiêu thủy, nghe doanh trướng chung có người rong dạc, liền nhịn không được đi đến. Tần tiêu thủy cười nói, ngươi tự tiện xông vào tô ra doanh trướng, biết tội không? Tô Vân rút kiếm hỏi, nhìn dáng vẻ ngươi là muốn động thủ, chúng ta ra tới khoa tay múa chân. Đứng ở doanh trướng nhập khẩu tần tiêu thủy, thân hình về phía sau trôi đi, đứng ở bên ngoài. Tô Vân bước nhanh lao ra doanh trướng. Tô Hạ Vũ không cam lòng lạc hậu theo đi lên. Tô Huyền đi ra doanh trướng, vốn định ra tay, Tô tận trời từ bên cạnh đã đi tới, hướng hắn truyền ra một đạo ý niệm, ngừng hắn. Hai người đứng chung một chỗ, nhìn trong sân tranh đấu. Lúc này, Tần Tiêu Thủy đã cùng Tô Vân rút kiếm chiến ở cùng nhau, tranh tranh tranh. Giữa sân kiếm khí tràn ngập, Tô Vân thực lực kém một ít, ở vào hoàn cảnh xấu. "Chỉ bằng thực lực của ngươi, chỉ sợ không đối phó được Vệ Vô Kỵ." Thần Tiêu Thủy cười chế nhạo nói, Tô Vân sắc mặt dữ tợn, kiếm thế biến đổi, cường công đi lên. Bất quá, thực lực của hắn vô dụng, tuy rằng đoạt công một trận, vẫn là bị tần tiêu thủy áp chế xuống dưới. Tô Vân, thực lực của ngươi vô dụng, để cho ta tới bắt lấy người này. Tô Hạo Vũ rút kiếm mà thượng, cười nói. Tô hạ Vũ, ngươi cho ta dừng tay, một mình ta là được. Tô Vân cả giận nói. Tô hạ Vũ ha hạ cười, dương kiếm hướng tần tiêu thủy công tới. Giữa sân kiếm thế biến đổi, hình thành hai đối một cục diện. Tần Tiêu Thủy tức khắc cực kỳ nguy hiểm, bị buộc đến liên tục lui về phía sau. Đúng lúc này, một bóng người phảng phất ảo giác giống nhau thiết vào bản trung, một phen giữ chặt Tần Tiêu Thủy về phía sau, chính mình đứng ở đối phương hai người trước mặt. Chanh chanh chanh, kiếm quang lập lòe, kiếm thế tức khắc nghịch chuyển, Tô Vân, Tô Hạ Vũ hai người bị đối phương áp chế. Đang Tô Vân trường kiếm rời tay, hướng bên cạnh bốn, cắm vào mặt đất, thân kiếm vẫn lay động không thôi. Tô Hạ Vũ kiếm mạc, cũng đồng thời bị đối phương đánh bại. thân hình về phía sau lảo đảo vội vàng quăng kiếm ngã xuống đất hướng bên cạnh quay cuồng mới khó khăn làm tránh đi đối phương công sát đáng chết lại đến tô vân sắc mặt nan kham tới rồi cực điểm lại lấy ra một thanh trường kiếm hướng đối phương sát đi hô một đạo hóa thần cảnh khí thế từ đối phương trên người hướng bốn phía tàn ra tô vân trên mặt lộ ra kinh sợ không tự chủ được về phía lui về phía sau lại tô hạ vũ cũng là giống nhau hai mắt lộ ra kinh sắc vội vàng hướng bên cạnh tránh đi Người tới không có truy kích, mà là cười dừng tay, thu hồi trong tay trường kiếm. Các hạ là người phương nào? Tô vẫn hỏi. Ha ha, tại hạ Tô Tử Ngọc, hai vị thỉnh. Người tới là một người tuổi trẻ nam tử, mặt như Quan Ngọc, giống như Ngọc Thụ Lâm Phong giống nhau, hướng hai người gật đầu, sau đó đi đến Tô Huyền, Tô Tận Trời trước mặt, chắp tay gặp qua. Từ Ngọc, ngươi một đường tới rồi vất vả, nếu không phải ra chủ chuyển thư, ta cơ hồ không thể tin được ngươi sẽ tiến đến. Tô Tận Trời cười nói. Từ Ngọc, rất nhiều năm qua đi, ngươi vẫn luôn bên ngoài tu hành, ta cơ hồ không dám tương nhận." Tô Huyền cũng cười nói, "Ngươi đến tuột cùng là người phương nào?" Tô Hạ Vũ thấy Tô Huyền, Tô tận trời đối người tới thân thiết, nhịn không được chen vào nói hỏi. Vừa rồi nói, "Ta kêu Tô Tử Ngọc, Tô tử văn chính là gia huynh. Ta rời đi Tô gia tu luyện, vẫn luôn không có trở lại Tô gia, cho nên các ngươi không quen biết ta." Tô Tử Ngọc nhìn đối phương, nói, "Ngươi chính là Tô tử văn đệ đệ, nguyên lai like. nguyên lai trong gia tộc nghe đồn là thật sự tô vân mở to hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ tô gia có nghe đồn tô tử văn có một người sinh đôi đệ đệ sinh ra là lúc thân thể cốt cách gân mạch chính là tôi thể cảnh bắt trọng thiên cảnh giới mặt khác trên người còn mang theo hai loại đạo văn thiên phú nói như vậy mang theo một loại đạo văn sinh ra người liền có thể bị xưng là thiên tài thân cụ hai loại đạo văn như vậy thiên phú khám xưng kinh thế hai tủ chính là hiếm thấy ngút trời kỳ tài cái này nghe đồn mấy trăm năm trước liền ở tô Gia truyền lưu nhưng lại bị gia chủ đám người phủ nhận sau đó nghe đồn dần dần mà bị tộc nhân phai nhạt không còn có người nhắc tới hiện tại nghĩ đến hẳn là gia chủ vì bảo hộ tô Gia thiên tài không bị kẻ thù ám toán cố ý che giấu xuống dưới mà nay tô tử văn bị vệ vô kỵ chém giết hắn thân đệ đệ cũng đuổi trở về phải vì huynh trưởng báo thủ vị này tần tiêu thủy là ta bạn tốt lần này chúng ta cùng nhau đuổi lại đây tiêu thủy đã cùng vệ vô kỵ đã giao thủ chúng ta tiến vào ngồi xuống tế nói biết người biết ta mới có thể bắt được đối phương tô tử ngọc hướng mọi người nói một đám người chờ đi vào doanh trướng ngồi xuống thương nghị lên vệ vô kỵ đứng ở đoạn mục thượng theo kiếm hà phiêu lưu tiến vào dãy núi hẻm núi kiếm vực vực sâu nhập khẩu bốn phía khí thế đột nhiên biến đổi kiếm khí phảng phất loạn lưu giống nhau ở trên hư không gào thét mà qua hôn loạn vô tự, điên cuồng mà va chạm kích động phát ra tranh tranh kim thạch tiếng động vệ vô kỵ duỗi tay về phía trước tranh, tranh. lưỡng đạo hỗn loạn kiếm khí chạm ở vệ vô kỵ trên tay hiện ra lưỡng đạo vết kiếm vân khí nếu muốn tiến vào này kiếm vực vực sâu ít nhất cũng đến thần hải cảnh thực lực hơn nữa càng đi bên trong kiếm khí uy lực cũng liền càng cường liền tính là thần hải cảnh cũng ngăn cản không được vệ vô kỵ nhìn nhìn trên tay lưỡng đạo bạch dấu vết tích chậm dại biến mất vận chuyển một sợi chân khí trong người khu ở ngoài hình thành một đạo phòng ngự ngăn trở hỗn loạn kiếm khí tiếp tục về phía trước mà đi rầm một tiếng tiếng nước chảy. một đạo hắc ảnh từ giữa thoáng khởi hướng vệ vô kỵ vọt tới chương 956, kiếm hà tuyệt bích một tiếng tiếng nước chảy một đạo hắc ảnh từ giữa thoáng khởi hướng vệ vô kỵ vọt tới tranh hắc ảnh lăng không công sát kiếm khí phát ra phá không tranh minh giống như trường kiếm ra khỏi vỏ giống nhau vệ vô kỵ giơ tay một đạo kiếm khí tật bắn mà đi dừng ở hắc ảnh trên người đem này chạm làm hai đoạn một lần nữa rớt vào trong nước thế nhưng là một đuôi cá nay kiếm vực vực sâu bí cảnh vô số tuế nguyện trung hỗn loạn kiếm khí ngay cả trong nước ma thú loại cá cũng trở nên cùng bên ngoài không giống nhau thế nhưng có thể sử dụng kiếm khí công sát vệ vô kỵ trong lòng vì này sợ hãi lại là vài đạo nước chạy thanh âm ba điều một thức dài hơn du ngư từ trong nước thoáng khởi lăng không hướng vệ vô kỵ công tới vệ vô kỵ trường kiếm quét ngang đem du ngư toàn bộ chạm làm hai đoạn rơi vào trong nước mặt nước sôi trào phản phất sôi thủy giống nhau bị chém giết cá dẫn dắt rời đi càng nhiều đồng loại vô số loại cá cạnh tranh chấp thực lẫn nhau cắn xé lên một ít loại cá phát hiện vệ vô kỵ không màng tất cả mà nhảy ra mặt nước hướng vệ vô kỵ đánh tới tranh tranh tranh vệ vô kỵ kiếm mang quét ngang qua đi đem đánh tới loại cá toàn bộ chém giết bất quá vệ vô kỵ chém giết càng nhiều mùi máu tươi nói hấp dẫn tới ma thú loại cá cũng dần dần mà nhiều lên mắt thấy nhào lên tới loại cá có tăng vô giảm vệ vô kỵ như mày rời đi mặt nước hướng về phía trước thăng đi kiếm hà trời cao phía trên hôn loạn trận gió hôn loạn sắc bén kiếm khí càng lên cao thăng, kiếm khí uy lực dần dần tăng cường mười trượng cao vị trí là thần hải cảnh uy lực mười trượng trở lên dần dần biến thành cấu nguyên cảnh uy lực kiếm hà giang tâm phía trên trận gió kiếm khí nhất sắc bén vệ vô kỵ tuy rằng không sợ như vậy kiếm khí nhưng lại không nghĩ không sợ mà tiêu hao thể lực liền hướng kiếm hà bờ biển mà đi kiếm hà bờ biển tất cả đều là trên vênh vách núi trùi lủi trên nham thạch che kín kiếm khí chém qua dấu vết vệ vô kỵ tới gần vách núi cảm giác được kiếm khí yếu bớt liền dựa vào vách núi lang không về phía trước phi hành mà đi đột nhiên khe đá trung truyền đến chân cánh tiếng động một con loài chim bay phát ra tới vệ vô kỵ không có ra tay thân hình đột nhiên ra tốc về phía trước hóa thành một đạo tàn ảnh tránh đi loài chim bay tiếp tục lên đường loài chim bay thấy vệ vô kỵ rời đi chính mình xào huyệt xoay quanh một vòng lúc sau lang không mà xuống sẹt qua kiếm hà mặt nước ngậm một con cá loại một lần nữa trở lại khe đá xào huyệt bên trong này loài chim bay thực lực Đương ở thần hải cảnh Trung Kỳ. Vệ vô kỵ nhìn lại liếc mắt một cái, tiếp tục về phía trước lên đường. Trên vách đá đều không phải là chỉ có ma thú loài chim bay, còn có rắn độc, nam thước dài hơn, thấy vệ vô kỵ trải qua, vươn thân hình hướng hắn đánh nút lại. Vệ vô kỵ không nghĩ để ý tới, lắc mình tránh đi, về phía trước mà đi. Mặt khác còn có một loại vượn loài ma thú, thân hình ba thước rất cao, hai mắt xích đồng, giống như ngọn lửa giống nhau. Thấy vệ vô kỵ lại đây, phan ở trên vách đá. phát ra tiêm lệ gào giống khoảnh khắc chi gian mấy chục chỉ ma thú vượn loại từ vách đá lôi thủng trùng, cùng nhau chui ra tới hướng vệ vô kỵ phát ra uy hiếp gầm rú này đó xích đồng ma vượn đều có thần hải cảnh lúc đầu thực lực cầm đầu kia chỉ hầu vương hẳn là cấu nguyên cảnh lúc đầu thực lực vệ vô kỵ không muốn chỉ hoán thời gian lắc mình mà đi tránh đi ma vượn hướng nơi xa chạy đi về phía trước đi rồi nửa canh giờ sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới vệ vô kỵ đi vào một chỗ bình thản chỗ Đầu tiêu vách núi phía dưới, một đạo 20 trượng cao cơ thạch, hướng trong sông nổi lên, dỗi nhập giang tâm hơn 10 trượng, hình thành một đạo phạm vi hơn 10 trượng ngôi cao. Ngôi cao phía trên, ngồi 30 hơn người, nam nữ già trẻ đều có. Hôn loạn trận gió hô hô mà qua, mang theo sắc bén kiếm khí. Mỗi người đều là nhắm mắt ngồi ngay ngắn, dốc lòng hiểu được đi ngang qua nhau kiếm khí. Đều là thần hải cảnh thực lực, ngồi ở nơi này tu luyện hiểu được vệ vô kỵ nhìn mọi người, thầm nghĩ trong lòng. lúc này. một cổ mạnh mẽ trận gió thổi qua kiếm khí đột nhiên sắc bén tăng cường không ít a một người ngồi dưới đất nam tử thực lực kém một ít bị kiếm khí vết cắt cánh tay nhìn không được kêu lên vội vàng hướng vách núi phương hướng rút đi né tránh bao vây miệng vết thương mặt khác có năm sáu người cũng cảm giác được kiếm khí sắc bén vội vàng đứng dậy hướng vách núi tránh đi mũi nhọn nơi đây ngôi cao là thần hải cảnh tu giả tu luyện hiểu được kiếm ý địa phương vệ vô kỵ nhìn nhìn mọi người không có dừng lại tiếp tục về phía trước mà đi một canh giờ lúc sau sắc trời dần dần tối sầm sung dưới trận gió kiếm khí trở nên càng thêm mà mãnh liệt trong hư không phát ra lệ quỷ nước nở cùng cuồng loạn kiếm rít tranh minh chi âm vệ vô kỵ một bên chống đỡ trận gió kiếm khí một bên tiếp tục về phía trước sắc trời sáng sớm là lúc hắn rốt cuộc ở trên vách núi đá tìm được một cái hang đá hang đá bên trong có một cái bảy thức lớn lên rán độc, không sai biệt lắm cấu nguyên cảnh trung kỳ thực lực sinh ra ở kiếm vực vực sâu ma thú Hàng năm cùng kiếm khí tôi luyện, thân hình đều là dị thường mà kiên cường dẻo dai. Vệ vô kỵ chấp kiếm một đạo kiếm khí đi xuống, thế nhưng không có có thể chém giết, lần thứ hai ra tay, mới đưa rắn độc chém giết. Sau đó, vệ vô kỵ đem thiên cơ hồ lô bỏ vào hang động bên trong, đi vào hồ lô tiên cảnh, bắt đầu nghỉ ngơi hồi phục. Nghỉ ngơi lúc sau, vệ vô kỵ tiếp tục lên đường, một khác thời gian lúc sau, đi tới kiếm vực vực sâu đệ nhị châu ngôi cao. Ngôi cao cùng phía trước không sai biệt lắm. Mặt trên ngồi hơn 20 người, đều là cấu nguyên cảnh lúc đầu trở lên tu giả, đang ở tập trung tinh thần, hiểu được trận gió trung kiếm ý. Nghe thấy có người tiến đến, vài tên tu giả hướng vệ vô kỵ nhìn nhìn lại nhắm mắt lại, tiếp tục chính mình tu luyện. Vệ vô kỵ ánh mắt nhìn quét bốn phía, cũng không có quái rầy tiếp tục về phía trước mà đi. Hai cái canh giờ lúc sau, vệ vô kỵ đi tới nơi thứ ba ngôi cao. Cao cao cơ thạch thượng, ngồi mười mấy danh tu giả, đều là cấu nguyên cảnh trung kỳ trở lên thực lực. Trận gió kiếm khí gào thét mà qua, uy lực không thua gì cố nguyên cảnh trùng kỳ công kích, mười hơn người vững vàng mà ngồi ngay ngắn trong đó, bất động không diêu từng người tu luyện. Vệ vô kỵ tìm một góc ngồi xuống, nghỉ ngơi khôi phục Lúc này, một người tu giả đứng lên, rời đi ngôi cao, hai chân rừng ở trên vách núi đá, như đất bằng hành tẩu giống nhau, về phía trước phương đi đến. Người này thân pháp kỳ lạ, ở vách núi hành tẩu như dẫm trên đất bằng. Người khác thấy có người rời đi, đều mở to mắt. cùng nhau thăm dò nhìn xung quanh một khắc thời gian không đến một đạo thân ảnh theo trận gió bay trở về đúng là vừa rồi rời đi người trên người hắn quần áo bị kiếm khí cắt đến rơi rất tan tác ngồi dưới đất thở hừng hộp, chật vật bộ dáng mọi người đều âm thầm mà lắc đầu từng người nhắm mắt tu luyện lại một người tu giả đứng lên dựa vào vết núi về phía trước cực nhanh mà đi một khắc thời gian lúc sau không thấy rời đi tu giả lui về mọi người vì này động dùng, đều cùng nhau dừng lại tu luyện nhìn phía phía trước nơi xa. Hai khắc thời gian trôi qua, vẫn cứ không thấy tu giả trở về, mọi người không khỏi đều bị luận lên. Không nghĩ tới hắn mới ở chỗ này năm ngày, là có thể khám phá kiếm ý, đi vào kiếm hồ khu vực. năm ngày có thể khám phá trận gió kiếm khí huyền bí, thật sự là tốt nhất chi tài. Bắt đầu hắn đi vào nơi này, ta còn xem thấp hắn, thật là hổ thẹn. Ta chờ cũng muốn nỗ lực, bằng không không ngồi rất nhiều thời gian, như cũ vào không được kiếm hồ biên giới. Mọi người đang ở nghị luận, Nghỉ ngơi xong vệ vô kỵ đứng lên, dán vách núi, về phía trước phương cực nhanh mà đi. Chương 957, kiếm hình thảo. Vệ vô kỵ đến chỗ này, hơi sự nghỉ ngơi, liền rời đi về phía trước mà đi. Mọi người nhìn vệ vô kỵ biến mất bóng dáng, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Người này đi vào nơi này, không đến nửa canh giờ, liền dám lên trước. Ta cảm thấy hắn một khắc thời gian trong vòng, tất nhiên bị trận gió thổi trở về. Ta xem nửa khắc thời gian là được. Chẳng những sẽ bị trận gió thổi hồi, còn sẽ mình đầy thương tích. Không ngồi mấy ngày, cũng cảm giác phiền muộn, chúng ta tới đánh cuộc, đánh cuộc hắn thương có bao nhiêu trọng. Liên can người chờ tu luyện buồn thể khó được có cái mọi người đều để ý đề tài, hứng thú bừng bừng mà nghị luận, đánh lên đánh cuộc tới. Đáng tiếc, bọn họ nhất định phải thất vọng rồi, nửa khắc thời gian lúc sau, vệ vô kỵ không có lui về tới. Một khắc thời gian lúc sau, như cũ nhìn không thấy hắn phản hồi thân ảnh. Hai khắc thời gian. Canh ba thời gian. nửa canh giờ đều đi qua mọi người lúc này mới tin tưởng không phải vệ vô kỵ cuồng ngạo mà là vệ vô kỵ có thực lực này mà bọn họ cũng chỉ có thể nhìn nhau hoảng sợ hai mặt nhìn nhau vệ vô kỵ tự nhiên không biết mọi người nhàm chán bởi vì hắn mà đánh đố việc hắn dán trên vinh tuyệt bích về phía trước cực nhanh mà đi trận gió kiếm khí tuy rằng mãnh liệt nhưng lại trốn không thoát thanh âm cùng phong phạm chủ hiểu được phong chi ý cảnh dung luyện âm chi đạo văn trợ giúp hắn thuận lợi tránh đi nên diện mà đến trận gió kiếm khí hai khắc thời gian lúc sau, vệ vô kỵ liền đuổi theo phía trước tu giả. Tu giả nhìn đuổi theo vệ vô kỵ, mở to hai mắt nhìn, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Vệ vô kỵ trong lòng cười thầm, cũng không để ý tới, lập tức về phía trước mà đi, mấy phút lúc sau, liền nhìn không thấy phía sau bóng người. Hai cái canh giờ lúc sau, vệ vô kỵ đi vào kiếm hồ khu vực. Kiếm hà nước sông xuôi dòng mà xuống, tới rồi nơi này, hình thành một đạo rộng lớn quần quận mặt hồ, nơi này chính là kiếm vực vực sâu bí cảnh chỗ sâu nhất. Bị tu giả xưng là kiếm hồ. Kiếm hồ khu vực trên không là sắc bén trận gió kiếm khí, còn có vô số hư không cái khe. Bốn phía là cao ngất với đá, bởi vì có kiếm khí cùng hư không cái khe trở ngại, không người có thể phản càng mà thượng. Mặt hồ phía trên có tinh tinh điểm điểm đá ngầm tiểu đảo, không tính quá lớn, phạm vi không vượt qua 300 trượng, chuỗi lùi trên nhâm thạch, chỉ có số ít cỏ dại, không có cây cối. Hồ trung tâm vị trí là lớn nhất đảo nhỏ, phạm vi cũng bất quá 10 giảm nơi. đây là kiếm vực vực sâu trung tâm kiếm tâm đảo càng đi kiếm hồ trung ương trận gió kiếm khí cũng liền càng thêm mà sắc bén trung ương kiếm tâm đảo là kiếm khí mạnh nhất địa phương tu giả đều là các bằng thực lực lựa chọn thích hợp chính mình tu luyện địa điểm đã tới rồi kiếm hồ khu vực nơi đây rộng lớn của quận nếu muốn tìm đến ta chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy vệ vô kỵ trong lòng suy tư hướng kiếm hồ mà đi tìm một cái ẩn nấp tiểu đảo bắt đầu chính mình tu luyện cùng lúc đó đông hoang bắc hoang các thế lực gia tộc người cũng về phía trước tìm tòi tiến vào kiếm vực vực sâu tiến vào kiếm vực vực sâu lộ không nhiều lắm chỉ có dọc theo đường sông hai bờ sông mà nhập đuổi theo người hướng bên trong tìm tòi tới rồi đạo thứ nhất ngôi cao vị trí thần hải cảnh thực lực thắng không nổi trận gió kiếm khí chỉ phải lưu tại tại chỗ cấu nguyên cảnh người hướng bên trong tiếp tục tìm tòi tới rồi đạo thứ hai ngôi cao vị trí lúc đầu tu vi người cũng ngăn không được trận gió kiếm khí chỉ phải giữ lại tiếp tục hướng bên trong tìm tòi nhân thủ rất là giảm bớt tô tử ngọc đám người vận khí không tồi, đi đúng rồi con đường tới rồi cái thứ ba ngôi cao là lúc nghe được vệ vô kỵ tin tức hắn thế nhưng có thể hơi sự nghỉ ngơi liền đi vào trước mặt kiếm hồ khu vực không có dừng lại quan sát trận gió kiếm khí lúc này tính sai ta còn tưởng rằng ở chỗ này có thể đem hắn chặt đứng tô tử ngọc cũng đối vệ vô kỵ hành động cảm giác kinh hại không thôi bên cạnh tô huyền tô tận trời còn có tô vân tô hạ vũ cũng cùng nhau giật mình không nhỏ Hy vọng hắn không phải thể hiện khoe khoang, tốt nhất không cần giữa đường chết, bằng không chúng ta chính là không vui mừng một hồi. Thần tiêu thủy trong lòng không quá chịu phục, ở bên cạnh nói. Ý gì theo vệ vô kỵ tính cách, hẳn là sẽ không, người này làm ta hứng thú tăng nhiều, kế tiếp mèo vần chuột, hẳn là sẽ không quá nhạt nhẽo. Tô tử Ngọc cười nói. Ta cho rằng vệ vô kỵ sử dụng Ngọc phù, phù văn bảo vệ chính mình lúc sau, mới có thể liều chết đi qua đoạn lộ trình này. Tô vân khinh thường mà nói. Nói có lý. hắn biết chúng ta ở sau người đuổi theo tất nhiên phải dùng thượng một ít thủ đoạn tô tử ngọc gật gật đầu nhìn phía tô vân cùng tô hạ vũ nói các ngươi hai vị là lưu tại nơi này vẫn là đi theo cùng nhau tiến vào kiếm hồ hai người đều không muốn lạc hậu tình nguyện ở trên người thêm phòng hộ phù văn cũng muốn đi theo mọi người đi vào nếu như vậy đại gia trước ngồi xuống quan sát nơi này trận gió kiếm khí một canh giờ lúc sau tiến vào kiếm hồ khu vực kiếm hồ khu vực trận gió kiếm khí càng sâu nếu là miễn cưỡng tiến vào còn không bằng lưu lại. Tô Tử Ngọc nói xong, nhìn Tô Vân, Tô Hạ Vũ liếc mắt một cái. Hắn lần này trở lại Tô gia, chính là chuẩn bị lập uy, trở thành gia chủ người thừa kế, tự nhiên là muốn gõ một chút Tô Vân, Tô Hạ Vũ. Tô Vân, Tô Hạ Vũ hai người, vốn là đối địch, hiện tại lại bởi vì Tô Tử Ngọc xuất hiện, ẩn ẩn có liên thủ chi ý. Tô Tử Ngọc đám người tiến vào kiếm hồ khu vực lúc sau, cái khác thế lực gia tộc đuổi lại đây. Bọn họ cũng lưu lại đại bộ phận nhân thủ. Sau đó tiến vào kiếm hồ khu vực. Vệ vô kỵ ở trên đảo nhỏ, hiểu được kiếm khí trung đạo văn dấu vết, thu hoạch phi thiện. Sở hữu vệ binh khí ý cảnh, điện tịch thượng đều xưng là kiếm chi ý cảnh. Kiếm co sắc bén, phá địch, chém giết, uy nghi chi ý, cái khác binh khí cũng là giống nhau. Không thuận theo này hình, ý này ý, điện tịch thượng tướng trưởng đào chờ binh khí ý cảnh, đô thống xưng là kiếm chi ý cảnh. Ý cảnh thượng trăm sông đổ về một biển, nhưng ở vận dụng thượng, lại không phải đều giống nhau. kiếm vực vực sâu là thánh tôn nhất kiếm chi huy, hình thành bí cảnh nơi xa xôi vệ vô kỵ phát hiện kiếm hồ sở hữu hết thảy đều là ở kiếm khí tiêm nhiễm hạn nhiễm kiếm khí chẳng những ma thú sẽ sử dụng kiếm khí công sát ngay cả nham thạch khe hở cỏ dại cũng có thể phát ra sắc bén kiếm khí kiếm hồ cỏ dại chỉ có một loại vệ vô kỵ ở điện tịch thượng gặp qua tên là kiếm hình thảo kiếm hình thảo diệp mặt hẹp dài giống như kiếm hình sắc bén vô cùng ngón tay tiếp xúc diệp mặt liền sẽ phát ra kiếm khí vết cắt ngón tay. Mỗi khi trận gió kiếm khí tới gần, cành lá phảng phất linh vật giống nhau, thả ra một đạo kiếm khí. Chanh. Một tiếng rất nhỏ kiếm minh chi âm, kiếm hình thảo tùy theo lay động, phảng phất trốn tránh giống nhau. Ngay lập tức chi gian, liền đem trận gió kiếm khí công phạt hóa giải. Thật là kỳ diệu, này hóa giải kiếm khí phương thức, lay động cành lá, tinh diệu tới rồi cực điểm. Tự thân một tiểu lũ kiếm khí, là có thể hóa giải trí cường trận gió kiếm khí. Quả thực chính là một người am hiểu sâu kiếm ý cường giả. Ta làm không được. Vệ Vô Kỵ phảng phất tiểu hài tử thấy mới là món đồ chơi, cầm một cây kiếm hình thảo, tinh tế mà thể hội thảo trung ẩn chứa kiếm ý. Hắn tinh tế quan sát bên người mỗi một cây kiếm hình thảo, sau đó ở chính mình ý niệm chung đại diễn, lại cùng trận gió kiếm khí tương đối, cân nhắc kiếm chi đạo văn dấu vết. Đại đạo chu biến, trải rộng văn vật, ở sở hữu có kiếm ý vạn vật chung, tìm kiếm tương tự tính tướng, chính là kiếm chi đạo văn dấu vết. Vệ Vô Kỵ rốt lòng thể hội hiểu được, tiến triển thần tốc. vượt qua giống nhau tu giả mấy lần nhưng hắn vẫn ngại chậm liền đem kiếm hình thảo trồng trọt đến hồ lô tiên cảnh dự điển chậm rãi thể ngộ quan sát theo tu luyện gia tăng vệ vô kỵ kiếm y càng ngày càng tinh thuần hắn đã chạm đến kiếm ý đạo văn dấu vết chống đỡ trận gió kiếm khí trở nên càng thêm tự nhiên hắn tu luyện vị trí cũng từ hồ ngạn chuyển rời đến trong hồ tiểu đảo cảm thụ càng mãnh liệt trận gió kiếm khí ngày nay tu luyện trung vệ vô kỵ thấy ba đạo nhân ảnh hướng tiểu đảo mà đến hắn vội vàng hướng bên cạnh nhẫn nấp Âm thầm mà xem kỹ người tới. mươi 958, tao nộ, xuất kiếm đánh chết. Ba gã người tới bước lên tiểu đảo, ngay sau đó ngồi xuống. Cũng không biết vệ vô kỵ tránh ở chỗ nào. Toàn bộ kiếm hồ khu vực quá lớn, liền tinh tìm tòi mấy chục năm, cũng tìm không thấy hắn tung tích. Một người cao vóc nam tử thở dài nói. Nơi nào dùng đến tìm tòi lâu như vậy? Mấy tháng sau, nếu không có kết quả, chúng ta liền sẽ rút khỏi kiếm vực vực sâu. Dù sao ra vào kiếm vực con đường... cũng chỉ có kiếm hà một cái lộ lấp kín nhập khẩu ta liền không tin vệ vô kỵ cả đời tránh ở bên trong không ra. một khắc danh giá người mập mạp đại hắn nói đây chính là thiên âm thánh tôn truyền thừa a liền tính tìm tòi mấy chục năm ta xem cũng đang đến không biết gia tộc những người khác thế nào nay kiếm vực vực sâu trận gió kiếm khí mãnh liệt còn có không gian cái khe phù văn đưa tin cũng là đại chịu ảnh hưởng đệ tam danh nhỏ gầy nam tử nói không ngừng có thế lực lớn gia tộc tham dự tiến vào tiểu gia tộc tự nhiên sẽ thoái nhượng, bằng không chờ ở chỗ này, cũng là làm mướn không công siêm y bất quá Đông Hoàng Tô ra nhưng thật ra rất cường thế, tuy nói Tô ra ở Đông Hoàng, còn không tính là thế lực lớn gia tộc. Mập Mạp Đại Hàn nói, Tô ra tới một người thiên tài hậu bối, Têu Tô Tử Ngọc, nghe nói là hóa thần cảnh thực lực, sư môn thần bí cường đại, rất nhiều thế lực lớn đều lễ nhượng ba phần, đối Tô ra thực khách khí. Vóc dáng cao nam tử nói, ba người chỉ lo nghỉ ngơi nói chuyện, không có nói phòng vệ vô kỵ từ chỗ tối đi ra Thẳng đến vệ vô kỵ đứng ở ba người phía sau năm trượng vị trí ba người mới phảng phất chấn kinh giống nhau đống nhiên nhảy lên bày ra phòng ngự tư thế ta chính là các ngươi muốn tìm vệ vô kỵ vệ vô kỵ mặt mày hớn hở hòa ái dễ gần một chút cũng không có bị người theo đuổi không bỏ bỏ mạng buôn tẩu bộ dáng ba người trao đổi ánh mắt trong đó hai người cùng nhau giết đi lên người thứ ba lấy ra một đạo ngọc phủ hướng không trung vào tới chuẩn bị hướng tìm tòi đồng bạn đưa tin keng vệ vô kỵ một đạo kiếm hình ngự kiếm tật bắn mà đi ở trên hư không trung vẽ ra một đạo thất luyện nháy mắt đem chưa phát động ngọc phủ chạm làm hai nửa lúc này đối phương hai người cũng vọt tới phụ cận một đạo một kiếm phối hợp đi vị nghiễm nhiên là một đạo đao kiếm xong giết chiến trận bất quá liền tính là chiến trận cũng yêu cầu thực lực chống đỡ hai người chỉ là cấu nguyên cảnh hậu kỳ thực lực nhất định phải bị chém giết vệ vô kỵ thân hình về phía sau lui bước tranh, tranh tranh ba đạo trường kiếm tùy tay lấy ra tới thi triển ba người kiếm trận, công hướng đối phương. Hô hô hô, kiếm mang sẽ qua, giống như ba đạo thất luyện lăng không muốn may, trước mắt nháy mắt, đối phương hai người liền bị chém giết, chết chết đi. Đứng ở hai người mặt sau nhỏ gầy nam tử, đang chuẩn bị tiến lên hiệp trợ, đột nhiên thấy hai người bị nháy mắt chém giết, tức khắc cả kinh dại ra. Vệ vô kỵ một bước tiến lên, cường thế ra tay, lôi đỉnh chi quyền phá không tập sát, một quyền chi lực liền đem đối phương bị thương nặng. Ta muốn biết, rốt cuộc có bao nhiêu người ở tìm Vệ vô kỵ hỏi, ta nếu là nói, có thể giữ được tánh mạng sao? Nhỏ gây nam tử hỏi, ngươi nếu là phun thật, ta bảo ngươi mạng sống. Vệ vô kỵ đáp, một khắc thời gian, vệ vô kỵ được đến chính mình muốn tin tức. Hắn thu đối phương chữ vật không gian, chỉ lấy linh thạch, cái khắc còn cấp nam tử, thả đối phương rời đi. Nam tử chạy chối chết, vệ vô kỵ đem mặt khác hai người chữ vật không gian thu vào trong túi, thi thể vứt vào nước, hướng nơi xa mà đi. Kế tiếp nhật tử. Vệ Vô Kỵ tiếp tục tu luyện hiểu được. Hắn có thiên cơ hồ lô nơi tay, tùy thời có thể trốn tránh, Tô ra chờ thế lực người, nếu muốn tìm đến hắn, so lên trời còn khó. Theo tu luyện hiểu được không ngừng gia tăng, Vệ Vô Kỵ ý thức chi hải xuất hiện một đạo mơ hồ kiếm hình hư ảnh, tàn mát ra đen tối ánh huỳnh quang. Đó là Vệ Vô Kỵ ngưng tụ kiếm chi đạo văn, chỉ cần tiếp tục tu luyện đi xuống, đạo văn liền sẽ càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng ở đan điền hóa hiện, dung nhập bổn nguyên bên trong. Không ít gia tộc nghe tin mà đến, tiến vào kiếm vực, tìm coi tìm kiếm vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ tuy rằng cực lực tránh né, có đôi khi vẫn là muốn cùng đối phương chạm chán, liền quyền đương thí đao. Ngày này, vệ vô kỵ bước lên một tòa tiểu đảo, bốn gã tô ra người từ trên đảo hang động trùng chạy trốn ra tới. Vệ vô kỵ, ta nhưng rốt cuộc chờ đến ngươi, vận khí thật là không tồi. Bảo vệ cho nơi này tiểu đảo, so nơi nơi buôn ba càng dùng ít sức. Người nói chuyện là tô vân, cười giữ tận đã đi tới. Người này rào hoạt chúng ta cùng nhau thượng. Thánh tôn chỗ tốt chia đều. Tô Hạ vũ cũng đi rồi đi lên, cười rút kiếm, chỉ phía xa đối phương. Hôm nay đã kêu ngươi thua minh bạch, ta kêu tô Hạ vũ, hắn chính là tô vân. Nguyên lai like là tô ra hai vị thiên tài A ha ha, giống như ta nghe nói hai vị trong khoảng thời gian này nổi bật, là một người kêu tô tử ngọc người đoạt. Tên kia tô tử ngọc mới là tô ra chân chính tuyệt thế thiên tài, các ngươi địa vị nguy ngập nguy cơ, gia chủ trước mặt, rốt cuộc nói không nên lời. Vệ vô kỵ cười nói. chờ ta hai giết ngươi liền có thể một lần nữa đoạt lại ở tô ra địa vị tô vân ánh mắt dữ thợn phất tay làm mặt khác hai gã tô ra người hướng tả hữu du tẩu ngăn chặn vệ vô kỵ đường đi vệ vô kỵ lấy tay ra tới hướng hư không phất quá tranh tranh tranh bốn đạo trường kiếm xuất hiện ở trên hư không huyền phù ở vệ vô kỵ trước mặt ta biết ngươi cùng tần tiêu thủy giao thủ chiếm một ít tiện nghi có thể nói là đánh bại hắn nhưng là tần tiêu thủy ở đôi ta vây công hạ chỉ có chống đỡ chi công lại không hoàn thủ chi lực hiện tại còn nhiều hai gã câu nguyên cảnh tu giả tổng cộng bốn người ngươi liền tính thiên đại năng lực cũng trốn không thoát ta chờ lòng bàn tay tô vân nhìn phía vệ vô kỵ nói nghe nói ngươi là ngộ đạo thân thể tu luyện tấn chức mau đến không thể tưởng tượng không biết tấn chức hóa thần cảnh không có bất quá nhìn dáng vẻ ngươi là không có tấn chức kia hôm nay ngươi cũng chỉ có đã chết tô hạo vũ cùng với nó ba người trao đổi thần sắc đồng loạt ra tay hướng vệ vô kỵ công sát mà đi Liên tại đây trong nháy mắt vệ vô kỵ thân hình lay động phảng phất mềm mại tiểu thảo dường như tả hữu lắc lư dưới chân lại không rời đi tại chỗ nửa bước đây là vệ vô kỵ từ kiếm hình thảo chống đỡ trận gió kiếm khí chung chính mình lĩnh ngộ đến công phạt chi thuật kiếm hình thảo lấy tự thân cực tiểu kiếm khí đối kháng cường đại ngàn lần trận gió kiếm khí cũng ngoan cường mà sinh tồn xuống dưới vệ vô kỵ vô tướng chi mắt quan sát kiếm hình thảo cực nhược kiếm khí vận chuyển lại xem trận gió kiếm khí tàn sát bừa bãi Rốt cuộc lần đầu tiên lĩnh ngộ ra bản thân công phạt chi thuật, đối phương bốn người công giết đao mang kiếm khí, bị vệ vô kỵ cực tiểu kiếm khí che đậy lôi kéo, thành công mà né tránh qua đi. Tranh tranh tranh tranh. bốn đạo kiếm hình ở vệ vô kỵ sử dụng hạ, cũng đồng thời mà động, sát hướng đối phương. Ken ken ken ken, bốn đạo bóng người đồng thời lăng không bay lên, về phía sau ngã xuống. Hai gã tô ra người, tâm mạch bị đoạn, nháy mắt chết chết đi. Tô vân bị bị thương nặng ngã xuống trên mặt đất. tô hạ vũ lại là nhất cơ linh một cái chỉ là đã chịu vết thương nhẹ hướng nơi xa bỏ chạy đi bốn gã cấu nguyên cảnh vây quanh tứ phương đồng thời ra tay liền tính là hóa thần cảnh cũng khó có thể ngăn cản nhưng vệ vô kỵ vẫn đứng ở tại chỗ không có chút nào di động dễ như chở bàn tay mà đem thế công hóa giải vệ vô kỵ này phân thực lực lệnh tô hạ vũ kinh tủng tới rồi cực điểm cho nên hắn không chút do dự vứt bỏ đồng bạn xoay người trốn chạy đúng lúc này tô hạ vũ cảm thấy ngược đau xót Túi đầu thấy một đoàn vết máu, tầm y phủ cầm ước khâm nhanh chóng quyết tán, phảng phất một đóa hoa hồng, trong lòng nở rộ giận phát. Sau đó, sau đó liền không có sau đó, Tô Hạ Vũ cảm thấy theo máu tươi hoa hồng nở rộ, lực lượng của chính mình bị đột nhiên mà rút ra, mềm như bông mà ngã xuống trên mặt đất. Vệ vô kỵ một bước đi qua, thân thức ý niệm đảo qua, lấy đối phương chữ vật không gian, trở lại Tô Vân bên cạnh. chương 959, Kiếm Tâm Đảo Vệ vô kỵ chém giết Tô Hạ Vũ về tới tô vân bên cạnh, tô vân hai mắt lộ ra tuyệt vọng, vốn tưởng rằng bầu trời rơi xuống hảo vận, đại thắng kết cục, lại không có nghĩ đến phản bị đối phương, nháy mắt diệt sát, cầu tha mạng, sinh tử thời điểm, tô vân rốt cuộc đã biết sợ hãi, hướng vệ vô kỵ xin tha, vệ vô kỵ căn bản là không nghĩ vô nghĩa, cũng không nghĩ muốn khẩu cung, nơi đây là hiểm địa, nói không chừng tô gia nhân mã thượng liền sẽ tới rồi, nếu như bị hóa thần cảnh tu giả ngăn lại, vậy nguy hiểm, hắn giơ tay đem tô vân mặt sát. Mỗi người chữ vật không gian đều thu vào trong túi, thi thể tắt ném vào kiếm hồ, sau đó xoay người rời đi mà đi. Đi vào an toàn chỗ, vệ vô kỵ kiểm kê thu hoạch chi vật. Lần này thu hoạch không tồi, so lần trước chém giết giống nhau thế lực người, cường quá nhiều quá nhiều, tổng cộng được đến 10 vạn dư cái linh thạch, còn có một ít cái khác tạp vật. Vệ vô kỵ đem thu hoạch chi vật tiểu tâm mà thu hảo, nghỉ ngơi khôi phục lúc sau, xoay người hướng kiếm hồ chỗ sâu trong phiêu thệ mà đi. Kế tiếp nhật tử. vệ vô kỵ tránh đi tiến vào kiếm hồ tu giả chỉ lo chính mình tu luyện kiếm hồ khu vực quần quận rộng lớn tiểu đảo đông đảo đẩy diễn cũng đại chịu ảnh hưởng rất nhiều thế lực lớn gia tộc đều cảm thấy vệ vô kỵ có phải hay không đã không ở kiếm vực vực sâu bí cảnh hoặc là âm thầm có mỗi thế lực gia tộc cùng vệ vô kỵ âm thầm tư thông trợ giúp với hắn cơ hồ sở hữu thế lực đều hoài nghi có người cùng vệ vô kỵ âm thầm tư thông sở hữu thế lực đều ở đuổi giết. lúc này đưa than ngày tuyết giúp vệ vô kỵ một phen Đối phương tất nhiên cảm ơn. Chẳng những thánh tôn truyền thừa tới tay, gia tộc còn nhiều một người ngộ đạo thân thể cường giả, như vậy kết quả thật là quá mỹ diệu. Trên thực tế có chút thế lực lớn gia tộc, chính là tại như vậy suy xét, tưởng mời chào vệ vô kỵ. Chỉ là vệ vô kỵ xuất quỷ nhập thần, vô pháp cùng chi gặp mặt giao lưu, cho nên chỉ có thể thở dài từ bỏ. Tìm không thấy vệ vô kỵ hành tung, tuyệt đại đa số gia tộc, đều hoài nghi vệ vô kỵ đã rời đi. Hơn nữa kiếm hồ khu vực hung hiểm. đại bộ phận nhân thủ đều rút khỏi kiếm hồ khu vực ở ở ngoài địa giới chờ đợi quan vọng kiếm hồ khu vực hung hiểm đều không phải là ma thú mà là nơi nơi hôn loạn trận gió kiếm khí trận gió kiếm khí trí cương trí cường trải rộng kiếm hồ bí cảnh trung ương kiếm tâm đảo trận gió kiếm khí nhất mãnh liệt cái khác địa phương muốn thiếu một ít Liên tính là hóa thần cảnh tu giả không cẩn thận đụng phải cũng sẽ chết chết đi càng chớ nói cái khác người bất quá tô ra, tưởng ra, minh sa quốc thanh diệp tông lại là bám giết không tha tiếp tục ở kiếm hồ khu vực, tìm tòi vệ vô kỵ rơi xuống. Mà lúc này vệ vô kỵ cũng bởi vì tu luyện yêu cầu càng cường trận gió kiếm khí, dần dần hướng kiếm tâm đảo dựa sát qua đi. Kiếm tâm đảo là kiếm vực vực sâu trung tâm, trận gió kiếm khí nhất mánh liệt địa phương. Vệ vô kỵ đứng ở lần cận trên đảo nhỏ, hướng kiếm tâm đảo xa xa mà nhìn lại, chỉ thấy thiên thủy một đường mênh mông trùng, một đoạn màu đen đường cong. Không trung trời cao phía trên, ba phủ quanh năm không tiêu tan xương ngủ Vô tận trận gió kiếm khí từ kiếm tâm đảo lực tới, trong hư không thỉnh thoảng phát ra tranh tranh tiếng vang, giống như kiếm minh lẫn nhau đánh giống nhau. Hư không ngẫu nhiên còn thoáng hiện một tia màu đen, từng cây sợi tóc dây nhỏ, chật lóe rồi biến mất. Nếu không phải vệ vô kỵ có được vô tướng trí mắt, cũng rất khó phát giác này hảo giác sợi mỏng hát tuyến. Đó là trận gió kiếm khí xé rách hư không, lộ ra không gian loạn lưu cái khe, có thể cắt chôn vùi hết thể tới gần chi vật. Vệ vô kỵ ngự không phi hành xẹt qua mặt hồ, độ cao khoảng cách mặt nước một thước. hướng kiếm tâm đảo phi hành mà đi dưới chân hồ nước ở vô tướng chi mắt nhìn quét hạ, trăm trượng trong vòng giống như lưu ly li giống nhau xem đến rõ ràng nay phiến kiếm hồ sâu không lường được vượt qua trăm trượng sâu vệ vô kỵ nhìn dưới nước ma thú bơi qua bơi lại trong lòng không tự chủ được mà suy đoán kiếm hồ sâu cạn có lẽ kiếm vực vực sâu hàm nghĩa đều không phải là đơn chỉ bí cảnh ở vào dây núi vây quanh vực sâu cái đáy cũng bao hàm kiếm hồ nước đế vực sâu một con ma thú loại cá cảm giác được trên mặt hồ phương vệ vô kỵ vội vàng về phía hắn mà đến tốc độ nhanh như rời cung mũi tên hô mà một tiếng chạy ra khỏi mặt nước vệ vô kỵ sớm đã có sở phong bị thân hình biến ảo giống nhau đông dưng biến mất ở tại chỗ nháy mắt xuất hiện ở mười mấy trượng ở ngoài phảng phất mặt hồ một đạo đuổi mù giống nhau cấp tốc hướng kiếm tâm đạo mà đi ma thú loại cá một kích không trúng tựa hồ cũng không cam tâm lập tức hướng vệ vô kỵ đuổi theo nó ba trượng lớn lên thân hình tiềm tàng mặt nước hạ phân sóng trục lãng ở trên mặt nước lôi ra một đạo xinh đẹp và nước hướng hai bên nhộn nhạo mà đi đánh bất ngờ vô ngồi tốc độ trong lúc nhất thời thế nhưng vượt qua vệ vô kỵ buồn không nghĩ quá lớn động tĩnh tha cho ngươi một mạng nhưng chính ngươi tìm chết vệ vô kỵ nghĩ vậy nhì thân hình bỗng dưng chậm lại loại cá ma thú rốt cuộc vẫn là khuyết thiếu trí tuệ không nghi ngờ có trá nhanh chóng đuổi kịp nhảy ra mặt nước răng nanh mồm to hướng vệ vô kỵ đánh tới liền tại đây trong nháy mắt vệ vô kỵ thân hình đột nhiên ra tốc thân hình về phía trước cấp lóe mà đi tránh thoát loại cá ma thú phát cắn thuận thế xoay người một đạo kiếm khí tật bắn phi chạm xuyên vào loại cá ma thú nhất bạc được bụng hô kiếm khí theo đối phương một phát chi thế nháy mắt ở bụng mổ ra một đạo bảy thước lớn lên khẩu tử phanh loại cá ma thú nặng nghề mà quăng ngã ở trong nước tức khắc mất mạng vệ vô kỵ thần thức ý niệm đảo qua duỗi tay lăng không hư lấy phốc một quả nguyên đan từ loại cá ma thú thân thể trùng bay ra tới dừng ở vệ vô kỵ trong tay nhị dai bẩm sinh nguyên đan thủy thuốc tính cũng coi như là có chút thu hoạch vệ vô kỵ đem nguyên đan thu vào trong túi xoay người cấp tốc rời đi hướng kiếm tâm đảo cực nhanh mà đi phía sau mặt nước một mảnh sôi trào vô số loại cá ma thú vây quanh đi lên một lát thời gian liền đem ba trượng lớn lên thi thể cắn nuốt đến sạch sẽ hô hô hô nơi xa trận gió kiếm khí xẹt qua mặt hồ chiều vệ vô kỵ quét ngang mà đến vệ vô kỵ trong khoảng thời gian này ở tiểu đảo tu luyện trùng, đối với trận gió kiếm khí có thể nói quen thuộc chi đến Hán thân hình giống như sân vắng tản bộ giống nhau, trên mặt hồ không trùng, vẽ ra một đạo đường cong, kéo ra một đạo tàn ảnh, tránh đi trận gió kiếm khí, tiếp tục hướng kiếm tâm đảo mà đến. Nửa canh giờ lúc sau, vệ vô kỵ chút nào không tổn hao gì mà bước lên kiếm tâm đảo. Bước lên kiếm tâm đảo nháy mắt, vệ vô kỵ liền cảm giác được nồng đậm kiếm ý, mang theo thật sâu sắc khí. Phảng phất toàn bộ đảo chính là một cái linh tính vật còn sống, khống chế vô biên kiếm ý, thời thời khắc khắc mà nhìn chăm chú vào ngươi, tùy thời tập sát mà đến giống nhau. Tìm cái ẩn nấp địa phương, tiếp tục tu luyện, tranh thủ mau chóng ngưng luyện kiếm chi đạo văn. Vệ vô kỵ về phía trước đi đến, trải qua bờ cát, đi lên một đạo bờ biển thật lớn cơ thạch, thấy một bóng người cực nhanh mà đến. Người tới không phải người khác, đúng là cùng vệ vô kỵ đã giao thủ, phi thường không phục tần tiêu thủy. Ha ha, thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp à, cực hảo, chúng ta vừa lúc ở nơi này làm một cái kết thúc. thần tiêu thủy rút kiếm, người đã đi tới. Vệ mô cũng có ý này. Vệ Vô Kỵ cười đón đi lên. Hai người dương cung bạc kiếm, chuẩn bị chém giết. Chương 960, nguy cấp, hẳn phải chết chi tuyệt cảnh. Tần Tiêu Thủy lần trước giao thủ, một vô ý, bị vệ Vô Kỵ đánh vào trong nước, trong lòng vẫn luôn cảm thấy không phục. Hiện tại thấy vệ Vô Kỵ, tức khắc đại hỷ, rút kiếm mà thượng, muốn cùng đối phương làm cái kết thúc, phân do ai mạnh ai yếu. Vệ Vô Kỵ không nghĩ chính mình hành tung bại lộ, cũng động sát khí, chuẩn bị giải quyết Tần Tiêu Thủy cái này phiền thoái. Hai người dương cung bạc kiếm, về phía trước đi đến, chạm vào là nổ ngay. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng thét dài, một cái điểm đen từ tầm nhìn cuối, bay nhanh về phía bên này tới rồi. Vệ vô kỵ sắc mặt dùng mình, chính mình không có đồng bạn, này kiếm tâm trên đảo, người tới tất nhiên là địch nhân. Tần tiêu thủy nghe tiếng, trên mặt lộ ra ý cười, tô tử ngọc tới người, lúc này xem ngươi hướng chỗ nào trốn. Ha ha, ngươi cũng không cần lo lắng, ta bảo đảm hắn tuyệt không sẽ nhúng tay. Đây là một hồi công bằng đánh giá, ngươi nếu là thắng Ta có thể hướng tô ra cầu tình, bảo cánh mạng của ngươi. Ngươi tới thế nhưng là tô tử ngọc, tiếng huyết gió trung uy thế kinh người, quả nhiên là hóa thần cảnh thực lực. Vệ vô kỵ nghe nói tô tử văn thân đệ đệ, tô tử ngọc là hóa thần cảnh thực lực, buồn không quá tin tưởng. Chết ở trong tay hắn tô tử văn chỉ thường thôi, hắn thân đệ đệ tô tử ngọc sao có thể là hóa thần cảnh? Nhưng trước mắt sự thật, tô tử ngọc thật là hóa thần cảnh, không có nửa điểm giả dối. Hô, Vệ vô kỵ thân hình cấp lóe. giống như xuất kiếm công sát kỳ thật nhoáng lên mà đi hướng kiếm tâm đảo chỗ sâu trong trốn chạy mà đi tần tiêu thủy thực lực không yếu hơn nữa một cái hóa thần cảnh tô tử ngọc chỉ có đồ ngốc mới sẽ không đào tẩu vệ vô kỵ biết tần tiêu thủy dung luyện thủy chi đạo văn hướng kiếm hồ đào tẩu rõ ràng mà không khôn ngoan chỉ có hướng kiếm tâm đảo chỗ sâu trong mới có một ít cơ hội tần tiêu thủy thấy vệ vô kỵ chấp kiếm đánh tới sắc mặt một ngừng toàn lực cứng đối lại thấy vệ vô kỵ hướng bên cạnh mà chạy tức khắc kinh ngạc biểu tình xuất hiện nháy mắt dại ra vệ vô kỵ người cái này nhát gan bọn trốn nhát dừng lại cùng ta nhất quyết cao thấp thần tiêu thủy phục hồi tinh thần lại lớn tiếng kêu lên vệ vô kỵ không có để ý tới đối phương thân hình giống như một đạo hư hào tàn ảnh trước mắt liền đi xa trăm trượng ở ngoài tần tiêu thủy trong miệng kêu to rút kiếm truy đuổi vệ vô kỵ mà đi tô tử ngọc tắc xa xa mà đi theo tần tiêu thủy mặt sau cùng nhau đuổi theo kiếm tâm đạo cũng không lớn phạm vi chỉ có mười dặm hơn đối với cố nguyên cảnh thực lực tu giả tới nói, cái này khoảng cách mấy phút chi gian là có thể kéo dài qua mà qua. Nhưng kiếm tâm trên đảo có mạnh nhất trận gió kiếm khí, trở ngại buôn tàu tốc độ. Ba người ở buôn tàu chi gian không được lúc nào cũng lưu tâm tiểu tâm mà tránh đi thình lình sẽ ra trận gió kiếm khí. Vệ vô kỵ tu luyện ở tránh né trận gió kiếm khí chung chiếm cứ lớn nhất ưu thế, thân hình giống như theo gió lay động tiểu thảo bay nhanh mà xuyên qua trận gió kiếm khí về phía trước mà đi. Tần tiêu thủy liền kém rất nhiều. Cùng vệ vô kỵ dần dần mà kéo ra khoảng cách càng ngày càng xa tô tử ngọc là hóa thần cảnh lúc đầu thực lực tốc độ mau quá hai người so vệ vô kỵ hơn một chút hắn dần dần mà đuổi theo khoảng cách tần tiêu thủy mười trượng tả hữu từ tô tử ngọc thân hình tốc độ tính ra vệ vô kỵ nếu không có càng tốt thủ đoạn bị hắn đuổi theo bất quá là chuyện sớm hay muộn. vệ vô kỵ âm thầm tiêu khổ rời đi kiếm tâm đảo tiến vào kiếm hồ có tần tiêu thủy cản trở ở kiếm tâm trên đảo vòng vòng có tô tử ngọc đuổi theo Như vậy tình cảnh quả thực chính là tuyệt cảnh. Đang lúc hắn đau khổ suy tư, tìm kiếm thoát thân chi thuật khi bên cạnh truyền đến hai tiếng thét dài, lại có hai gã hóa thần cảnh tu giả hướng bên này tới rồi. Tô Tử Ngọc nghe thấy thét dài, vội vàng phát ra một đạo tiếng hú gió, kêu gọi người tới. Này nhất định là tô ra mặt khác hai gã hóa thần cảnh, Tô Huyền cùng Tô Tận trời, vệ vô kỵ chỉ có thể cười khổ. Ba gã hóa thần cảnh vây sát, lúc này thật là xui xẻo tột đỉnh, lâm vào tuyệt sát hoàn cảnh. phảng phất là vì chứng thực vệ vô kỵ suy đoán tô huyền cùng tô tận trời hai người xuất hiện ở nơi xa cùng tô tử ngọc hô ứng hướng vệ vô kỵ vây đổ lại đây vệ vô kỵ vội vàng xoay người xoay chuyển phương hướng hướng kiếm tâm đảo trung ương mà đi kiếm tâm đảo trung tâm là trận gió kiếm khí nhất thô bạo mãnh liệt địa phương điện tịch ghi lại kiếm tâm đảo mảnh đất trung tâm hư không nhìn qua bình thường vô kỵ nhưng hỗn loạn trận gió kiếm khí lại là đột nhiên diễn hóa sinh thành sẽ rách hư không hóa hiện từng đạo không gian cái khe lại ở ngay lập tức chi gian gào thét mà biến mất mà đi có thể nói kiếm tâm đảo trung ương bởi vì trận gió kiếm khí của loạn chính là một mảnh không gian cái khe loạn lưu vệ vô kỵ hiện tại duy nhất cơ hội chính là lợi dụng đảo trung tâm trận gió kiếm khí khe hở thời không tạm thời ngăn trở đối phương bốn người sau đó đẩy diễn lựa chọn thích hợp phương hướng vị trí sử dụng hư không thần hành chi thuật xuyên qua mà đi đương nhiên ở loại địa phương này thi triển hư không thần hành chi thuật quả thực chính là cựu tử nhất sinh nhưng cựu tử nhất sinh tổng so với bị ba gạ hóa thần cảnh vây sát rơi vào thập tử vô sinh hảo hô hô hô vệ vô kỵ nghĩ vậy nhi nhanh hơn thân hình hướng kiếm tâm đảo trung ương bay nhanh mà chạy đi theo ở phía sau tô tử ngọc đám người thấy vệ vô kỵ hướng kiếm tâm đảo trung ương mà đi cũng cùng nhau theo lại đây kiếm tâm đảo trung ương một mảnh chỗ trúng nơi so đảo ngoại kiếm hồ mặt nước còn có thấp một ít kiếm hồ chi thủy kinh ba đạo nhợt nhạt dòng suối ở đảo trung ương hình thành một mảnh diện tích không lớn Phạm vi 200 trăm trượng hơn đầm nước. Đầm nước khu vực chỉ có một thứ thâm, liếc mắt một cái liền thấy thanh triệt đáy nước cắt đá. Trung ương nhất vị trí có một mảnh lỏa lổ cắt đá, tung hoành bất quá bốn năm trượng. Đầm nước phía trên hư không, thỉnh thoảng lại hiện ra từng đạo quỷ dị hắc tuyến, đống dưng xuất hiện, phút chốc người trôi đi, làm người vọng chi tâm giật mình không thôi. Hắc tuyến chính là không gian cái khe, điện tịch chung nghe đồn, có thể cắt hết thể hữu hình chi vật. Vệ vô kỵ quan chắc bốn phía, tiểu tâm về phía phật mà đi. một đạo trận gió kiếm khí bỗng dưng ở trên hư không diễn hóa không gian cái khe lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện vệ vô kỵ lại là trước một bước phát giác trận gió sinh thành thân hình phập phình di động suýt xảy ra thai nạn mà tránh ra trận gió kiếm khí lúc sau tất có không gian cái khe phát lên một đạo tế như sợi tóc hát tuyến ở trên hư không nhẹ nhàng mà vặt mẹo tựa như có sinh mệnh linh vật giống nhau sau đó nháy mắt trôi đi hư không cũng tùy theo khôi phục nguyên trạng không có khả năng ở cùng địa phương liên tục hai lần sinh thành khe hở thời không vệ vô kỵ sờ đến một ít quy luật hướng trung ương phiêu hành mà đi hô một đạo không gian cái khe ở trên hư không sinh thành vặn vẹo hát tuyến hướng vệ vô kỵ quét tới vệ vô kỵ vội vàng cúi đầu một sợi tóc bị hát tuyến đảo qua nháy mắt cắt đứt phiêu tán mà đi vệ vô kỵ cảm giác cái khe lực lượng từ sợi tóc chuyển đến ra đầu từng đợt mà tê dại trong lòng rung động thầm hô may mắn đi đến mau đến trung ương cắt đá vị trí là lúc đối phương người đuổi theo tô tử ngọc tô huyền tô tận trời ba người trước hết đuổi tới tần tiêu thủy thực lực kém cỏi nhất rơi xuống cuối cùng bọn họ rốt cuộc thấy rõ phía trước người thật là vệ vô kỵ bản nhân không thể nghi ngờ đều lộ ra vui sướng chi sắc vội vàng thiệp thủy phiêu hành đuổi theo lại đây bất quá bốn người ở trốn tránh trận gió kiếm khí cùng không gian cái khe phương diện lại kém vệ vô kỵ không ngừng là nhỏ tí tẹo nếu chỉ là trận gió kiếm khí còn có thể bằng vào thực lực hơi thêm ngăn cản nhưng gặp gỡ không gian cái khe lại là ra tay vô dụng. Không gian cái khe hát tuyến, không gì phá nổi, cắt chôn vùi hết thảy, cơ hội vô pháp ngăn cản. Cho nên bốn người chỉ có thể là tiểu tâm mà tránh đi, chậm rãi hướng Vệ Vô Kỵ tới gần. Chương 961: Dị biến. Vệ Vô Kỵ vẫn luôn ở nghiên tập trận gió kiếm khí, tránh né không gian cái khe hát tuyến, so đối phương thuần thục mấy lần không ngừng. Tô Tử Ngọc, Tô Huyền, Tô tận Trời, Thần Tiêu Thủy bốn người, tất chỉ có thật cẩn thận mà tránh đi không gian cái khe. Từng bước một về phía vệ vô kỵ tới gần. Vệ vô kỵ bước lên trung ương cắt đá mà, bắt đầu hướng bốn phía quan sát, đẩy diễn đảo tàu lộ tuyến. Chỉ chốc lát sau, vệ vô kỵ đẩy diễn ra tốt nhất lộ tuyến cùng vị trí, bắt đầu chuẩn bị thi triển hư không thần hành chi thuật, xuyên qua đảo tàu. Tô Tử Ngọc đám người thỉnh thoảng đông đốc thấy vệ vô kỵ động tác, rõ ràng là ở đẩy diễn cái gì. Liên tưởng đối phương một đường bỏ chạy chung, mỗi khi có thể chạy ra truy đuổi trùng vây thần kỳ biến hiện. Bốn người ý niệm truyền âm giao lưu. Minh Bạch Vệ vô kỵ muốn bắt đầu thi triển nào đó thủ đoạn, bỏ trốn mất dạng. Không thể làm hắn đi rồi, tận dụng thời cơ, khi không hề tới, Tô Tử Ngọc lộ ra quyết ý, hướng còn lại ba người truyền âm nói: để cho ta tới, ta dùng hơi nước tràn ngập bốn phía, vô hình trận gió kiếm khí, có thể ở hơi nước trung hiển hiện ra. Các ngươi nhìn dấu vết, có thể nhanh chóng tránh đi, vọt tới phụ cận Hướng Vệ vô kỵ ra tay. Bất quá loại này hiện ra chỉ có thể kiên trì nửa tức thời gian. tử ngọc các ngươi muốn xem rõ ràng tần tiêu thủy vội vàng hướng ba người truyền âm giải thích chính mình biện pháp nửa tức thời gian đủ rồi chúng ta có thể hướng gần một đoạn hướng vệ vô kỵ ra tay tô tận trời nói nhìn dáng vẻ vệ vô kỵ muốn thi triển nào đó bí thuật như truyền tống trận giống nhau xuyên qua không gian mà đi mặc kệ thế nào cũng không thể làm hắn đào tẩu liên tính giết chết hắn cũng có thể vây khốn hắn thần hồn dùng lục soát hồn chi thuật cường lấy hắn ý thức ký ức tô huyền nói tiêu thủy người mau ra tay, mọi người đều chuẩn bị tốt, cùng nhau tiến lên, đồng loạt ra tay ngăn lại đối phương. Tô Tử Ngọc nói, Tần Tiêu Thủy đôi tay tật huy, mặt nước phát sinh dị động, từng đạo gợn sóng hướng bốn phía tan đi. Nhanh như chớp, mặt nước phát ra tiếng vang, từng viên giọt nước từ mặt nước dâng lên, phản phất hướng không trung bay xuống hạt mưa, nghịch thế mà thượng, nháy mắt huyền ngừng ở hư không. Tần Tiêu Thủy đôi tay làm bộ, hướng hư không thiên địa một lòng tay, ba, đây trời giọt nước toàn bộ cùng nhau phá vỡ. diễn hóa thành một mảnh mênh mang hơi nước, tràn ngập bốn phía hư không. Ho ho ho, từng đạo trận gió kiếm khí, giống như thật thể giống nhau, tịch tràn ngập hơi nước, hiện hình ra tới. Ho ho ho, tô tử ngọc, tô huyền, tô tận trời ba người, về phía trước cấp lóe, tránh đi chướng ngại, hướng vệ vô kỵ mánh nhào qua đi. Đúng lúc này, trận gió kiếm khí xé rách hư không, hóa hiện ra từng đạo không gian cái khe hát tuyến, đầy trời hơi nước tức khắc hỗn nộn, bị không gian cái khe nuốt thực, đánh tan hơn phân nửa. lại đi phía trước đi thấy không rõ trận gió kiếm khí không có nguy hiểm tô tử ngọc ba người đã hướng gần một mảng lớn ngừng lại đồng loạt ra tay toàn lực hướng trung ương vệ vô kỵ oanh sát mà đi vệ vô kỵ thấy tần tiêu thủy ra tay đầy trời hơi nước dị tượng liền biết không rượu lại nhìn thấy tô tử ngọc ba người xông lên liền biết đối phương chuẩn bị liều mạng lập tức bày ra phòng ngự chuẩn bị ba gã hóa thần cảnh tu giả đứng ở hơn 10 trượng ở ngoài cùng nhau hướng vệ vô kỵ ra tay uy lực không phải là nhỏ phanh Cung bạo dòng khí bên trong, vệ vô kỵ thân hình lay động, giống như lay động kiếm hình thảo giống nhau, nỗ lực hóa đi ba người công sát. Ba đạo công sát thổi quét mà đến, khủng bố lực đạo, tầng tầng lớp lớp mà đem bốn phía bao phủ trong đó. Vệ vô kỵ quanh thân không gian hiện ra vạn vẹo cảm giác, phảng phất ba con vô hình bàn tay to, đem hắn đè ép kéo duôi, đồng thời trà đạp mà đến. Trong khoảng thời gian ngắn, hư không hỗn loạn, mặt đất vì này lay động, phát ra ầm ầm ầm thanh âm, phảng phất động đất giống nhau. đối phương ba người công sát chi cường thế nhưng vượt qua không gian cái khe uy lực trời sụp đất nước chi thế toàn dựa bốn phía không gian cái khe hát tuyến che ở phía trước giúp vệ vô kỵ đánh tan hơn phân nửa thế công còn có hắn từ kiếm hình thảo chống đỡ hóa giải trận gió kiếm khí bên trong lĩnh ngộ đến công sát chi thuật dùng hết toàn lực cuối cùng là chặn ba người công sát tuy là như vậy vệ vô kỵ nội phủ vẫn là đã chịu chấn động trong miệng phốc mà phun ra một ngụm máu bẩm tô tử ngọc tô tận trời tô huyền Còn có nơi xa tần tiêu thủy, bốn người ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ba gã hóa thần cảnh đồng loạt ra tay, tuy rằng cách xa nhau hơn mười trượng, trung gian cách không gian cái khe, nhưng dư thế uy lực cũng không phải là nhỏ, vệ vô kỵ cư nhiên liền như vậy chặn. Nay định là thánh tôn truyền thừa pháp khí phòng hộ, ta không tin hắn còn có thể chống đỡ lần thứ hai. Đại gia đồng loạt ra tay, lại công sát một lần. Tô Tử Ngọc lớn tiếng nói. Đúng lúc này, mặt đất truyền đến kịch liệt lay động, cùng với ầm ầm ầm thanh âm. giống như quần cuộn tiếng sấm giống nhau này đây là chuyện gì xảy ra tô huyền hai chân ở trong nước đứng thẳng không xong thân hình tả hữu lay động lộ ra kinh ngạc chi sắc cái khác ba người thân hình cũng đều là một trận lay động hai mặt nhìn nhau không biết đã xảy ra cái gì đại gia mau xem hồ nước này ở cấp tốc hạ thấp thần tiêu thủy trong giọng nói lộ ra kinh sợ chi ý mọi người cúi đầu vừa thấy dưới chân hồ nước chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc biến mất đi xuống vệ vô kỵ nghe thấy lời này cũng hướng hồ nước nhìn lại đúng rồi này phiến trung ương đầm nước khu vực vẫn luôn thấp hơn kiếm hồ mặt nước là bởi vì hồ nước chảy xuôi tiến vào sau đó thấm vào đáy nước cắt đá bên trong vừa rồi ba người công phạt chi lực chấn động mặt đất đáy nước cắt đá khe hở tăng lớn cho nên hồ nước nhanh chóng mà thẩm thấu đi xuống ầm ầm ầm mặt đất chấn động thanh âm tiếng sấm mà chuyển đến lay động tăng lên mọi người phảng phất đứng ở sóng to gió lớn trên thuyền nhỏ giống nhau Mỗi người trên mặt đều lộ ra kinh sắc, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nếu là ở bình thường địa phương, tự nhiên là nhảy hướng trời cao, rời đi lay động mặt đất. Nhưng này phiến kiếm tâm đảo khu vực, hư không tất cả đều là hỗn loạn trận gió kiếm khí, không gian cai khe, không có người dám nhảy hướng không chung đi chịu chết. ầm vang! Lại là một tiếng vang lớn chuyển đến, phảng phất xét đánh giữa trời quang giống nhau. hoảng loạn mọi người, cảm thấy rơi chân không còn, mặt đất xuống phía dưới đỉnh trệ mà đi mọi người thân hình xuống phía dưới đình trệ, vội vàng ngự không mà đứng. Huyền đỉnh trong hư không. đúng lúc này bốn phía hơi thở biến đổi, vô số trận gió kiếm khí quét ngang mà đến. Vệ vô kỵ vô tướng chi mắt dẫn đầu phát giác hư không dị biến, trong lòng thầm kêu không ổn. trận gió kiếm khí lúc sau liền sẽ sinh thành không gian cái khe, này đầy trời trận gió kiếm khí tàn sát bừa bãi, quả thực vô pháp trốn tránh. duy nhất có thể né tránh địa phương chính là dưới chân sụp đổ huy động. Vệ vô kỵ nhanh chóng quyết định. thân hình hướng dưới chân huyệt động rơi đi tô tử ngọc bốn người thấy vệ vô kỵ xuống phía dưới rơi đi trong lúc nhất thời không do nội tình không có phản ứng lại đây chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm đã bỏ lỡ tốt nhất tránh né thời gian tô tận trời đứng núi chịu xào, bị một đạo không gian cái khe hắc tuyến đảo qua không hề chỉ hoán đố lại chém eo thành hai đoạn Chẳng ngang chặt đứt sẽ không lập tức chết đi tô tận trời mở ra miệng rộng muốn phát ra kêu thảm thiết hô hô hô mấy đạo không gian cái khe hắc tuyến loạn quét mà đến nháy mắt đem tô tận trời hai đoạn thân thể cắt thành lớn nhỏ không đợi khối trạng tô tận trời liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra tức khắc chết chết đi vừa rồi tô tử ngọc ba người ra tay nháy mắt bùng nổ giống như ngăn chặn không gian cái khe mà hiện tại không gian cái khe tắt lấy một loại bắn ngược trạng thái tàn sát bừa bãi toàn trường chương 962, hồ sâu vây địch hô hô hô trận gió kiếm khí quét ngang tường đạo không gian cái khe màu đen trường ti ở trên hư không phiêu diêu bay múa lệnh người phát khiếp tô tử ngọc tô huyền tần tiêu thủy ba người nháy mắt hiểu được thân hình cấp tốc trầm xuống hướng dưới chân huyện động rơi xuống xuống dưới hô một đạo không gian cái khe hát tuyến quét ngang mà đến tô tử ngọc vội vàng xoay chuyển thân hình hát tuyến dán đỉnh đầu mà qua đem vấn tóc thiết hạ tô tử ngọc tức khắc phi đầu tán phát phản phất lệ quỷ giống nhau hắn vuốt đỉnh đầu cảm giác chính mình không có việc gì trong lòng hoảng hốt tần tiêu thủy liền không có may mắn như vậy một đạo không gian cái khe hắc tuyến quét tới vốn di đã tránh thoát nhưng hát tuyến đột nhiên vặn mẹo đem trên người hắn một tảng lớn ra thị, da thịt lột ra giống nhau mà cắt xuống dưới máu tươi rơi nhiễm hồng vật áo a tần tiêu thủy nhịn không được hét thảm một tiếng đau đến thiếu chút nữa ngất qua đi vội vàng ăn vào thuốc viên chịu đựng tô huyền may mắn nhất lông tóc vô thương hắn thấy vệ vô kỵ liền tại hạ phương vội vàng sử dụng thân hình rơi xuống hướng vệ vô kỵ vọt lại đây tô tử ngọc theo ở phía sau cũng hướng vệ vô kỵ vọt lại đây vệ vô kỵ thấy hai người xung phong liều chết mà đến vội vàng hướng huyệt động càng sâu chỗ cấp tốc rơi xuống sụp xuống huyệt động đường kính ước chừng có 7, 80 mươi trượng không sai biệt lắm phía trên mặt hồ đều suy sụp sập xuống nhìn qua chính là một cái thật lớn thiên hố hô hô hô mấy đạo không gian cái khe hắt đi từ phía dưới quét lại đây vệ vô kỵ vội vàng lắc mình né tránh cấp tốc xuống phía dưới rơi đi phía trước lại xuất hiện mấy đạo trận gió kiếm khí vì thế mãnh liệt không thua gì phía trên mặt hồ trận gió kiếm khí thậm chí còn ẩn ẩn có điều tăng cường suy suy suy trận gió kiếm khí nháy mắt xé rách hư không hóa hiện ra mấy đạo không gian cái khe hát đi, phảng phất phiêu diêu sợi tóc chắn phía trước vệ vô kỵ vội vàng lấp mình tránh đi vặn vẹo hát tuyến tiếp tục hướng chỗ sâu trong mà đi theo ở phía sau tô tử ngọc cùng tô huyền một bên bảo vệ tần tiêu thủy một bên tránh né không gian cái khe hát tuyến tốc độ tức khắc chậm lại hai bên bảo trì tương đương một khoảng cách hướng huyệt động chỗ sâu trong rơi đi huyệt động sâu vượt qua vệ vô kỵ tưởng tượng hắn không sai biệt lắm lấy rơi xuống tốc độ giảm xuống qua một hồi lâu mới thấy phía trước cái đáy một mảnh vô biên vô hạn hồ nước đang mặt phía trên trận gió kiếm khí tàn sát bừa bãi phát ra ô ô gào thét thỉnh thoảng chuyển đến tranh tranh kiếm minh từng đạo không gian cái khe hát tuyến không ngừng mà diễn hóa sinh thành lại không ngừng mà trôi đi mai một nơi này phương không gian cái khe so mặt đất càng thêm mãnh liệt tưởng từ không trung sẽ qua cơ hồ là không có khả năng sự, nhiều nhất kiên trì mới tức. Vệ vô kỵ nhìn xem phía sau ba người truy đuổi, nhìn nhìn lại đàm mặt tàn sát bửa bãi trận gió kiếm khí, từng đạo không gian cái khe hát tuyến, thật là trước có tuyệt cảnh, sau có truy binh. Hai gã hóa thần cảnh, hơn nữa một người cấu nguyên cảnh, liền tính là thiên cơ hồ lô, cũng vô pháp một lần toàn bộ đánh chết. Bất quá còn chưa tới cuối cùng tuyệt cảnh, Vệ vô kỵ cắn răng một cái, hướng hồ sâu truy đi, rơi vào lạnh băng hồ nước bên trong. thấy vệ vô kỵ rơi vào hang động hồ nước bên trong, tô tử ngọc, tô huyền, tần tiêu thủy ba người chần chờ một chút, cũng đi theo cùng nhau nhảy vào hồ nước bên trong. hắn ở đằng kia, tần tiêu thủy thực lực ở trong nước, so mặt đất càng có thể phát huy tác dụng, tịch hồ nước biến hóa, nháy mắt liền tỏa định vệ vô kỵ đào tẩu phương hướng. vệ vô kỵ cũng có chính mình ưu thế, vô tướng chi mắt trăm trượng trong vòng, giống như lưu ly giống nhau, sở hữu hết thể đều khó khăn lắm rõ ràng, không có chút nào trở ngại. Liên tính là trăm trượng ở ngoài tầm mắt dần dần mơ hồ cũng có thể nhìn ra một cái đại khái bóng dáng hắn thấy ba người đuổi theo vội vàng hướng nơi xa bỏ chạy hướng tới một phương hướng mà đi tô tử ngọc ba người theo đuổi không bỏ không có lý do gì hai gạ hóa thần cảnh là một người cấu nguyên cảnh đào tẩu nói nữa vệ vô kỵ trên người còn có thiên âm thánh tôn truyền thừa tuyệt không có thể bông tha truy đuổi trong chốc lát lúc sau vệ vô kỵ phát hiện đối phương tốc độ cũng không có trong tưởng tượng nhanh như vậy tô tử ngọc Tô huyền tuy rằng là hóa thần cảnh nhưng cũng chỉ so chính mình nhanh một chút nếu muốn đuổi theo chính mình cũng không dễ dàng hơn nữa hai người căn bản là thấy không rõ chính mình vị trí toàn dựa tần tiêu thủy chỉ dẫn mới có thể hướng tới chính mình đuổi theo nếu lúc trước ở kế vực vực sâu ở ngoài ra tay giết tần tiêu thủy liền sẽ không có hôm nay khốn cảnh vệ vô kỵ trước mắt cũng không có càng tốt biện pháp chỉ có thể là nhanh hơn tốc độ về phía trước mà đi đột nhiên vệ vô kỵ thấy trăm trượng ở ngoài một đạo mơ hồ hắc ảnh thân hình có năm trượng chi trường hướng bên này bơi lại đây ma thú đáy nước ma thú vệ vô kỵ vội vàng hướng bên cạnh du tàu, né tránh né tránh này ma thú không biết là cái gì chủ loại thân như cá trình xà hình đằng trước lại sinh ra hai chỉ lợi chảo hai mắt phát ra u lánh hung quang vệ vô kỵ ở trong nước không cảm giác được ma thú thực lực nhưng từ quan ngoại giao khí thế thượng xem hẳn là cấu nguyên cảnh viên mãn thực lực nói không chừng hóa thần cảnh cũng là có khả năng hắn âm thầm tiêu khổ Lúc này bị ma thú cuốn lấy, liền tính đem này chém giết, mặt sau tô tử ngọc ba người, cũng sẽ nhân cơ hội đuổi theo. Liền ở hắn còn chưa nghĩ ra biện pháp là lúc, này hung hãn ma thú, đông tha vệ vô kỵ, về phía sau mặt tô tử ngọc ba người đánh tới. Vận khí không tồi, liền ma thú đều tới giúp ta. Vệ vô kỵ không biết ma thú buông tha chính mình nguyên nhân, đại khái là thấy chính mình chỉ có một không đủ nhiều, mặt sau là ba cái mới có thể ăn no nê đi. Hắn không có thời gian tưởng này đó. vội vàng ra tốc hướng nơi xa bỏ chạy đi lúc này phía sau tô tử ngọc ba người cùng ma thú bắt đầu rồi một hồi đại chiến vệ vô kỵ thấy ba người đồng loạt ra tay ma thú tức khắc bị chẳng thương lại khơi dậy hung tính cùng ba người liều mạng chém giết lên nếu lại đến mấy cái ma thú là có thể ngăn cản đối phương truy đuổi vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng đột nhiên cái này ý niệm khơi dậy vệ vô kỵ suy tư hắn bỗng nhiên nghĩ tới ngăn cản biện pháp vệ vô kỵ phiên tay lấy ra phần thiên cung đem một quả thuốc viên về phía trước vào tới, hô, thuốc viên tập bắn, lôi ra một đạo với nước, ở tô tử ngọc ba người quanh thân nổ tung, dung nhập trong nước, hô hô hô, vệ vô kỵ liên tục khai cùng, tổng cộng mười mấy cái thuốc viên phóng ra đi ra ngoài, toàn bộ đối phương bốn phía tản ra, dung nhập đến trong nước, đối phương ba người đang cùng ma thú chiến đấu kịch liệt, không có chú ý, đại bọn họ đem ma thú chém giết, thần tiêu thủy mới phát giác bốn phía có chút không đúng, xem các ngươi còn có thể hay không đổi theo. vệ vô kỵ thấy bốn phía thủy vực ít nhất có mấy đạo quái vật khổng lồ thân ảnh hướng ba người vị trí bơi đi hắn bắn ra thuốc viên là hấp dẫn ma thú ngồi ngày thường chuyên môn dùng để dụ bắt trong nước ma thú hiện tại vừa lúc hấp dẫn ma thú ngăn trở đối phương mặt sau lại bắt đầu một hồi đại chiến số chỉ quái vật khổng lồ vây quanh tô tử ngọc ba người vệ vô kỵ trong lòng nhiều ít thả lòng một ít tuy rằng không trống cậy vào ma thú có thể nuốt tô tử ngọc ba người nhưng thoát khỏi truy đuổi nghĩ đến không có gì vấn đề chỉ chốc lát sau đối phương ba người thân ảnh biến mất ở vệ vô kỵ tầm mắt bên trong vệ vô kỵ không dám dừng lại như cũ cấp tốc về phía trước mà đi một canh giờ lúc sau vệ vô kỵ rốt cuộc rời đi nước sâu khu vực thấy phía dưới đáy nước hắn vội vàng hướng nước cạn địa phương bơi đi thượng tới rồi bờ biển chương 963, trận gió ngọn nguồn thượng đến bờ biển lúc sau vệ vô kỵ giơ tay ở trên nham thạch đào một cái lỗ nhỏ sau đó hắn đem thiên cơ hồ lô khảm nhập lỗ nhỏ Đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong nghỉ ngơi hồi phục. Lần này gặp nạn thiếu chút nữa chết, còn hảo cuối cùng là chạy ra tới. Nghỉ ngơi khôi phục lúc sau, vệ vô kỵ rời khỏi hồ lô tiên cảnh, rời đi bên hồ, hướng chỗ cao đi đến. Đây là một cái rộng lớn vô cùng ngầm hang động đá vôi thế giới, hồ sâu mênh mông vô bờ, giống như biển rộng giống nhau. Bốn phía trận do kiếm khí, so mặt đất càng thêm mãnh liệt, tranh tranh kiếm minh chi âm không dứt bên hai. Từng đạo hắc ti không gian cái khe. phản phất du tẩu hư không màu đen tuyên trùng làm người kinh tủng tim đập nhanh không thôi vệ vô kỵ tiểu tâm khởi kiến ở trên người bỏ thêm vài đạo phù văn phòng hộ ẩn nấp hơi thở dọc theo bên hồ về phía trước đi đến bốn phía trên bờ không có ma thú liền tính là có tại đây loại trận gió kiếm khí tàn sát bừa bãi hoàn cảnh hạ cũng sống không được tới không giống trong nước không có kiếm khí tàn sát bừa bãi vô cùng năm tháng chung sinh thành rất nhiều ma thú vệ vô kỵ dọc theo bờ biển đi rồi không sai biệt lắm suốt một ngày cũng không có tìm được đường ra. như vậy mà tìm tòi, chỉ sợ cũng tính vòng quanh hồ sâu đi lên một vòng, cũng tìm không thấy đi ra ngoài con đường. không bằng làm theo cách trái ngược, chỗ nào trận gió kiếm khí mạnh nhất, liền hướng chỗ nào đi, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. vệ vô kỵ nghĩ vậy nhì, theo trận gió kiếm khí phương hướng, về phía trước tìm tòi mà đi. ba ngày lúc sau, vệ vô kỵ đi vào một chỗ huyệt động phía trước. trận gió kiếm khí từ huyệt động gào thét mà ra, ở trên hư không va chạm lẫn nhau đánh. phát ra tranh tranh kiếm minh từng đạo không gian cái khe không hề là sợi tóc dây nhỏ diễn hóa ra tới lúc sau hướng hai bên mở ra phảng phất ma thú miệng khổng lồ chọn người mà phệ vệ vô kỵ nhìn sơn động trầm tư trong chốc lát đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong một khắc thời gian vệ vô kỵ đi ra trong tay cầm một đạo ngọc phủ bấm tay về phía trước bắn ra mà đi đinh một chút ánh huỳnh quang về phía trước cực nhanh sau đó giang ra phảng phất một đóa ánh huỳnh quang đoá hoa nở rộ Diễn hóa ra một đạo hình người, đi nhanh về phía trước phương sơn động đi đến. Chanh chanh chanh, mấy đạo trận gió kiếm khí chém qua, hình người tức khắc bị giải thể, hóa thành một mảnh lưu huỳnh tiêu tán mà đi. Vệ vô kỵ trầm tư trong chốc lát, xoay người đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong. Hai khác thời gian lúc sau, lại đi ra. Lần này chế tác ngọc phù, diễn hóa ra ánh huỳnh quang hình người, chống lại năm đạo trận gió kiếm khí chém ngang, mới hóa thành lưu huỳnh tiêu tán. Vệ vô kỵ lắc lắc đầu, xoay người tiến vào hồ lô tiên cảnh canh ba thời gian lúc sau vệ vô kỵ cầm mới luyện chế ngọc phù đi ra lần này ngọc phù hình người chống lại 8 lần trận gió kiếm khí nhưng lại bị không gian cái khe xé mở hóa thành lưu hình tan đi nơi này chỉ là cửa động ngọc phù phòng ngự ít nhất phải bị chịu trụ hai lần không gian cái khe cắn nuốt vệ vô kỵ lẩm bẩm tự nói xoay người lại tiến vào hồ lô tiên cảnh bên trong một canh giờ lúc sau vệ vô kỵ ra tới búng tay đem ngọc phù bắn đi ra ngoài đinh Ngọc Phu khởi động, ánh hình quang giãn ra, hình người về phía trước mà đi. Lần này hình người chịu đựng ở một lần không gian cái khe, nhưng đạo thứ hai không gian cái khe đảo qua là lúc, lại hóa thành lưu hình tảng ra, trôn vùi trôi đi. Một lần nữa luyện chế Ngọc Phu, lần này vệ vô kỵ dùng hai cái canh giờ thời gian, mới đi ra hổ lô tiến cảnh. Ngọc Phu khởi động, diễn hóa hình người, về phía trước mà đi. Một đạo không gian cái khe hắc tuyến quét tới, hình người không hề tổn thương. Đạo thứ hai không gian cái khe tàn sát bừa bãi mà đến, hình người cũng đỉnh lại đây. Cuối cùng đạo thứ ba không gian cái khe quét tới, hình người mới hóa thành ánh huỳnh quang tiêu tán. Vệ vô kỵ thấy hình người biến mất, gật gật đầu, xoay người tiến vào hồ lô tiên cảnh bên trong. Ngoại giới một ngày, hồ lô tiên cảnh là 10 năm. Vệ vô kỵ dùng hai cái cách giờ, không sai biệt lắm chính là một năm lại tám nguyệt thời gian, mới luyện chế này nói có thể chống đỡ hai lần không gian cái khe ngọc phụ. Lần này vệ vô kỵ tiến vào thiên cơ hồ lô, một ngày lúc sau mới đi ra. Mười năm thời gian, hãn tổng cộng luyện chế mười đạo ngọc phù, bởi vì không biết phải đi rất xa, luôn là lo trước khỏi họa cho thỏa đáng. Vệ vô kỵ chuẩn bị sẵn sàng, đem một đạo ngọc phù thêm vào ở trên người mình, một đường tiểu tâm né tránh, hướng trong sơn động đi đến. Đi ra nửa canh giờ lúc sau, vệ vô kỵ ở lưỡng đạo không gian cái khe giáp công hạ, rốt cuộc muốn tránh cũng không được, bị một đạo cái khe hát tuyến đảo qua, đinh Một tiếng mơ hồ vang nhỏ, một đạo ánh huỳnh quang từ vệ vô kỵ thân hình diệu khởi, chống lại không gian cái khe ăn mòn. Vệ vô kỵ dựa trụ hang động vách đá, nhẹ nhàng mà thở ra một ngụm chọc khí, trên lưng bị kinh ra một đạo mồ hôi lạnh. Tuy là hắn biết phủ văn có thể ngăn cản không gian cái khe, ở bị quét chung mấy mắt, vẫn là cảm thấy hai hùng khiếp vía, nội tâm dùng mình. Tiếp tục tiểu tâm đi tới, vệ vô kỵ đi vào một cái ngã rẽ khẩu. Tổng cộng hai cái cửa động, một cái cửa động trận gió kiếm khí, hiếu thắng một ít. một cái khác cửa động tác muốn nhược một ít, vệ vô kỵ nghĩ nghĩ, trước ghi nhớ lộ tuyến, sau đó lựa chọn trận gió kiếm khí cường một ít cửa động, đi rồi đi xuống, đi ra không đến hai khắc thời gian, một đạo không gian cái khe đột nhiên tại bên người phát lên, vệ vô kỵ đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị cái khe hát tuyến quá trung, đinh, vệ vô kỵ thân hình gượng, diệu ra mấy đạo lưu hình, phiêu tán mà đi, vệ vô kỵ vội vàng mặt khác lấy ra một quả ngọc phụ, thêm vào ở trên người mình, tiếp tục về phía trước đi đến. Liên này dương một đường về phía trước mà đi, vệ vô kỵ trải qua mấy cái ngã rẽ khẩu, mỗi lần đều lựa chọn trận gió kiếm khí mạnh nhất cửa động. Ở tiêu hao tam cái ngọc phù lúc sau, vệ vô kỵ rốt cuộc đi vào hang động trung điểm. Trung điểm là một cái rộng mở hang động, vệ vô kỵ liếc mắt một cái đảo qua, khó có thể cuối cùng giới hạn. Hang động chi đỉnh khoảng cách mặt đất mấy trăm trượng chi cao, phản phất khung lư giống nhau, lung cái tứ phương, lộ ra nghiêm ngặt khí thế. Tại đây nói khí thế bên trong, một cổ mơ hồ linh động. Từ nơi xa chuyển đến, nên không phải là trấn áp cái gì đi. Vệ vô kỵ trong lòng lộ bột một chút, trong lòng tức khắc cảnh răng lên. Này đó bị chấn áp tồn tại, trong lòng đều là oán hận chất chứa thâm hậu, mỗi người hung thần ác sát, ác hình ác trạng, không phải như vậy dễ đối phó. Hướng bốn phía nhìn lại, trong hư không nơi nơi đều là không gian cái khe hát tuyến, không ngừng lúc đóng lúc mở, chậm rãi mất máy, làm người không rét mà run. Bất quá, này đó không gian cái khe tuy rằng mấy trượng chi trưởng, không ngừng căng ra khép kín. nhưng không có di động chỉ là dừng lại tại chỗ hô hô hô linh động đột nhiên tăng cường từ nơi xa như gió giống nhau quắt tới thông qua không gian cái khe lúc sau diễn hóa thành chi cường trận gió kiếm khí hướng sơn động gào thét mà đi nguyên lai like lúc ban đầu trận gió kiếm khí chính là từ nơi này sinh thành hình thành kiếm tâm đạo trận gió kiếm khí nói như thế tới nơi này sơn động có tăng phúc tăng mạnh tác dụng vệ vô kỵ túi đầu châm tư đây là một đạo trận hình không lộ phù vệ hoa văn tích cấm kỵ đại trận Như Long Thiên tìm kiếm biển mây động phủ khi, viên cổ phủ văn chi thuật. Nhìn xem này đó vĩnh không di động không gian cái khe, liền biết là nhân vi thao tác. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ phát lên cực đại tò mò chi tâm, về phía trước phương đi đến. Thật cẩn thận mà vòng qua không gian cái khe, vệ vô kỵ chậm rãi về phía trước phương đi đến, rốt cuộc đi vào linh động vị trí. Hắn thấy một phen kiếm, dì xét loan lộ, tàn phá trường kiếm, cắm ở nơi xa đá xanh thượng, nhẹ nhàng mà chấn động, phảng phất muốn tránh thoát gông cùng xích. xuống nơi xa bay đi giống nhau. Đá xanh phía trên, tuyên khắc vô số phủ văn đơn ký. Tàn kiếm mỗi một lần chấn động, đá xanh thượng phủ văn đơn ký, liền giễu ra một vòng ánh huỳnh quang sóng ngợn, hướng tàn kiếm dũng đi. Tàn kiếm chấn động phát lên một đạo linh lực, trải qua không gian cái khe thay đổi diễn hóa, hình thành trận gió kiếm khí hướng ra phía ngoài mà đi. Chương 964, Thánh tôn cơ duyên. Một thanh tàn kiếm cắm ở đá xanh thượng, lùi bại hổ bại, dị xét loang lổ một cây thiết điều Chính là này căn thiết điều tàn kiếm phát ra cường đại linh động chi ý bất khuất mà tránh thoát phủ văn gông cùng xiến xích ở vô cùng năm tháng chung chưa bao giờ đình chỉ tuyên cổ như vậy vệ vô kỵ đứng lặng giống như pho tượng giống nhau thật lâu sau hắn phảng phất phát hiện cái gì về phía trước rôi tay một ngón tay nhẹ nhàng mà điểm đi đang một đạo tiếng chuông vang lên hồn hậu trong thanh âm mang theo một loại bàng bạc ý chí hướng tứ phương truyền lại trí cao vô thượng uy nghiêm thanh âm này thuộc về một loại nói cảnh giới không có áp chế chi lực nhưng lại có một loại quy tắc lực lượng giống như sáng lập hồng ngông thiên địa mới sinh là lúc hình thành khí vận quy tắc nói âm thiên đạo chi âm trên đời thế nhưng thật sự có người có thể ngưng tụ suất đạo âm vệ vô kỵ trong lòng hoảng sợ lúc này trước mặt trong hư không lập loe từng đạo ánh huỳnh quang hướng tứ phương du tẩu phát họa ra một vật hình dáng thiên âm trung đây là thiên âm thánh tôn thiên âm trung vệ vô kỵ nhìn trước mặt ánh huỳnh quang trung hình hư ảnh trong lòng càng thêm mà giật mình lên Đang. Lại là một tiếng chuông vang, áp chế đá xanh thượng tàn kiếm, tiếng gầm như nước, hướng tứ phương nộn nhạo mà đi. Vệ vô kỵ cảm thấy khí huyết quay cuồng, thân hình lập tức muốn bành trướng nổ tung cảm giác. Hắn vội vàng vận chuyển Thiên Âm Huyễn Thế Quyết, triệt tiêu tiếng chuông chấn động đánh sâu vào. Thiên Âm Huyễn Thế Quyết cùng này, nói tiếng chuông có một loại kỳ diệu liên hệ, chấn động thần kỳ mà yếu bớt, chậm rãi bình phục số dưới. Một đạo mơ hồ thân ảnh, đứng ở ánh huỳnh quang trung phép hình thanh biên, tản mát ra thật lớn uy thế. tàn kiếm phảng phất gặp gỡ thiên địch dường như lập tức yên lặng bất động không có chút nào hơi thở nhìn qua chính là một cây dỉ xét loang lổ rách nát thiết điều vệ vô kỵ và táo chấn động phảng phất do cuốn đại kỳ giống nhau phốc phốc rung động nếu không phải chính mình tu luyện thiên âm huyễn thế quyết vệ vô kỵ tin tưởng đã sớm bị này nói uy thế chấn áp chết chết đi đây là thiên âm thánh tôn lưu lại một đạo tàn giống vệ vô kỵ trong lòng có một tia hiểu ra đoán được một ít nội tình trong chốc lát lúc sau thánh tôn tàn giống chậm rãi dấu đi ánh hình quang trung hình hư ảnh lại không có trôi đi như cũ đảo khấu ở đá xanh tàn trên thân kiếm phát ra nhàn nhạt ánh hình quang vệ vô kỵ ngồi ngay ngắn xuống dưới đem một đạo thần thức ý niệm hướng ánh hình quang trung hình hư ảnh tiểu tâm mà thẩm thấu đi vào liền ở hắn đem chính mình thần thức ý niệm tiếp xúc đến trung hình hư ảnh mấy mắt một đạo ý niệm theo hắn ý niệm truyền tới tiến vào đến hắn ý thức chi hải thì ra là thế vệ vô kỵ rốt cuộc hiểu được cho nên sự tình trải qua đều toàn bộ rõ ràng. Thượng cổ là lúc, Thiên Âm Thánh Tôn du lịch tứ phương, đi tới kiếm vực vực sâu, phát hiện viễn cổ Thánh Tôn lưu lại trường kiếm. Lúc này trường kiếm đã có chính mình linh tính ý chí, nay không tính là linh vật sinh mệnh, mà là một chút ý chí, kiếm chi tinh hoa. Nhật nguyện tâm dương cho ăn, đại đạo tạo hóa vận hành, vạn vật đều có thể sinh ra một ít linh tính đồ vật. Trôi này Thánh Tôn Di lưu trường kiếm, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thiên Âm Thánh Tôn muốn thu phục trôi này trường kiếm, nhưng trường kiếm có ý chí của mình. không muốn khuất phục. Thiên Âm Thánh Tôn vì thế liền lấy thần thông chi thuật đem trôi này trưởng kiếm chấn áp ở nơi đây. Tiếp theo, Thiên Âm Thánh Tôn bày ra chính mình phù văn cấm kỵ chi thuật, sau đó rời đi mà đi. Thánh Tôn cảnh giới, thiên địa vạn vật một sơn một thủy, một thảo một mục, chính là hắn phù văn đơn ký, lưu lại cấm kỵ chi thuật, hồn nhiên thiên thành, không lộ nửa điểm dấu vết, nhìn qua giống như tự nhiên sơn xuyên con sông giống nhau, gần như thiên đạo chi cảnh giới. Hắn lợi dụng tàn kiếm linh động, hơn nữa cấm kỵ chi thuật. hình thành kiếm vực vực sâu trận gió kiếm khí ngăn trở người ngoài mơ ước lấy này tiêu ma trường kiếm ý chí tạm gác lại ngày sau hàng phục thu làm mình dùng về sau thánh tôn liền rời đi không còn có trở về theo năm tháng trôi đi trận gió kiếm khí dần dần hướng ra phía ngoài sói mòn thế cho nên hình thành hôm nay kiếm vực vực sâu bí cảnh độc đáo trận gió kiếm khí đa tạ thiên âm thánh tôn để lại cho ta một hồi cơ duyên tạo hóa vệ vô kỵ hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả hướng thiên giao bái tạ quá thánh tôn bắt đầu chậm rãi phá giải ánh huỳnh quang trung hình hư ảnh chuẩn bị thu phục trôi này tàng kiếm hắn tu luyện thiên âm huyễn thế quyết xem như được đến thiên âm thánh tôn một ít truyền thừa phá giải cũng còn tính thuận lợi hơn nữa ở phá giải trong quá trình vệ vô kỵ còn lĩnh ngộ tới rồi thiên âm huyễn thế quyết một ít càng sâu diệu dụng hơn 30 thiên lúc sau vệ vô kỵ rốt cuộc tìm hiểu thiên âm thánh tôn lưu lại trung hình hư ảnh lĩnh ngộ tới rồi một đạo công phạt chấn áp chi thuật nghỉ ngơi khôi phục lúc sau vệ vô kỵ chuẩn bị một phen giải trừ trung hình hư ảnh giam cẩm tàn kiếm nhẹ nhàng mà lay động, phiếm ra từng đạo linh động, hướng tứ phương tìm kiếm. phảng phất tiểu động vật bị thả ra nhà giam cũng không nóng lòng chạy trốn, mà là chậm rãi hướng ra phía ngoài thăm hỏi giống nhau. ngâm, tàn kiếm cả người khí thế một bên, kiếm ý quét ngang tứ phương, một đạo kiếm minh kích động hư không phía trên. tư thượng cổ bị chấn áp đến nay, đã là tàn phá hủy bại thân kiếm, vẫn là không phục. vệ vô kỵ trong lòng ấm lấm, đôi tay tật huy sử dụng thánh tôn lưu lại giam cầm chi lực hướng tản kiếm áp đi một đạo thánh tôn hư ảnh từ trên cao ngưng tụ cực nhanh mà xuống dỗi tay hướng tàn kiếm chấn áp qua đi phảng phất cảm giác được thiên âm thánh tôn hơi thở khơi dậy tàn kiếm ý chí chung kịch liệt nhất phản kháng keng tàn kiếm chấn động đá sanh thượng tuyên khắc phù văn cùng nhau lập loè ánh huỳnh quang huyền hóa ra vô số viễn cổ phù văn ấn ký phập phịch lên hướng cắm ở bên trong tàn kiếm vây quanh đi lên áp chế qua đi tranh tranh tàn kiếm kiếm khí bùng nổ hướng tứ phương tập bán nháy mắt đem đá xanh chạm thành vô số toái khối đang tàn kiếm đã không có đá xanh trói buộc nhảy đánh lên hướng thánh tôn hư ảnh chém tới đinh thánh tôn hư ảnh rỗi tay chống lại tàn kiếm hai người thế lực năng nhau từng đạo dư thế hướng tứ phương thổi quét trận gió nổi lên bốn phía trong hư không chuyển ra len ken tri âm đang phảng phất chuông lớn đại lữ thanh âm thánh tôn hư ảnh hỏng mất tiêu tán mà tàn kiếm cũng tấp đứt từng khúc nước rơi xuống xuống dưới một chút ảm đạm quan mang từ tàn kiếm trung tiêu bắn mà đến hướng vệ vô kỵ chém tới kiếm tinh tàn kiếm trung cho an diện hóa ra tới tinh hoa ý chí chi vật vệ vô kỵ đôi tay làm bộ ánh huỳnh quang thiên âm trung hình hướng bay tới trong suốt quang mang chấn áp qua đi đang một tiếng chào dâng đại âm vệ vô kỵ diễn hóa trung hình ở kiếm tinh thế công hạng tức khắc hỏng mất tan giã. bất quá kiếm tinh cũng trở nên càng thêm mà ảm đạm phảng phất trong đêm đen mỏng manh ánh sáng đom đóm tiếp tục hướng vệ vô kỵ đánh tới Vệ vô kỵ sắc mặt cũng vì này động dung, vốn dĩ cho rằng bông ra một chút áp chế chi lực, liền có thể thu phục tàn kiếm, không nghĩ tới gặp phải như vậy mầm tai họa. Thánh tôn hư ảnh thế nhưng không thể hoàn toàn hàng phục tàn kiếm, ngược lại kích khởi tàn kiếm phản kháng. Chấn áp tàn kiếm thiên âm trung hình cũng bị kiếm tinh hỏng mất phá hủy. Trước mắt nguy ngập nguy cơ, vệ vô kỵ chỉ có thể bằng vào thực lực của chính mình chống lại kiếm tinh công sát. Vệ vô kỵ phiên tay lấy ra phần thiên cung, đem cánh cung chắn phía trước. Đang. một chút ánh huỳnh quang chạm ở phần thiên cung thượng vệ vô kỵ ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi phần thiên cung cánh cung thế nhưng bị chặt đứt cắt thành hai đoạn chương 965 luyện hóa kiếm tinh phần thiên cung là một người thượng cổ tiểu thánh binh khí cùng vệ vô kỵ huyết mạch tương liên vệ vô kỵ thực lực tấn trước phần thiên cung cũng sẽ đi theo tấn trước uy lực tăng cường hiện tại phần thiên cung bị hủy vệ vô kỵ cũng đi theo bị phản vệ nháy mắt gặp bị thương nặng ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi bất quá kiếm tinh cũng gặp bị thương nặng một chút minh diệt đen tôi ánh huỳnh quang hướng nơi xa chậm rãi phiêu thể mà đi vệ vô kỵ tắc cảm giác một trận trời đất quay cuồng từng đợt ngất đập vào mặt đánh nút lại cũng may hắn thần thức ý niệm mạnh hơn tầm thường tu giả mấy lần chống đỡ bảo trì thanh tình kiếm tinh muốn chạy trốn đi không thể làm hắn đi rồi bằng không sở hữu vất vả liền buồn phí vệ vô kỵ thấy kiếm tinh phải rời khỏi vội vàng bước nhanh đuổi đi lên lấy ra thiên cơ hồ lâu cầm trong tay hướng kiếm tinh chấn áp đi xuống không phải sử dụng thiên cơ hổ lô công sát mà là nện xuống bằng vào thiên cơ hổ lô kiên cố mạnh mẽ chấn áp đối phương đinh một tiếng văng nhỏ kiếm tinh bị rơi trên mặt đất một chút lũ quang lập lòe tùy thời đều sẽ tắt bộ dáng vệ vô kỵ duỗi tay qua đi bắt lấy kiếm tinh lũ quang hô kiếm tinh bỗng nhiên rẽ rùa phản công lại đây nhảy vào hắn ý thức chi hải vệ vô kỵ thần thức ý niệm đi theo truy nhập ý thức hải hóa hiện ra tới một đạo tiểu nhân hướng kiếm tinh đuổi theo kiếm tinh đứng ở ưu ám ý thức chi hải đống nhiên tản mát ra kiếm khí hướng tứ phương quét ngang mà đi thân thức ý niệm diễn hóa tiểu nhân đang muốn giơ tay công kích hát thạch đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh một đạo trí cường ý thế hướng kiếm tinh chấn áp qua đi tranh tranh tranh kiếm khí bị tiêu với vô hình kiếm tinh khí thế bị chấn áp đi xuống gông cùm xiềng xích tại chỗ cuối cùng là thành công viễn cổ thánh tôn di lưu kiếm tinh liền tính thiên âm thánh tôn đều không có thu phục chi vật toàn dựa Hắc thạch bị ta được đến Vệ vô kỵ một trận phân chấn, thân thức ý niệm vội vàng rời khỏi ý thức hải, thu thập tàn cục, sau đó đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong, nuốt vào thuốc viên, tạm thời ngăn chặn thương thế. Vệ vô kỵ kiểm tra hồ lô tiên cảnh, linh dịch bị tiêu hao nửa thành. Mặc kệ là sử dụng chi thuật công sát, vẫn là kén nện xuống chân áp, đều sẽ hao phí linh dịch. Thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa? Linh dịch tiêu hao, còn có thể dùng linh thạch bổ sung. Phần thiên cung bị hủy đi, lại rốt cuộc vô pháp vãn hồi. phần thiên cung cùng vệ vô kỵ huyết mạch tương liên trợ giúp hắn tránh được nhiều lần hẳn phải chết tuyệt cảnh phần thiên cung bị hủy đi chẳng những thân thể đã chịu bị thương nặng vệ vô kỵ cũng phảng phất mất đi một cái bạn tốt giống nhau cực kỳ đau lòng tiểu thánh binh khí trước sau không phải thánh tôn chi vật đối thủ bị hủy hư cũng là tình lý bên trong đáng tiếc lúc ấy ta không kịp tự hỏi chỉ là theo bản năng đều lấy ra phần thiên cung ngăn cản nếu lúc ấy ta lấy ra thiên cơ hồ lô phỏng chừng là có thể tránh cho trận này tiếc mới vệ vô kỵ thu hồi tổn hại phần thiên cung cảm khái thở dài sau đó bắt đầu ngồi xuống chữa thương kỳ thật vệ vô kỵ được đến viễn cổ thánh tôn di lưu kiếm tinh thu hoạch xa xa lớn hơn tổn thất kiếm tinh là kiếm chi tinh hoa mấy ngày liền âm thánh tôn đều muốn nhận phục vì mình sử dụng có thể thấy được giá trị có bao nhiêu lớn xa không phải tiểu thánh phần thiên cung có khả năng đánh đồng chữa thương xong lúc sau vệ vô kỵ bắt đầu chuẩn bị luyện hóa kiếm tinh ý thức tri hải kiếm tinh tuy rằng bị hắt thạch trấn áp nhưng không có khuất phục Giống như bị thiên âm thánh tôn chấn áp giống nhau, không ngừng mà dãy ruột, diễn hóa ra từng đạo kiếm chi đạo văn, như toàn chạm khai hắc thạch chấn áp chi lực. Bất quá này hết thể đều là phi công, hắc thạch gắt gao mà chấn trụ kiếm tinh, mặc cho này dãy ruột, trước sau lù lù bất động. Kiếm chi đạo văn, đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn, ta vừa lúc có thể tham khảo, ngưng tụ chính mình đạo văn. Vệ vô kỵ tạm thời từ bỏ luyện hóa kiếm tinh, bắt đầu tìm hiểu ngưng luyện chính mình kiếm chi đạo văn. Dài dòng tu luyện bên trong, Vệ vô kỵ hoàn toàn quên mất thời gian trôi đi, không ngừng diễn hóa ngưng tụ, rốt cuộc cô động ra bản thân kiếm chi đạo văn. kế tiếp Vệ vô kỵ đem kiếm chi đạo văn dung luyện đến bổn nguyên bên trong, cũng là thuận lợi mà hoàn thành. tiến vào kiếm vực vực sâu, Vệ vô kỵ chính là vì lĩnh nội dung luyện kiếm chi đạo văn hiện tại đã đạt thành, hắn bắt đầu chuẩn bị dung luyện kiếm tinh, đem này thu phục vì chính mình sử dụng. lúc này Vệ vô kỵ mới phát hiện kiếm tinh ở hắc thạch trấn áp hạ, ẩn chứa ý chí cũng trở nên đạm bạc mơ hồ rất nhiều. thế nhưng có thể ma diệt đối phương ý chí trước kia cũng không biết hắc thạch còn có như vậy tác dụng ngày đó ở lôi thương chi vực vệ vô kỵ cùng lôi tộc đại thánh gặp nhau đối phương cũng không xem trọng vệ vô kỵ thằng đến vệ vô kỵ dùng một đạo ý niệm đem hắc thạch triển lãm ra tới lôi tộc đại thánh mới tính tán thành vệ vô kỵ vệ vô kỵ bên người sở hữu hết thảy đều có đáp án áo tím nữ tử là thượng cổ thời đại tư mã gia tộc thiên cơ hồ lôn là thiên cơ thánh tôn pháp khí Thiên tinh vực là trấn áp thượng cổ chiến bại già nhà giam. Duy độc chỉ có hát thạch, như cũ thần bí, không có đáp án. Chỉ có tạm gác lại ngày sau. Cơ duyên tới rồi, liền sẽ sáng tỏ. Vệ vô kỵ đem ánh mắt đặt ở kiếm tinh thượng, bắt đầu sử dụng lôi, âm, kiếm tam loại đạo văn chi lực, luyện hóa kiếm tinh. Kiếm tinh mãi kiếm chi tinh hoa, nhìn qua chính là một đạo sắc bén hơi thở, có thể diễn hóa kiếm khí, ẩn chứa ý chí của mình. Luyện hóa quá trình chính là một chút một chút mà hủy diệt kiếm tinh còn sót lại ý chí rót vào vệ vô kỵ ý chí của mình thẳng đến hoàn toàn nắm giữ khống chế mới thôi ở hắc thạch dưới sự trợ giúp luyện hóa trên cơ bản còn tính thuận lợi kiếm tinh không có quá nhiều phản kháng duy nhất phiền toái chính là không thể cầu mau chỉ có thể một chút mà chậm rãi luyện hóa yêu cầu dài dòng năm tháng mới có thể thành công vệ vô kỵ lúc này mới rốt cuộc minh bạch lấy thiên âm thánh tôn chi lực hoàn toàn có thể mạnh mẽ luyện hóa trường kiếm nhưng lại từ bỏ rời đi chỉ là trấn áp giang cầm chậm rãi tiêu ma đó là bởi vì luyện hóa yêu cầu thời gian quá dài bất quá có thiên cơ hồ lô trợ rút hết thể không có khả năng đều bị vệ vô kỵ biến thành khả năng thời gian dần dần trôi đi mà đi vệ vô kỵ đã lười đến đi so đo thời gian nhiều ít hắn ở luyện hóa kiếm tinh rất nhiều cũng bắt đầu chính mình tu luyện thực lực từ cấu nguyên cảnh đỉnh tấn chức đến cấu nguyên cảnh viên mãn không gián đoạn mà luyện hóa vệ vô kỵ rốt cuộc thành công kiếm tinh nguyên lai ý chí bị hủy diệt dung luyện vệ vô kỵ ý chí của mình luyện hóa thành thuộc về chính hắn kiếm tinh hắn đem kiếm tinh ôn dưỡng ở đan điển công kích là lúc đem kiếm tinh rót vào binh khí bên trong một phen sắc thưởng kiếm hình tức khác biến thành thần binh lưới dao sắc bén giống nhau cũng không biết uy lực như thế nào vệ vô kỵ đi ra hồ lô tiến cảnh đem kiếm tinh theo kinh mạch rót vào sắc thưởng kiếm hình chung sau đó huy kiếm chém tới chanh một đạo không gian cái khe hát thi, thế nhưng bị chạm làm hai đoạn lập tức trôi đi tại chỗ Kiếm tinh chi lực, thế nhưng có thể chặt đứt thật nhỏ không gian cái khe, không hổ là viễn cổ thánh tôn chi vật. Vệ vô kỵ trong lòng vui sướng, thu thập sửa sang lại lúc sau, rời đi hang động mà đi. Một đường phía trên, tuy rằng vẫn là có trận gió kiếm khí, nhưng uy lực so với vừa tới là lúc, đã yếu đi một ít. Bởi vì thiên âm thánh tôn lấy đại thần thông, thiết hạ phù văn cấm kỵ chi thuật, còn ở vận hành. Cho nên, kiếm vực vượt sâu trận gió kiếm khí, một chốc một lát còn sẽ không hoàn toàn tiêu tán. vệ vô kỵ phỏng trừng nhiều nhất 3 năm thời gian nay phiến bí cảnh nơi xa xôi liền sẽ dần dần mà biến mất biến thành bình thường hoang dã nơi một đường thuận lợi vệ vô kỵ luyện hóa kiếm tinh có thể chặt đứt không gian cái khe hát ti thực mau liền đi ra hang động hai cái canh giờ lúc sau vệ vô kỵ căn cứ thiên âm thánh tôn lưu lại manh mối tìm được rồi hang động trung truyền tống trận truyền tống rời đi kiếm vực vực sâu bầu trời trong xanh vạn dặm không ngây, trong hư không đông dưng hiện ra một cái hắc động vệ vô kỵ từ bên trong đi ra Hắn nhìn nhìn phương hướng, hướng nơi xa phi hành mà đi. Một canh giờ lúc sau, vệ vô kỵ xa xa mà thấy một đạo thành quách, liền hàng đến mặt đất, hướng thành quách phương hướng mà đi. mươi 966, Tô Gia Cường Thế. Vệ vô kỵ hướng thành quách đi đến, xa xa thấy cửa thành lúc sau, hắn mang lên một đạo mặt nạ, đi qua. Tu giả đều có chính mình bí ẩn, mang lên mặt nạ, chính là tầm thường việc, không coi là cái gì kỳ quái cử chỉ. Cửa thành thủ vệ nhìn nhìn vệ vô kỵ, cũng không nói thêm gì. thu mười cái linh thạch lúc sau, nghiêng người làm hắn tiến vào thành trì. Vệ vô kỵ ở trong thành đi dạo một vòng, tìm được một nhà hiệu cầm đồ, đem trên người thu hoạch chi vật đều bị đổi thành linh thạch, tổng cộng được đến 15 vạn cái linh thạch. Vệ vô kỵ thu hồi linh thạch, cảm tạ đối phương, thuận miệng dò hỏi một ít sắp tới phát sinh việc. Khách nhân nếu là muốn nghe được tin tức, trong thành thanh phong trà lâu là tốt nhất nơi đi. Tiến đến nơi đây tu giả, đều sẽ đi trà lâu ngồi ngồi xuống, lẫn nhau giao lưu tin tức, vù đắp nhau. đối phương cười đáp, vệ vô kỵ cười chắp tay cáo từ rời đi, hướng thanh phong trà lâu mà đi. thanh phong trà lâu ở vào tiểu hồ bên cạnh, hoàn cảnh lú nhã, vệ vô kỵ tiến vào trà lâu, theo thang lầu đi vào trên lầu, ở một trương bàn vị trước ngồi xuống, muốn một hồ trà cùng một ít điểm tâm, chậm rãi suyết uống. bên cạnh có một ít tu giả tụ ở bên nhau, nghị luận gần đây phát sinh việc, nói đến mùi ngon, đều bị vệ vô kỵ nghe vào trong tai. phía trước nổi bật nhất kính người chính là vệ vô kỵ. Nghe đồn người này chính là ngộ đạo thân thể, tu luyện tiến triển cực nhanh, người phi thường chỗ có thể cập. Bất quá, từ hắn bị người đẩy vào kiếm vực vực sâu, liền không có tin tức. Nghe nói là chết ở bí cảnh bên trong, có thể thấy được làm người vẫn là muốn điệu thấp, mục tú vu lâm, phong tất tuổi chi. Một người tu giả nói xong lời nói, lắc đầu thở dài, vì vệ vô kỵ mất tích, cảm giác rất là tiếc nuối. Người khác có người nói tiếp, cho rằng vệ vô kỵ không có chết ở bên trong, mà là tránh ở bên trong tu luyện. tin tưởng thoát vây là lúc chắc chắn nhất mình kinh nhân bất quá gần nhất nhất kinh người tin tức lại là xa ở đông hoang tô gia một người tu giả chen vào nói nói nói đến đông hoang tô gia mọi người đều tới hứng thú lộ ra động dung chi sắc vệ vô kỵ nghe nói lời này cũng là trong lòng ngẩn ra nhưng thần lắng nghe đối phương phía dưới nói chuyện tô gia thiên tài tô tử ngọc ở đông hoang bắt đầu bộc lộ tài năng ở sở hữu đông hoang gia tộc hậu bối thiên tài trùng bị dự vì đệ nhất nhân mấy chục ngày phía trước Tô Gia cùng mấy nhà thế lực liên thủ, đột nhiên làm khó dễ, nhất cử tiêu diệt Minh Sa Quốc. Lúc này mọi người mới phát hiện, Tô Gia đều không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, nội tình tương đương kinh người. Được đến Minh Sa Quốc lúc sau, Tô Thị gia tộc thực lực đại trướng, bước vào thế lực lớn gia tộc Chi Liệt. Lúc sau luôn luôn cùng Chi không hợp tưởng ra, cũng bị Tô Gia tìm được lấy cớ, nhất cử tiêu diệt. Bác Hoang Chi vực cũng có Tô Thị gia tộc, nguyên bản cùng Đông Hoang Tô Thị là một nhà. Hai nhà đi cùng một chỗ. quyết định sáp nhập vì một nhà. Sáp nhập kết quả chính là Tô ra thế lực bạo trướng, mở rộng tới rồi Bắc Hoang, trở thành Đông Hoang, Bắc Hoang mạnh nhất đại gia tộc. Nghe nói Tô ra Tô Tử Ngọc tiến vào biển mây bí cảnh, được đến thiên âm thánh tôn truyền thừa, cho nên thực lực tiến bộ vượt bậc, thành tiêu hóa thần chi cảnh. Không phải nghe đồn vệ vô kỵ được đến thánh tôn truyền thừa sao? Như thế nào lại biến thành Tô Tử Ngọc được đến truyền thừa? Thánh tôn truyền thừa lại há có thể chỉ là một chút. Vệ vô kỵ được đến một ít Tô Tử Ngọc cũng được đến một ít. Chỉ là vệ vô kỵ sau lưng không có thế lực lớn chống lưng, được đến truyền thừa lúc sau, thành các thế lực đuổi giết đối tượng. Tô Tử Ngọc tắc không giống nhau, được đến truyền thừa lúc sau, không có người dám đánh ngoài chủ ý. Người nói sai rồi, ta nghe nói Tô Tử Ngọc thực lực, nguyên bản chính là hóa thần cảnh. Được đến thiên âm thánh tôn truyền thừa lúc sau, thực lực nâng cao một bước, hiện tại là cái gì cảnh giới, không có người biết. Ta cũng nghe nói, nghe đồn hắn là âm cốt thân thể. Trời sinh liền cùng thiên âm thánh tôn truyền thừa phù hợp, thực mau liền lĩnh ngộ tới rồi thánh tôn vô thượng thần thông chi thuật. Tô tử ngọc thiên phú, thế nhưng là âm cốt thân thể, vệ vô kỵ cũng vì này động dung, trong lòng khiếp sợ. Hắn nghe Long Thiên nói qua, thiên âm thánh tôn cũng là âm cốt thân thể. Như vậy thiên phú thể chất đối thanh âm, có một loại trời sinh cảm xúc, từ trong thanh âm hiểu được thiên đạo, so thường nhân dễ dàng gấp trăm lần không ngừng. Mọi người nghe tiếng liên tục gật đầu, sôi nổi phát ra cảm khái. Khó trách hắn tô ra muốn đuổi giết vệ vô kỵ từ đông hoang vẫn luôn đuổi tới bắc hoang nguyên lai là tưởng cướp lấy thiên âm thánh tôn truyền thừa không cần suy nghĩ nhiều cũng biết tô tử ngọc trong tay truyền thừa cũng không hoàn chỉnh hắn muốn đoạt lấy vệ vô kỵ sở hữu được đến toàn bộ truyền thừa nếu là ta ta cũng sẽ vẫn luôn đuổi giết vệ vô kỵ không bắt được thiên âm thánh tôn truyền thừa cũng không đúng tay hiện tại tô ra người còn canh giữ ở kiếm vực vực sâu bên ngoài vẫn luôn trở vệ vô kỵ kiếm vực vực sâu bí cảnh chỉ có kiếm hà duy nhất xuất khẩu Lúc này Vệ Vô Kỵ gặp nạn, liền tính bất tử cũng ra không được. Mọi người mồm năm miệng mười mà mỗi người phát biểu ý kiến của mình, bay là tả nghị luận, càng thêm địa nhiệt náo. Vệ Vô Kỵ không có tâm tư lắng nghe, hắn ở lo lắng Long Thiên an toàn. Tô Tử Ngọc có âm cốt thân thể thiên phú, hóa thần cảnh thực lực, thâm nhập biển mây động phủ lúc sau, giống như cũng có điều thu hoạch. Vệ Vô Kỵ lo lắng Long Thiên Vân Hải Thành bị Tô Tử Ngọc công phá. Nếu là giống nhau hóa thần cảnh, tự nhiên là không thể công phá Vân Hải Thành phòng ngự. nhưng là tô tử ngọc âm cốt thân thể cùng thiên âm thánh tôn quá nhiều phù hợp cho nên liền rất khó nói nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ trong lòng vô cùng mà lo lắng rời đi biển mây động phủ lâu như vậy còn không có cùng lòng thiên đưa tin liên hệ quá một lần không lộng cái rõ ràng minh bạch vô pháp tiên tâm a vệ vô kỵ đang muốn rời đi trà lâu hàng hiên khẩu đột nhiên đi lên năm người quần áo hoa lệ trên mặt có ngạo nghệ chi xác phảng phất cao nhân nhất đảng bộ dáng trà lâu tiểu nhị vội vàng đi lên tiếp đón Bên cạnh tu giả cũng nhận ra người tới, cùng nhau cười ôm quyền dũng đi lên. Người tới năm người đều là tô thị gia tộc người, mọi người gương mặt tươi cười đón chào, chúng tinh cùng nguyệt giống nhau, năm người cũng cực kỳ hưởng thụ. Liên ngồi ở song xuôi chung, cùng bốn phía khen tặng tu giả, lời nói nói dẫn lên. Vệ vô kỵ tạm thời ngồi xuống, nghe nhất ba người nói chuyện. Nguyên lai trong thành có tô thị gia tộc cửa hàng, tương đương với tiền trang, chủ yếu còn kinh doanh linh thạch gửi lại, cầm đồ mua bán từ từ. vệ vô kỵ nghe thấy cái này tin tức trong lòng tức khắc có mặt khác chủ ý trong chốc lát công phu năm tên tô ra người đứng dậy cáo tử rời đi trà lâu hướng cửa hàng đi đến vệ vô kỵ cũng đứng dậy đi ra trà lâu âm thầm mà theo đuôi mà đi đi ra không đến hai khắc thời gian vệ vô kỵ đi theo năm người đi tới tô ra cửa hàng xem kỹ bốn phía hoàn cảnh vệ vô kỵ làm bộ khách hàng bộ dáng đi vào xem xét một phen lúc này mới xoay người rời đi cửa hàng bên trong hộ vệ thực lực không tính cường chỉ có thần hại cảnh thực lực vệ vô kỵ phỏng trừng liền tính là mạnh nhất hộ vệ thực lực cũng sẽ không vượt qua cấu nguyên cảnh là đêm sắc trời tối tăm vệ vô kỵ từ phía sau hẻm nhỏ treo tường tiến vào cửa hàng không có chút nào trì hoãn vệ vô kỵ chế trụ tô ra thủ vệ trường quay liền ở tại cửa hàng hậu viện bị vệ vô kỵ chế trụ kéo ra tới trường quay ủy vào tô ra thế lực bắt đầu có một ít kiên cường nhưng ở vệ vô kỵ chém giết hai gã tô ra tộc nhân lúc sau Thức khác hoảng loạn lên. Hắn ngoan ngoãn mà lãnh vệ vô kỵ, đi tới cửa hàng bảo khố phía trước. Chương 967, cướp bóc tô ra. Trưởng quay lãnh vệ vô kỵ, hai người cùng nhau đi vào bảo khố phía trước. Vệ vô kỵ thấy bảo khố trên cửa, thiết có một đạo phòng hộ pháp trận. Một con pháp trận diễn hóa ra tới hình thú, ác hình ác trạng ngồi canh ở trước cửa, hướng hai người như hổ rình ngồi. Sở hữu linh thạch đều ở trong bảo khố. Tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, pháp trận diễn hóa hình thú là hóa thần cảnh thực lực. ngươi không có pháp trận chức vụ trọng yếu căn bản vào không được hình thú có thể ở tam tức thời gian nội sẽ đem ngươi phá tan thành từng mảnh trường quay nói cái này liền không nhọc các hạ nhọc lòng vệ vô kỵ phiên tay chế trụ trường quay đem này mất về phía trước đi đến nga ô hình thú phát ra gầm lên giận dữ hướng vệ vô kỵ đánh tới vệ vô kỵ sử dụng chân khí dẫn đường kiếm tinh từ kinh mạch du tẩu bên ngoài cơ thể diễn hóa một đạo kiếm hình hư ảnh hướng hình thú phi chạm mà đi keng Kiếm hình hóa thành một đạo thất luyện tật bán, một đạo len ken kiếm minh, phảng phất kim thạch chi âm. Lăng không nhào lên tới hình thú, ở không trung phân giải, hóa thành một đạo lưu hình về phía sau phiếu tán, chạy vào trên cửa lớn pháp trận bên trong. Vệ vô kỵ kiếm tinh chi sắp bén, liền tính là không gian cái khe cũng có thể chém tới, hình thú tự nhiên là không nói chơi. Huống hồ hắn hiện tại là cấu nguyên cảnh đỉnh thực lực, dung luyện ba loại đạo văn, ngăn cản hóa thần cảnh lúc đầu tu giả, khả năng có chút khó khăn. Nhưng đối phó pháp trận diễn hóa hình thú, vẫn là dư giả. Lưu hình chui vào đại môn pháp trận bên trong, trận văn phát ra bắt mắt ánh huỳnh quang, tiếp tục vận chuyển diễn hóa. Một con thú đầu từ pháp trận trung nhô đầu ra, mở ra răng nanh mồm to, hướng Vệ Vô Kỵ phát ra hung quang. Chanh chanh chanh. Vệ Vô Kỵ rút kiếm nơi tay, mấy đạo kiếm khí phi trảm mà đi, dừng ở pháp trận thượng, đêm này chạm đến rơi rất tan tác. Chẳng những pháp trận bị kiếm khí phá hủy, mặt sau đại môn cũng cùng nhau bị xỏ xuyên qua. biến thành tàn phá số khối rơi xuống trên mặt đất một đạo thô bạo hơi thở từ sau đại môn mặt bảo khố truyền ra tới một khối con rối hình vật ra hướng vệ vô kỵ công tới vệ vô kỵ trường kiếm huy động tranh tranh tranh kiếm khí tung hoành chi gian đem con rối chạm thành một đống tổn hại mảnh nhỏ kiếm tinh chi công sát quả nhiên sắc bén vô cùng khó trách thượng cổ là lúc thánh tôn cũng động thu phục chi niệm vệ vô kỵ thấy công sát như thế chi thuận lợi cũng là trong lòng vui sướng cất bước đi vào bao trong kho mặt trong bảo khố tổng cộng 80 vạn cái linh thạch mười mấy cây chân quý lao dược tam khối đúc sử dụng dị thạch hai kiện binh khí tuy rằng không tính nhiều nhưng cuối cùng là thu hoạch vệ vô kỵ đem linh thạch trở vật toàn bộ thu vào trong túi phản thân đang muốn rời đi bảo khố đột nhiên nhớ tới cái gì lại ngừng lại hô hô hắn lăng không vận chỉ ở bảo khố trên tường viết xuống chữ to đánh cắp linh thạch giả vệ vô kỵ cũng lưu lại thị uy chữ to Vệ vô kỵ vừa lòng gật gật đầu, xoay người rời đi, suốt đêm ra khỏi thành mà đi. Đi vào một chỗ an toàn nơi, vệ vô kỵ bày ra pháp trận, dùng phù văn đưa tin cùng Long Thiên liên hệ. Qua một canh giờ, pháp trận bên trong rượu ra một đạo ánh Huỳnh quang, Long Thiên thân hình xuất hiện ở ánh Huỳnh quang bên trong. Thấy Long Thiên không có việc gì, vệ vô kỵ nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới yên lòng. Vân Hải Thành có buồn tọa chấn thủ, đương nhiên là không có việc gì. Long Thiên đem biển mây động phủ phát sinh sự tình. nói cho vệ vô kỵ. Tô Tử Ngọc tiến vào biển mây động phủ, được đến một ít thu hoạch, đều không phải là thánh tôn truyền thừa, mà là thánh tôn dưới trướng một người đại thánh lưu lại đồ vật. Tô Tử Ngọc là âm cốt thân thể, cùng biển mây động phủ rất nhiều địa phương đều có phù hợp chi ý, được đến một ít chỗ tốt. Điểm này nhưng thật ra lệnh bùn tọa, tương đương mà ngoài ý muốn. Bất quá, bùn tọa đã nắm giữ động phủ cấm kỵ, rất nhiều địa phương đều đã phong bế, biến thành nơi xa xôi tử địa, liền tính là âm cốt thân thể cũng khó có thể tiến vào. Long Thiên nói cho Vệ Vô Kỵ, Thiên Âm Thánh Tôn cũng không có cố ý lưu lại cái gì truyền thừa. Muốn thật nói truyền thừa, chính là hắn tu luyện Thiên Âm Nguyễn Thế Quyết, vân hải thành tiên thạch bí cảnh, còn có tảng thư lâu như núi điển tịch. Vệ Vô Kỵ cũng đem kiếm vực vực sâu trải qua, nói cho Long Thiên. Long Thiên nghe thấy Thiên Âm Thánh Tôn tin tức, tự nhiên là cảm khái thở dài. Kết thúc phủ văn đưa tin lúc sau, Vệ Vô Kỵ thu pháp trận, tiếp tục về phía trước lên đường. Lần này trung điểm là Tây Hoang Chi vực loạn phong sa hải. Loạn phong xa hải bên trong, cất dấu thần bí loạn phong cổ thành. Điện tịch thượng lại xưng là loạn phong phế tích, hoặc là loạn phong quỷ quật. Nghe nói tiến vào người, đều như vậy mất tích, không ai có thể tồn tại ra tới. Ta chỉ là tu luyện lĩnh ngộ phong chi đạo văn, tiến vào loạn phong xa hải là được. Như vậy nguy hiểm phế tích cổ thành, vẫn là không cần mạo mội thâm nhập hảo. Vệ vô kỵ cũng không có tính toán tiến vào loạn phong cổ thành, hắn cũng không cảm thấy chính mình hội ngộ thượng này tòa phế tích cổ thành. lúc trước thiên âm thánh tôn tưởng tiến vào này thành ở loạn gió cắt tầm tìm suốt một năm đều không thu hoạch được gì chính hắn liền càng không thể gặp gỡ bên kia cửa hàng bị cướp bóc hai gã tô gia tộc nhân bị giết tin tức truyền tới tô tử ngọc trong thai hắn lập tức đuổi lại đây nhìn trên tường vệ vô kỵ lưu lại chữ viết tô tử ngọc trong cơn giận dữ trên mặt biến sắc kiếm vực vực sâu một hồi đuổi giết, cuối cùng bởi vì ma thú cản trở mà sắp thành lại bại trên thực tế tô gia không có chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt Ngược lại bạch bạch mà chết tô tận trời, chôn vùi một người hóa thần cảnh tu giả. Cái này không giống như là vệ vô kỵ động tay, Tử Ngọc, ngươi nhìn xem này nói sắc bén kiếm khí, trực tiếp chạm phá pháp trận, liền tính là ta cũng làm không đến điểm này. Vệ vô kỵ chỉ có cấu nguyên cảnh đỉnh thực lực, liền tính hắn là ngộ đạo thân thể, cũng vô pháp tại như vậy đoạn thời gian nội, tu luyện ra như vậy chi kiếm khí. Tô Huyền chỉ vào trên mặt đất tàn khuyết đại môn, lắc đầu đối Tô Tử Ngọc nói, nói nữa, ta căn bản là không tin. hắn là cái gì ngộ đạo thân thể cái gọi là ngộ đạo thân thể bất quá này đây tin vịt ngoa tin vỉa hè ta xem này đạo kiếm khí thực lực không sai biệt lắm mau đổi kịp hóa thần cảnh trung kỳ tuyệt không phải vệ vô kỵ ra tay ta tưởng có phải hay không có người giả mạo rời đi chúng ta tầm mắt thần tiêu thủy đứng ở bên cạnh nhìn vết kiếm nói mặc kệ hắn là ai làm người đẩy diễn ra hắn vị trí một đuổi tới đế đem này diệt trừ tô tử ngọc nói nay ở ba người nghị luận là lúc lại có tin tức bẩm báo đi lên tô ra lại một chỗ cửa hàng bị cướp bóc tô tử ngọc thân sắc lần ra cũng không nói nhiều làm am hiểu đẩy diễn tộc nhân nhanh chóng truyền tống tới rồi đẩy diễn đối phương hành tung quan trọng nhất chính là đẩy diễn ra đối phương đến tột cùng là ai rốt cuộc có phải hay không vệ vô kỵ trên đời không có không ra phong tưởng tuy rằng tô ra cực lực phong khẩu nhưng vệ vô kỵ đánh cướp tô ra hướng này khiêu chiến tin tức truyền ra tới đông hoang tây hoang đều là một mảnh ô lên ở tô ra nổi bật nhất kính thời điểm Vệ vô kỵ ra tay khiêu chiến, có thể nói to gan lớn mật. Tô ra lượng ra nhanh vớt diệt minh xa quốc, nuốt sống từng ra, lại cùng bác hoang tô ra, sắc nhập thành một cái gia tộc. Thế lực như thế mà bành trướng, tự nhiên sẽ rước lấy cái khác thế lực lớn không mau. Cho nên rất nhiều người đều ôm xem náo nhiệt tâm thái, tính xem sự tính phát triển. Bác hoang chi vực, tô ra cửa hàng phân bố cực lớn, vệ vô kỵ muốn tìm cái cửa hàng đánh cấp quá dễ dàng. mươi 968, Tái kiến người kể chuyện. Lần thứ ba ra tay thu hoạch không nhiều lắm, chỉ có 30 vạn cái linh thạch, nhưng lại đưa tới mãn thành thủ vệ đuổi giết. Vệ vô kỵ ha hả cười, chạy trối chết, đi vào hoang dạ chỗ, hư không thần hành chuyển tống mà đi. Đi ra hư không hác động lúc sau, vệ vô kỵ đã tới rồi 300 dặm ở ngoài. Tiếp theo liên tục hai cái hư không thần hành, vệ vô kỵ đứng ở ngàn dặm ở ngoài. Ba lần liên tục không gian rời đi, đối phương liền tính là có người đại diễn, cũng rất khó ở trong thời gian ngăn chung, tìm được hắn hành tung. Đứng ở đỉnh núi Sơn, vệ vô kỵ thấy vài dặm ở ngoài, vốn lượn trên sân đạo, có một cái ven đường quán trẻ, liền đi qua. Quán trẻ ước chừng ngồi hơn 20 người, đều là bình thường phàm phu tiểu thương, có chút ở uống trà nhỏ giọng nghị luận, có chút tắc dùng siêm ý che đầu, ngăn trở ánh mặt trời tiểu ngủ nghỉ ngơi. Quán trẻ bán trà người, là một người quẻ chân tàn phế lao nhân, tóc trắng xóa, khập khiễng mà cười tiếp đón, cấp mọi người châm trà. Vệ vô kỵ đi vào, tuyển một góc ngồi xuống Quẹ chân lão nhân cười đi lên tiếp đón, quán trẻ chỉ có tách trà lớn, còn có một ít trong núi mới vừa hái dã quả. Vệ vô kỵ muốn một chén trà, còn có một ít giá quả, chậm dại uống trà, nhấm nháp khởi dã quả tới. Nơi xa trước bàn, có vài tên quân vác, tiểu thương, đang ở hứng thú bừng bừng mà nói chuyện nói chuyện với nhau. Vệ vô kỵ nghe bọn hắn nói chuyện, hình như là vừa rồi có người nói một cái thượng cổ truyền thuyết, đại gia rất có hứng thú, nghị luận lúc sau, có tranh luận, thanh âm cũng dần dần mà lớn lên. Uy uy, vị này lao trượng, ngươi mau tỉnh vừa tỉnh. Làm cái bình phán, nhìn xem ai nói đến có đạo lý. Một người khuôn vác dôi tay, xô đẩy bên cạnh một vị ngồi ở lạnh ghế, dùng xiêm y che đầu, tiểu ngủ chợp mắt người. Đương nhiên là ta nói được có lý, trong thôn biết chữ giáo tập, chính là nói như vậy, ta quyết sẽ không nhớ lầm. Bên cạnh một người người trẻ tuổi, lớn tiếng nói. Mặt khác một người nam tử, cũng dối tay đi đẩy tỉnh chợp mắt người, muốn hắn bình phán ai thì ai phi. Hảo hảo, đều đứng yêu Lão hủ một phen láo xương cốt, đều mau bị các ngươi muốn rời ra từng mảnh. Một cái giàn mua thanh âm, thứ che quần áo chung truyền ra tới. Vệ vô kỵ nghe tiếng ẩn ra, thanh âm này, rất quen thuộc. Giống như ở đảng kia nghe thấy quá. Cái này màu xanh lá quần áo, cũng giống như có chút quen mắt bộ dáng. Vệ vô kỵ trong lúc nhất thời trầm tư lên. Mê đầu chập mắt thanh ý láo giả, trầm rãi lộ ra tôn vinh. Vệ vô kỵ thấy đối phương dung mạo tức khắc hai mắt trở lên, ngồi ở trước bàn vẫn không núp đích. dại ra đến si ngốc giống nhau, khoảnh khắc chi gian, hắn cảm giác bốn phía thiên địa đều không tồn tại giống nhau, chỉ còn lại có đối phương láo giả, còn có đã choáng váng chính mình. Thanh ý láo giả người kể chuyện, ở thiên tinh vực gặp gỡ người kể chuyện, đây là lần thứ ba thấy. Hắn, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vệ vô kỵ không biết qua bao nhiêu thời gian, mới từ mơ màng hồ đồ chung, khôi phục tư duy. Lúc này, giống như thanh ý láo giả đã hướng mọi người nói xong một cái truyền thuyết chuyện xưa. Tứ phương ngồi người, cũng đều cười ha hả mà đưa lên một ít đồng tiền. Thanh y lão giả cười hướng mọi người chắp tay, liên thanh nói lời cảm tạ. Lão trượng, ngươi nói chuyện xưa là thật vậy chăng? Một người khuôn vác nghiêm túc hỏi. Đương nhiên là sự thật, ngày đó âm thánh tôn không có chỗ ở cố định, có rất nhiều động phủ, nhưng cuối cùng cư trú động phủ, chính là biển mây động phủ. Cái này biển mây động phủ sao, không ở bắc hoang nơi, mà là ở phía đông đông hoang chi vực. Thanh y lão giả cười ngâm ngâm mà nói. Đông mà một tiếng gõ vang trống ra cá, trong tay hai mảnh thẻ che đánh ở bên nhau, thanh thúy thanh âm phối hợp ở bên nhau, có khắc một phen chứa vị. Đi đi, lại không đi liền đuổi không đến hai đầu bờ ruộng, chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời vùng hoang vù thanh ý lão giả túi đầu rửa sạch đồng tiền, cười ha hả mà thu vào trong túi. Vệ vô kỵ trong ánh mắt hiện lên một tia quyết ý, đứng dậy đi qua, đem một thỏi vàng đặt ở thanh ý lão giả trước bàn. Bốn chúng quân vác, tiểu thương đám người, thấy vệ vô kỵ ra tay một thỏi hoàng kim. Đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, kinh hô nhìn lại đây. Lão Trượng chúng ta lại gặp mặt, thật đúng là có duyên A. Vệ vô kỵ chắp tay không người, hướng thanh ý lão giả thi lễ. Nguyên lai là tiểu ca A, hai ta thật đúng là hồng trần người có duyên A, có thể ở chỗ này gặp gỡ, ha ha thanh ý lão giả cười vớt dầu chắp tay. Lần này là lần thứ ba gặp gỡ, xin hỏi lão trượng, vạn bối nên như thế nào xưng hô đâu? Vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy đi, tưởng tham minh đối phương chi tiết Lấy vệ vô kỵ hiện tại thực lực, liền tính là hóa thần cảnh tu giả, cũng ngăn không được hắn vô tướng chi mắt nhìn trộm. Bất quá, hắn vẫn là thất vọng rồi, đối phương ở hắn trong mắt, chính là một người bình thường lão giả, gần đất xa trời lão hủ bộ dáng. Này đương nhiên không phải chân thật, chỉ có thể thuyết minh đối phương thanh ý lão giả, cao hơn hắn quá nhiều quá nhiều. Lão hủ nhớ rõ lần trước đã nói cho tiểu ca, tên đã sớm quên, mọi người đều xưng hô lão hủ gọi là người kể chuyện. Thanh ý lão giả nói chuyện, hướng ra phía ngoài đi đến. vệ vô kỵ rõ ràng liền che ở phía trước nhưng thanh ý lão giả một bước mại đi liền lướt qua vệ vô kỵ còn có quán trẻ bên trong mọi người lung tung rối loạn bàn ghế chờ vẩn, đứng ở quán trẻ ở ngoài sơn đạo bên cạnh vệ vô kỵ nghẹn họng nhìn chân chối đứng ở tại chỗ không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo lần thứ hai trả lại nguyên thành gặp gỡ thanh y láo giả đối phương chuyển qua đường tắt trống giống mà biến mất vệ vô kỵ lúc ấy cảm thấy không thể tưởng tượng nhưng tấn chức đến thần hải cảnh lúc sau tự nghị sử dụng phù văn chi thuật cũng có thể làm được hư không tiêu thất rời khỏi, cũng liền không hề có nghi hoặc. Nhưng hiện tại vệ vô kỵ thấy lao giả xuất nhập nếu chỗ không người, thoải mái mà đi qua chính mình, tức khắc cảm thấy rất vào động băng giống nhau. Đối phương như vậy chi tu vi, quả thực chính là thông thiên triệt địa khả năng, đây là kiểu gì thực lực a? Chỉ sợ thần thông chi thuật cũng bất quá như thế. Chư vị, lão hủ cáo tử, ha ha thanh ý lão giả hướng mọi người phất tay, cười đọc diễn văn. Quán trẻ đang ngồi chủ nhân, cũng cùng nhau phất tay. Bọn họ đều là chân chính phàm phu, ai cũng không có nhìn ra lão giả đi ra quán trẻ kinh người chi thuật. Lão trượng, xin chờ một chút, tại hạ có chuyện muốn nói. Vệ vô kỵ bỗng nhiên tỉnh dậy lại đây, lớn tiếng phất tay nói. Chúng ta vừa đi, một bên nói đi, đến nắm chặt thời gian lên đường, bằng không liền tới không kịp. Thanh y lão giả vớt râu cười, thùng thùng mà gõ hai tiếng trống ra cá, dọc theo sơn đạo về phía trước đi đến. Vệ vô kỵ tùy tay lấy ra một thỏi bạc, làm như tiền nước nôi đặt lên bàn. thân hình về phía trước, cất bước theo đi lên. Van bối thành tâm xin hỏi vệ vô kỵ vừa đi, một bên chắp tay xin hỏi. Ha ha, cơ duyên tới rồi, ngươi cái gì đều sẽ biết. Hiện tại cũng đừng hỏi. Thanh y lão giả đánh gãy vệ vô kỵ hỏi chuyện, từng bước một mà thi thi về phía trước đi đến, bên người hai bên cảnh vật, lại là cấp tốc về phía lui về phía sau đi. Vệ vô kỵ mắt thấy phải bị rơi xuống, vội vàng toàn lực làm, về phía trước mà đi, miễn cưỡng đuổi kịp lao giả nệ bước. Ta mang ngươi đi một chỗ. Ngươi muốn hơi đi nhanh một ít." Thanh y lão giả đối vệ vô kỵ, cười nói. Vệ vô kỵ gật gật đầu, dưới chân căng thẳng, tốc độ lại mau thượng một phân. "Ngươi muốn đi địa phương, cùng ngươi có lớn lao nhân duyên." Thanh ý lão giả nói. "Xin hỏi tiền bối, có cái gì nhân duyên?" Vệ vô kỵ vận đủ sức của đôi bàn chân chạy như bay, nói lời này thời điểm, sắc mặt đỏ bừng, cảm giác có chút cố hết sức. Tới rồi hai đầu bờ ruộng, ngươi liền minh bạch. Cho ngươi giải thích, không bằng chính ngươi xem. Thanh ý lão giả nói. Một khắc thời gian lúc sau, hai người đi vào một cái tương đối rộng lớn đường đá xanh mặt. Lão giả dừng lại nệ bước, nhìn phía trước một chỗ hoang dã chấn nhỏ, nói cho vệ vô kỵ, đã tới rồi hai đầu bờ ruộng. mươi 969, Nguy Nan gấp rút tiếp viện, vườn vui tương phùng. Phía trước một chỗ sơn dã chấn nhỏ, lão giả ý bảo vệ vô kỵ, đã tới rồi hai đầu bờ ruộng. Tiền bối, người dẫn ta tới chỗ này. Vệ vô kỵ hướng chấn nhỏ nhìn lại, lộ ra nghi hoặc chi sắc. trấn nhỏ chính là giống nhau sơn giã chấn nhỏ bên ngoài thành quách chỉ có mấy trượng cao liền cường hãn một chút ma thú cũng khó có thể phòng ngự ở tại bên trong trấn dân thực lực cũng tương đương hữu hạn phòng trường chính là giống nhau võ giả chính là nơi này người đi vào sẽ biết lão hủ liền thứ không phục bồi ha ha thanh ý lão giả vớt râu cười nói tiền bối phải rời khỏi vãn bối còn có rất nhiều sự tình phải hướng tiền bối thỉnh giáo vệ vô kỵ vội vàng nói cơ duyên tới rồi hết thể sáng tỏ đúng rồi Người trước lấy ra bản đồ, nhìn xem chúng ta vị trí hiện tại. Thanh ý lão giả nói: Vệ vô kỵ nghi hoặc lấy ra bắc hoang bản đồ, ở thanh ý lão giả trước mặt triển khai tiền bối, chúng ta vị trí hiện tại. ở chỗ này, không sai, chính là nơi này. Thanh ý lão giả chỉ chỉ bản đồ một chỗ, đối vệ vô kỵ nói: nơi này, nơi này khoảng cách quá trẻ, ít nhất cũng có, có tam vạn dặm hơn. Vệ vô kỵ đại kinh thất sắc, chính mình đi theo thanh ý lão giả một đường chạy như bay. Liền như vậy trong chốc lát, thế nhưng đi tới tam vạn giảm hơn ở ngoài. Điểm chết người vẫn là chính mình, một chút phát hiện đều không có, mơ mơ màng màng mà, liền đi ra tam vạn giảm hơn. Vệ vô kỵ cảm thấy lao giả thực lực thủ đoạn, không đơn thuần chỉ là là không thể tưởng tượng, quả thực chính là kinh tủng. Chấn nhỏ liền ở phía trước, mau chút vào đi thôi, lại vãn trong chốc lát, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Thanh ý lão giả đối vệ vô kỵ nói. Vệ vô kỵ bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, ngăn chặn trong lòng rung mạnh. gật gật đầu. Đúng lúc này, chấn nhỏ bên trong truyền đến đánh nhau thanh âm, còn có giao thủ hai bên vài tiếng quát mắng. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ mơ hồ, nhưng ở vệ vô kỵ trong thai lại là rõ ràng vô cùng. sắc mặt của hắn vì này biến đổi. Thanh y lão giả phất phất tay, ý bảo vệ vô kỵ mau đi. Vệ vô kỵ cũng không nói chuyện nữa, vội vàng hướng lao giả chắc tay, xoay người hướng chấn nhỏ cực nhanh mà đi. mấy cái hô hấp chi gian, liền lướt qua tường thành, đi vào chấn nhỏ bên trong. Lúc này. một nữ tử thân ảnh từ bên cạnh đi ra đúng là thiên tinh vực bị diệt tộc trương gia hậu nhân trương yến nhi thời gian thấm thoát trương yến nhi trường cao không ít đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều một đôi tinh lượng con người trong vắt thanh triệt sáng như lầy sao thần thái thanh nhã linh tú cử chỉ u lan chi tư phi vệ vô kỵ ngày xưa tùy ý trêu đùa tiểu nữ hài. trương yến nhi đứng ở thanh ý lão giả bên cạnh nhìn chấn nhỏ phương hướng xuất thần mà nhìn yến nhi chúng ta đi thôi cơ duyên đến lúc đó chắc chắn có tương phùng một ngày. thanh y lão giả nhìn nữ tử, gật đầu nói. đúng vậy, sư tôn. trương yến nhi không người nói. hai người cùng nhau hướng nơi xa mà đi, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở sơn đạo cuối. vệ vô kỵ nghe được quen thuộc thanh âm, lòng nóng như lửa đốt, phấn đấu quên mình về phía trước lao đi. tranh tranh tranh. hư không kiếm khí bốn phía, kiếm mang di mãn hư không, phát ra dị thường tiếng huyết gió. hai bên chém giết không ai nhường ai, một nữ tử thủ một chỗ hẹp hòi cửa động. dựa vào địa thế hiểm yếu mà thủ ngăn trở đối phương tám người thay phiên công sát gắt gao mà khổ trống nguy ngập nguy cơ tên này nữ tử không phải người khác đúng là vệ vô kỵ ở thiên tinh vực quy nguyên tông đồng môn y tâm ảnh vệ vô kỵ thấy nữ tử dung mạo vội vàng rút kiếm công giết qua đi keng một đạo kiếm quang thất luyện phi chém qua đi nháy mắt liền đem cùng ý tâm ảnh động thủ nam tử đương trường chém giết người tới người nào cũng dám quản cẩm vân thành nhàn sự thấy người tới nhất chiêu liền chém giết bên ta người đối phương cầm đầu nam tử âm thầm kinh hãi quát lớn vệ vô kỵ thật là ngươi vô kỵ ngươi đã đến rồi y tâm ảnh thấy vệ vô kỵ vui sướng mà kêu lên ngươi ngươi chính là vệ vô kỵ trong lời đồn ngộ đạo thân thể đối phương cầm đầu nam tử sắc mặt đại biến ngữ khí có chút không xong đúng là vệ mũ vệ vô kỵ hướng y tâm ảnh gật gật đầu hướng đối phương đi đến trốn vệ vô kỵ tên tuổi truyền khắp bắc hoang đối phương cầm đầu nam tử xem xét thời thế biết không có thể ngăn cản, phát ra hét lớn một tiếng. thủ hạ nhất ba người chờ, vội vàng tứ tán buôn đầu, hướng nơi xa trốn chạy mà đi. hôm nay ai cũng đi không được. vệ vô kỵ một bước sông về phía trước, ngự kiếm chém giết, ken ken ken. kiếm quang thất luyện trên cao múa may, huyền hóa ra từng đạo tươi đẹp hư giống, thoát được chậm mấy người bị đương trường chém giết. vô kỵ, ngươi đến xem viện quân, nàng bị thương mau vượng mê đi qua y tâm ảnh ở sau người, lớn tiếng mà nói. vệ vô kỵ nhìn nhìn đối phương đảo tẩu mấy người. ngừng đuổi giết, xoay người hướng hoạt động mà đi. Bạch Truyền Quân thân bị trọng thương, nhìn vệ Vô Kỵ, tuyệt mị trên mặt lộ ra một tia ý cười, hướng hắn vươn một bàn tay. Vệ Vô Kỵ vội vàng tiến lên, nắm lấy bạch truyền quân tay, "Bạch sư tỷ, ta tới." Bạch Truyền Quân cười gật gật đầu, Phảng Phất muốn nói gì, nhưng không có sức lực, Phảng Phất rất mệt dường như, chậm rãi nhắm hai mắt lại. "Chúng ta trước rời đi nơi này, tìm một cái an toàn mà địa phương nói chuyện." Vệ Vô Kỵ ôm bạch truyền quân, cùng ý tâm ảnh đi ra trấn nhỏ. đi vào bên ngoài cánh đồng Bắc ngát, vệ vô kỵ thi triển hư không thần hành chi thuật, cùng y tâm ảnh cùng nhau hướng nơi xa truyền tống mà đi. liên tục 3 lần truyền tống, đi ra ngàn dặm ở ngoài, vệ vô kỵ lúc này mới ngừng lại. gần đây tìm một chỗ sơn động, vệ vô kỵ bày ra phòng ngự pháp trận, ẩn nấp tung tích, lúc này mới đi đến bạch huyện quân bên cạnh kiểm tra thương thế. y tâm ảnh cấp bạch huyện quân ăn vào một quả thuốc viên, bảo trì thương thế không hề chuyển biến xấu. sau đó hai người mới ngồi xuống nói chuyện. Thiên tinh vực tông môn vực ngoại thông đạo, căn bản không phải thông hướng chân chính vực ngoại. Hiện tại suy nghĩ một chút, nơi đó hẳn là ở vào thiên tinh vực cùng thiên hoàng chi nguyên chi gian, một cái mặt khác bí cảnh biên giới. Chẳng qua biên giới quá rộng rộng, hơn nữa đã không có áp chế chi lực, tu luyện cũng có thể tấn trước. Chúng ta đều tưởng vực ngoại nơi, y di tâm ảnh thở dài chậm rãi mà nói, đem sở hữu trải qua, đều nói cho vệ vô kỵ. Tiến vào thông đạo lúc sau, mọi người một đường chém giết, trừ bỏ phải đối phó ma thú tập sát. còn muốn cùng thiên nam vực, thiên trạch vực tu giả tranh đấu. Một ít người thực lực vận khí không tốt lắm, ở chém giết chúng chết. Cuối cùng chỉ còn lại có một nửa người, đi xong rồi thông đạo, đi tới không biết biên giới. Không biết biên giới tên là thông thiên vực, cùng thiên tinh vực giống nhau, có người thường, cũng có tu giả. Đại gia phát hiện không có áp chế chi lực, đều vạn phần vui sướng, từng người chia tay mà đi, tìm kiếm thích hợp chính mình tu luyện nơi. Mấy năm lúc sau, y tâm ảnh cùng bạch thuyền quân, trước sau tấn trước tới rồi thần hải cảnh Sau đó, các nàng đi vào Thông Thiên Vực Trung Tâm Chi Vực, nơi này chỉ có tân chức Thần Hải Cảnh mới có thực lực tới. Thiên Tinh Vực Sở hữu Tân Chức Thần Hải Cảnh người đều đi tới Trung Tâm Chi Vực. Trung Tâm Chi Vực từ một đám thực lực kinh người tu giả quản hạn, trong đó thực lực kém cỏi nhất người cũng là Thần Hải Cảnh đỉnh. Bọn họ chính là Thông Thiên Vực người mạnh nhất, phảng phất thần chỉ giống nhau tồn tại. Bạch Huyền Quân cùng Y Tâm Ảnh đã biết chân thật nội tình, Thông Thiên Vực đều không phải là chân chính vực ngoại, Thiên Hoang Chi Nguyên mới là chân chính vực ngoại chi cảnh. Nếu muốn tiếp tục tu luyện tân trước, yêu cầu công pháp, linh thạch từ từ, chỉ có ở thiên hoàng tri nguyên, mới có thể được đến. Mà tiến vào thiên hoàng chi nguyên duy nhất biện pháp, chính là bị thế lực lớn gia tộc lựa chọn, đồng phát thể nguyện trung thành với này đó gia tộc. Chương 970, Hạ giới 4 Hoang Vực, Thượng giới thiên hoang. Nếu muốn tiến vào thiên hoàng tri nguyên, nhất định phải triển lãm thực lực, bị đại gia tộc thế lực lựa chọn, đồng phát thể nguyện trung thành. Ý thì tâm ảnh thở dài, hiện tại nghĩ đến, thiên tinh vực tông môn vực ngoại thông đạo còn có thông thiên vực. bất quá chính là thiên hoàng chi nguyên thế lực lớn gia tộc chọn lựa tu giả cung này sử dụng nơi ngươi nói là thiên hoàng chi nguyên thế lực lớn gia tộc vệ vô kỵ nhịn không được chen vào nói hỏi ta là tới rồi thiên hoàng chi nguyên mới biết được gia tộc cấp bậc phân chia tiến vào thông thiên vực chọn lựa tu giả gia tộc là ở đại gia tộc phía trên càng cao nhất đẳng lãnh đời gia tộc y di tâm ảnh nhìn phía vệ vô kỵ chậm rãi nói nay đó lãnh đời gia tộc đều không phải là chân chính cùng thế vô tranh Bọn họ ở Thiên Hoàng Chi Nguyên Đông Hoàng, Bắc Hoàng, Tây Hoàng, Nam Hoàng tranh đấu, đều là giao cho phía dưới gia tộc đi hoàn thành. Mà gia tộc chủ yếu tinh lực, lại là vì ứng đối càng cao tranh đấu. Mà bọn họ chân chính chủ ra nơi, không ở này một biên giới, mà là ở thượng giới. Thượng giới. Thiên Hoàng Chi Nguyên thượng giới. Vệ vô kỵ giật mình hỏi. Hạ giới bốn hoang vực, thượng giới thiên cánh đồng hoang vu, thiên hoàng chi nguyên phân trên giới giới, nghe nói thượng giới mới là chân chính thiên hoàng chi nguyên. kỳ thật. Ta cũng chỉ là nghe người khác ngẫu nhiên để qua một lần, cũng không quá cảm kích gì tâm ảnh nói. Vệ vô kỵ trong lòng giật mình, gật gật đầu, nghe y tâm ảnh tiếp tục đi xuống nói. kỷ tiểu tiên thiên phú kinh người, lúc ấy bị một nhà thế lực nhìn chúng, thu vào dưới trướng. Nàng sư tỷ hoa giật cầm, cũng cùng nhau gia nhập nhà này thế lực. Không biết kỳ tiểu tiên, nàng hiện tại thân ở nơi nào? Vệ vô kỵ hỏi. Y tâm ảnh lắc lắc đầu, kỳ tiểu tiên tách ra lúc sau, liền vẫn luôn không có tin tức, ta cũng không biết. Rất nhiều tu giả đều bị lựa chọn Y tâm ảnh bởi vì trên mặt đạo văn Bị một nhà thế lực nhìn chúng Thu làm mình dùng Bạch huyền quân cũng tùy nàng cùng nhau về tại đây ra thế lực dưới Sau lại ta mới biết được Này đó thế lực lớn gia tộc Vì cái gì sẽ đối đi qua thông đạo Tiến vào thông thiên vực người cảm thấy hứng thú Bởi vì thiên tinh vực có áp chế chi lực Tại đây loại áp chế chi lực dưới Có thể đi ra người Đều là so thường nhân cẳng có thiên phú tiềm lực tu giả Bọn họ về sau tu luyện So người bình thường càng dễ dàng, lấy được thành tựu cũng sẽ càng cao. Y tâm ảnh thở dài mà nói, ta dịu dàng quân qua rất dài một đoạn nhật tử, mới biết được chúng ta nguyện trung thành gia tộc, là cái gọi là lãnh đời gia tộc, vân thị gia tộc. Nguyện trung thành một cái gia tộc, liền giống như ở thiên tinh vực, gia nhập một cái tông môn, vốn dĩ cũng không có gì. Bài truyền quân cùng y tâm ảnh ở vân gia, bắt đầu chính mình tu luyện, cũng không có càng nhiều ý tưởng. Sau lại một người vân gia văn bối, là gia chủ đích truyền một hệ hậu bối người coi trọng bạch tuyển quân mỹ mạo, muốn nạp bạch tuyển quân làm thiếp. Tên này vân ra người kêu vân trường hồng đã cưới vợ sinh con, cũng có bốn gã thê thiếp, còn muốn đánh tuyển quân chủ ý, muốn nạp tuyển quân làm thứ năm phòng thiếp hết. Ý Dị Tâm ảnh nói đến nơi này, nửa khí đột nhiên trào dâng, một cổ sát ý từ trái tim phát ra, một đôi thu thủy đôi mắt đẹp lộ ra lạnh lùng túc sát chi ý. Vệ vô kỵ nhẹ nhàng hô khẩu khí, đem bên cạnh ấm nước đưa cho Ý Dị Tâm ảnh. Ý gì Tâm ảnh tiếp nhận tới uống một ngụm, nhũ nhũ mày chỉ chỉ bên cạnh túi rượu. không cần thủy muốn uống rượu vệ vô kỵ không có nhiều lời đem túi rượu đưa cho y tâm ảnh y tâm ảnh tiếp nhận tới rút một tắc ngựa đầu cấp rót như uống mà xuống xúc động phẫn nộ bị áp lực đi xuống y tâm ảnh thư khẩu khí tiếp tục đi xuống nói gặp gỡ như vậy sự bạch tuyển quân đương trường liền một ngụm cự tuyệt nhưng lấy thân phận của nàng tự nhiên không có bất luận cái gì đừng lui vân trường hồng bắt đầu không muốn cưỡng bức phái không ít người du thuyết bạch tuyển thậm chí tìm tới y tâm ảnh làm nàng đi khuyên bảo bạch tuyển quân đi vào khuôn khổ y tâm ảnh cùng bạch tuyển quân thương nghị lúc sau quyết định trước lá mặt lá trái lại quyết định bước tiếp theo biện pháp lúc này nàng hai biết được vệ vô kỵ tin tức liền chuẩn bị chạy ra vân ra đi trước đông Hoàng, hy vọng có thể tìm được vệ vô kỵ giống y tâm ảnh cùng bạch tuyển quân như vậy bị vân ra thu làm mình dùng người đều ăn vào thuốc viên dễ bề khống chế hai người hoa không ít tâm cơ nghĩ cách được đến giải dược sau đó trốn ra vân ra nhưng mà kế tiếp sự lại làm hai người lâm vào khốn cảnh. Giải dược chỉ có thể giảm bớt độc phát, lại không thể hoàn toàn giải độc. Hai người thiết yếu mỗi cách một đoạn nhật tử, an giải dược thuốc viên mới có thể bảo đảm sẽ không độc phát. Bất quá, cũng may hai người mang ra tới giải dược tương đối nhiều, có thể áp chế độc tính mấy chục năm không phát, đại nhưng chậm rãi tìm kiếm giải độc phương pháp. Vân gia phái ra dưới trướng gia tộc, cũng chính là Tây Hoang Cẩm Vân thành câu gia, hướng hai người đổi giết. Hai người vẫn luôn trôn chôn tranh tránh, từ Tây Hoang đi tới Bắc Hoang. Bạch truyền quân ở cùng đuổi giết người đánh nhau chết sống chung, bị bị thương nặng, vẫn luôn liền vượng mê thời điểm nhiều, thanh tỉnh là lúc thiếu, hiện tại cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Cẩm Vân Thành khâu ra đuổi giết hai người, từ Tây Hoang đuổi tới Bắc Hoang. Hơn 10 ngày trước, mắt thấy liền phải bị đối phương bức trụ bắt được, tới một người che mặt nữ tử, đem đối phương sát lui, rốt cuộc giải vây. Che mặt nữ tử nói cho ta, ở chỗ này chờ, ta liền bảo vệ cho sơn động, vẫn luôn chờ đợi xuống dưới. Sau lại Cẩm Vân Thành người tới, Ta liền liều chết bảo vệ cho sân Động, sau đó ngươi liền tới rồi. Ý thì tâm ảnh nói xong, nhìn phía vệ vô kỵ hỏi, vô kỵ, ngươi có biết hay không vị kia che mặt nữ tử là người phương nào? Là ngươi bằng hữu sao? Ta không có gặp qua che mặt nữ tử, nhưng gặp qua mặt khác một người. Hắn là ta gặp gỡ quá, nhất khủng bố, nhất kinh tủng người. Vệ vô kỵ đem thanh ý lão giả sự tình, nói cho ý tâm ảnh. Đã có như vậy thực lực người, quả thực chính là. Đây chính là so với kia chút siêu cấp gia tộc. Còn muốn thần bí tồn tại y tâm ảnh trên mặt cũng lộ ra kinh tủng chi ý, nội tâm khiếp sợ tột đỉnh, bất quá, bọn họ vì cái gì muốn giúp chúng ta đâu? Đây là ta không nghĩ ra địa phương." Vệ Vô Kỵ thở dài nói. Y tâm ảnh hỏi Vệ Vô Kỵ như thế nào đi vào Thiên Hoang Chi Nguyên, Vệ Vô Kỵ đem Thiên Tinh vực phát sinh sự tình, nói cho đối phương. Y tâm ảnh nghe nói Thiên Tinh vực biến đổi lớn, cũng cả kinh dạ ra ngơ ngẩn, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ nhàng mà thở dài. Vệ Vô Kỵ suy xét phía dưới công việc, Nhị nữ trên người ẩn nút chi độc, yêu cầu tìm địa phương thanh trừ hóa giải. Bạch tuyển quân thân chịu trọng thương, cũng yêu cầu một cái an toàn mà địa phương tính dưỡng. duy nhất địa phương cũng chỉ có biển mây động phủ. Vệ vô kỵ chuẩn bị y tâm ảnh cùng bạch tuyển quân đưa hướng đông hoang biển mây động phủ, làm lòng thiên nghị cách cấp nhị nữ giải độc. Từ bắc hoang trở lại đông hoang, phải trải qua quan hải truyền thống trận. Vệ vô kỵ cùng y tâm ảnh dịch dung giả dạng, hướng quan hải mà đi. Cùng lúc đó, cẩm vân thành khâu ra cùng tô gia thông qua nào đó con đường. bắt đầu lẫn nhau liên hệ. Hai nhà tuy rằng không phải liên thủ, nhưng đạt thành nào đó hiệp nghị, cùng nhau đổi bắt vệ vô kỵ, cũng đồng thời bắt ý tâm ảnh cùng Bạch tuyển Quân. Nhưng bọn hắn không có dự đoán được, vệ vô kỵ thế nhưng sẽ nhanh chóng mà phản hồi Đông Hoang. Chờ bọn họ được đến tin tức, vệ vô kỵ đã từ quan ải chuyển tống trận, về tới Đông Hoang chi vực, lại phải người chặn lại là lúc, đã vì khi đã muộn. Vệ vô kỵ cùng y tâm ảnh một đường thuận lợi, về tới Biển Mây Động phủ. Chương 971, liên thủ vây sát biển mây động phủ hiện tại bất đồng ngày xưa mênh mang biển mây gián đoạn dây núi lộ ra thần bí thâm thúy chi ý một trận cùng phong thổi quét mà qua biển mây phiên khởi cuộn sóng lộ ra dãy núi đỉnh cao chót vót tầng tầng lớp lớp hiện ra một mảnh sâm la vạn vật vô cùng vô tận chi ý long thiên mở ra động phủ cấm kỵ đại trận vệ vô kỵ nhìn tầm nhìn cuối biển mây dây núi sắc mặt tám lắm. liên hệ long thiên lúc sau một đạo hư ảnh giả thân đi ra lãnh vệ vô kỵ đám người ở một mảnh trắng xóa biển mây trùng phi hành Một canh giờ lúc sau, vệ vô kỵ đám người đi vào một tòa truyền tống trận, truyền tống rời đi, lại phi hành hai cái canh giờ, mới đến Vân Hải Thành. Mọi người gặp mặt, Long Thiên trước kiểm tra vượng mê bạch huyền quân, sau đó đem này an trí ở một chỗ tinh thất. Một đường đi vội, rất nhiều chuyện đều không thể nói rõ, hiện tại trở lại Vân Hải Thành, cuối cùng là có thời gian. Vệ vô kỵ đem chính mình cùng Long Thiên một chút sự tình, trừ bỏ riêng tư bí mật ở ngoài, không sai biệt lắm đều nói cho y Tâm ảnh. Tâm ảnh. Ngươi về sau liền ở chỗ này tu luyện hảo, thân thể sở trùng chi độc, long thiên có thể hỗ trợ giải quyết. Vệ vô kỵ đối Y tâm ảnh nói. Vô kỵ, đa tạ ngươi y tâm ảnh hướng vệ vô kỵ doanh doanh nhất bái. Từ thiên tinh vực tiến vào thông đạo, đi đến thông thiên vực, lại đến đến thiên hoang chi nguyên, sau đó tử vân Gia đào vong. Y tâm ảnh vẫn luôn ở chém giết tu luyện, ngay cả ngủ cũng là mở to một con mắt, có thể nói một lòng vẫn luôn treo, không biết khi nào sẽ chết chết đi. Hiện tại nàng đi vào vân hải thành mới xem như chân chính mà yên tâm lại. Vệ vô kỵ nâng dậy y tâm ảnh cười cười, làm nàng không cần để ý, nơi này có thể làm như chính mình ra. Đây là lúc trước trên mặt có đạo văn cái kia cô bé à, hiện tại cũng tấn chức đến thần hải cảnh. Trên mặt nàng đạo văn có chút kỳ lạ, bổn tọa có thể lật xem điện tịch, giúp nàng tìm được nhất thích hợp tu luyện phương pháp. Long thiên hướng vệ vô kỵ truyền ra một đạo ý niệm, nói, vệ vô kỵ cảm tạ Long thiên, làm y tâm ảnh tiến lên trước cảm tạ Long Thiên trợ giúp. Y Tâm Ảnh tiến lên bái tạ, chấp lễ cực cùng. Long Thiên vừa lòng gật đầu, xem như tán thành Y Tâm Ảnh. Qua hai ngày, vệ vô kỵ chuẩn bị rời đi biển mây động phủ, đi trước tây hoang trì vực loạn phong xa hải. Long Thiên lặng lẽ tìm được vệ vô kỵ, ngựa khí có điểm không được tự nhiên. Tiểu vệ, bạch chuyện quân thương thế có chút khó giải quyết ta, bổn tọa cho rằng chỉ là giống nhau chi độc, nhưng xem qua lúc sau lại phát hiện thân thể độc tố có biến hóa, chủ yếu vẫn là nàng bị thương duyên cớ, độc tính xâm nhập đan điển. lại ăn mòn hư mạch chi thân lúc này khó làm a bài tuyển quân sở trung chi độc rốt cuộc có thể hay không giải trừ còn có y tâm ảnh vệ vô kỵ cũng lắp bắp kinh hãi vội vàng hỏi đạo văn cô bé sở trung chi độc không có gì vấn đề hai ba năm liền có thể hoàn toàn bài xuất bên ngoài cơ thể chỉ là bài tuyển quân trên người độc làm bổn tọa có chút phát điên bất quá ta đã tạm thời khống chế độc tố lan tràn đang ở tìm độc điện tịch, tìm kiếm biện pháp long thiên nói lao long Ngươi luyện dược chi thuật, ta là khó có thể vọng này bóng lưng. Tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm được biện pháp, hết thể liền làm ơn. Nói như thế nào ngươi cũng là thượng cổ tồn tại, thánh tôn người bên cạnh, tuyệt đối có biện pháp. Tuy rằng vệ vô kỵ không quá sẽ định hót người, nhưng lúc này vẫn là hướng Long Thiên đưa lên một ít hắn thích nghe nói. Nếu là ngày xưa, vệ vô kỵ nói ra lời này, Long Thiên nhất định là hứng thú cực cao, bắt đầu tự biên tự diễn lên. Bất quá lúc này đây hắn lại không có một chút cao hứng bộ dáng, chỉ là lắc lắc đầu. thở dài nói làm hết sức vệ vô kỵ trong lòng ám trầm hắn biết long thiên là thật sự gặp gỡ khó giải quyết việc bằng không sẽ không như vậy tiểu vệ kỳ thật này cũng cùng ngươi có chút quan hệ ngươi thiên cơ hổ lâu khi nào có thể diễn hóa tấn chức a ta yêu cầu rất nhiều lão dược phối dược niên đại tốt nhất muốn ngàn năm trở lên một ngày mười năm không đủ dùng a nếu một ngày trăm năm mười ngày là có thể sinh ra một mảnh ngàn năm lão dược nếu một ngày ngàn năm mười ngày chính là vạn năm lão dược long thiên ở chính mình trong tưởng tượng Có một ít phân chấn, nhớ trước đây ta đi theo thánh tôn hắn lao nhân ra, liền tính là luyện tập dược liệu cũng là vạn năm trở lên, hiện tại là không bột đấu gột nên hồ A. Cái này, ta cũng không có cách nào, bởi vì diễn hóa tân chức cùng thực lực của ta có quan hệ. Đại khái chính là ta thực lực không đủ. Cho nên, thiên cơ hổ lô cũng vô pháp diện hóa tân chức. Vệ vô kỵ gật gật đầu. Vậy nhanh lên đi tân chức thực lực, tốt nhất đem thiên cơ hổ lô diện hóa tân chức đến một ngày ngàn năm. Bổn tọa lấy vạn năm linh dược đương tiểu thái sử, như thế nào cũng có thể giải độc. Đúng rồi, có hay không một ngày vạn năm A? Long Thiên xoa xoa tay, hỏi. Cái này, ta thật đúng là không biết. Vệ vô kỵ ăn ngay nói thật. Long Thiên gật gật đầu, giao cho vệ vô kỵ một quả dẫn đường phủ, cũng nói cho hắn biển vây động phủ mỗi lần tiến vào lộ tuyến đều không giống nhau, chỉ có đi theo dẫn đường phủ, mới có thể ra vào tự nhiên, sẽ không bị động phủ cấm kỵ pháp trận khó khăn. Vệ vô kỵ hỏi sử dụng chi thuật. cáo từ long thiên rời đi mà đi đi ra vân hải thành vệ vô kỵ sử dụng dẫn đường phủ một đoàn ánh huỳnh quang từ ngọc phủ trùng trôi nổi dựng lên về phía trước bay đi vệ vô kỵ đi theo ánh huỳnh quang mặt sau chỉ chốc lát sau liền đi ra biển mây đậm phủ từ đông hoang đến tây hoang không có trực tiếp chuyển tống trận chỉ có thể đường vòng bắc hoang hoặc là nam hoang lại tiến vào tây hoang chi vực vệ vô kỵ biết tô tử ngọc đám người ở phương bắc quan Hải chờ chính mình liền hướng nam mà đi lén lút tiến vào nam hoàng chi vực Tô Tử Ngọc đám người đẩy diễn được đến tin tức, biết vệ vô kỵ đi Nam Hoàng Chi Vực, vội vàng triệu tập nhân thủ đuổi lại đây. Bất quá bọn họ vẫn là chậm một bước, vệ vô kỵ tiến vào Tây Hoàng Chi Vực. Ta biết vệ vô kỵ muốn đi đâu nhi? Tô Huyền đột nhiên nghĩ tới, vệ vô kỵ thi triển quá Phong Chi Ý Cảnh, hắn lần này tiến đến Tây Hoàng, nhất định là yếu lĩnh ngộ Phong Chi Đạo Văn, vậy chỉ có một tốt nhất chỗ tu luyện, loạn phong xa hải. Ta cũng nghĩ tới, vệ vô kỵ kiếm Chi Ý Cảnh cũng là không tồi chẳng lẽ nói hắn ở kiếm vực vực sâu, dung luyện kiếm chi đạo văn, tần tiêu thủy cùng vệ vô kỵ đã giao thủ, rất rõ ràng vệ vô kỵ kiếm khí uy lực. như vậy đoạn thời gian, không có khả năng lĩnh ngộ dung luyện kiếm chi đạo văn. tô tử ngọc nói nơi này, đột nhiên nhớ tới cửa hàng pháp trận thượng vết kiếm, trong lòng đống nhiên trầm xuống, trên mặt biến sắc. bên cạnh tô huyền, tần tiêu thủy cũng là cùng nhau biến sắc, đối phương chính là ngộ đạo thân thể a, ta còn là cảm thấy vệ vô kỵ không có khả năng dung luyện kiếm chi đạo văn. mà là hắn tay có thánh tôn pháp khí nói nữa liền tính là dung luyện kiếm chi đạo văn một cái cấu nguyên cảnh thực lực cũng vô pháp phát ra như thế sắc bén kiếm khí tô tử ngọc chậm rãi nói tô huyền cùng tần tiêu Thủy đều gật gật đầu biết tô tử ngọc nói chính là tình hình thực tế bất quá vệ vô kỵ là ta chờ tâm phúc họa lớn lập tức Phủ văn đưa tin liên lạc tây hoang cẩm vân thành khâu ra vây sát vệ vô kỵ tô tử ngọc trên mặt lộ ra dữ tợn trong chốc lát thời gian Đưa tin Pháp trận bố trí xong, Tô Tử Ngọc tự mình cùng khâu ra giao thiệp, sau đó nhổ trại dựng lên, hướng Tây Hoang truy đuổi mà đi. chương 972, Cường Thế chém giết. Vệ vô kỵ biết chính mình hành tung, vô pháp lâu giấu đối phương. Cho nên bước lên Tây Hoang trì vực sau, chỉ là đơn giản che giấu hành tảng, liền hướng loạn phong xa hải mà đi. Quả nhiên, hai ngày lúc sau, vệ vô kỵ phát hiện có người theo đi lên. Bắt đầu chỉ có một hai người, ngày thứ hai liền có 10 hơn người. Ngày thứ ba nhân số phiên gấp đôi, có hơn 20 người. Vệ vô kỵ không để ý đến, tìm một cái yên lặng chỗ, thi triển hư không thần hành chi thuật, thoát khỏi đối phương xuyên qua mà đi. Thanh tĩnh hai ngày, ngày thứ ba lại có cái đuôi theo đi lên, ngày thứ tư lại tăng đến 10 hơn người, đều là thần hải cảnh thực lực. Đáng chết, còn tưởng rằng thật là an định ta. Vệ vô kỵ đi vào ven đường nghỉ tạm, bày ra giả thân nghi trận, mê hoặc đối phương. Chân thân đột nhiên xoay người vọt qua đi, nháy mắt chế trụ hai người. Còn lại người thấy vệ vô kỵ động thủ, lập tức làm điều thu tán, doanh mà một tiếng tứ tán mà chạy. Hai vị vì cái gì đi theo vệ mỗ? Vệ vô kỵ hỏi. Biện hộ hưu bất giận, ta chờ cũng không ác ý, chỉ là tưởng đi theo đạo hưu, kiến thức một chút đạo hưu uy phong. Trong đó một người nam tử nói. Đạo hưu hoan buồng A, ta chỉ là tưởng đi theo nhìn xem, trường một trường kiến thức. Không ngừng là tại hạ một người, rất nhiều người đều hướng bên này vào tới. Người thứ hai cũng vội vàng giải thích nói. Các ngươi không phải tô ra người, cũng không phải cẩm vân thành khâu ra người. Vệ vô kỵ hỏi. Hai người vội vàng đại diêu ngẩng đầu lên, tỏ vẻ chính mình chỉ nghĩ xem náo nhiệt. phiền thoái hai vị thay chuyển cáo vệ mộ chi ngôn, tốt nhất không cần cùng đến thân cận quá, khỏi bị liên lụy ngộ thương. Vệ vô kỵ không nghĩ thụ dân cư thật, nói xong lời nói lúc sau, phất tay làm hai người rời đi. Đạo hưu nói, tại hạ nhất định hướng mọi người chuyển cáo, đa tạ không giết tri ân. Hai người đứng dậy, hướng vệ vô kỵ chắp tay. vội vàng mà đi rồi như thế một bước hảo cờ đối phương cũng không tính buồn. vệ vô kỵ nhìn hai người bóng dáng cũng đứng dậy hướng nơi xa rời đi mà đi đẩy diễn chi thuật đối với hành tung phập vệ vô kỵ rất khó chính xác định vị đối phương cố ý tiết lộ vệ vô kỵ đại khái vị trí tự nhiên sẽ có tán tu cùng mặt khác gia tộc người theo tới chỉ cần theo tới người đủ nhiều vệ vô kỵ liền rất khó không bị phát hiện tô ra cùng cẩm vân thành khâu ra là ở lợi dụng cái khác người tìm được vệ vô kỵ rơi xuống mấy ngày sau vệ vô kỵ rốt cuộc bị cẩm vân thành khâu gia phát hiện một ít người hướng vệ vô kỵ theo đi lên không thi triển lôi đỉnh thủ đoạn còn khi ta dễ khi dễ dường như vệ vô kỵ quyết định ra tay hướng nơi xa hoang dã mà đi kỳ thật khâu gia người dám với vây đi lên đều không phải là thác đại mà là tô tử ngọc ở cùng khâu gia giao lưu chung cố ý che giấu một ít tình hình thực tế đặc biệt là tô tử ngọc bốn người ba gã hóa thần cảnh một người cố nguyên cảnh ở kiếm vực vực sâu đuổi giết vệ vô kỵ, ngược lại chôn vùi rất một người hóa thần cảnh tình hình thực tế. Tô Tử Ngọc can mệt, căn cứ việc xấu trong nhà không thể ngoại dương ý tưởng, cho nên có một ít dấu dếm. Nếu là Khâu gia có tương đồng tao ngộ, cũng là giống nhau không muốn nói cho người khác, ai cũng không muốn trước mặt ngoại nhân tự báo việc xấu trong nhà. Khâu gia mặt ngoài xem là một đại gia tộc, nhưng sau lưng thật là siêu cấp gia tộc vân gia. Bí mật này chỉ có Khâu gia gia chủ Khâu Mộ Vân, còn có gia tộc vài vị hóa thần cảnh tu giả biết. Đối với vệ vô kỵ cứu đi y tâm ảnh, bạch huyền quân nhị nữ, khâu mộ vân tương đương động đất giận. Vân ra gia giao đái xuống dưới sự tình, liền như vậy mà làm tạm Khâu mộ vân hận không thể lập tức ninh hạ vệ vô kỵ đầu, mang hướng vân ra chỗ tội. Cho nên khâu gia đuổi giết vệ vô kỵ tri tâm, cũng không á với tô tử ngọc đáng người. Vệ vô kỵ thân hình như bay, đi vào yên lặng chỗ, quay đầu lại ngừng lại. Đối phương có 8 người theo đi lên, thấy vệ vô kỵ đứng ở nơi xa, cũng cùng nhau đã đi tới Ngươi như thế nào không chạy? Ha ha, liền tính ngươi chạy trốn tới chân trời, cũng trốn không thoát ta trở lòng bàn tay. Cầm đầu một người trung niên nam tử, cười nói. Các ngươi là khâu gia người, vẫn là tô gia người. Vệ vô kỵ rút kiếm hỏi. Chúng ta là Tây hoang khâu gia, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là chết ở khâu người nhà trong tay. Cầm đầu trung niên nam tử, trường kiếm chỉ phía xa vệ vô kỵ, cả người khí thế bạo trướng, cất bước vọt đi lên. Gia chủ nói, muốn người sống. bên cạnh một người lão giả nhắc nhở nói: "Ta trước đánh gây hắn gần chân gần tay, phế đi hắn lại nói." Trung niên nam tử thân hình đột nhiên gia tốc, phảng phất quỷ mị lập lòe giống nhau, khinh thân mà thượng. Không có kiếm khí tung hoành dị tượng, cũng không có trưởng kiếm lẫn nhau đánh kim thạch chi âm. Trung niên nam tử phảng phất là nhào vào ảo rất thượng, về phía trước sông thẳng mà đi, sau đó phó mặt ngã xuống đất, không còn có đứng lên, bụng chảy ra một bãi máu tươi, nháy mắt nhiễm hồng thân hình hạ bùn đất. Dư lại khâu ra bảy người, toàn bộ đều chấn động. Trên đỉnh đầu toát ra mồ hôi lạnh. Vệ vô kỵ thực lực cao hơn bên ta nam tử, không chỉ là nhỏ tí tẹo khác biệt, mà là cao hơn quá nhiều quá nhiều, mới có thể xuất hiện như vậy cục diện. Cùng nhau thượng. Lao giả rút kiếm, la lớn. Ken ken ken. Còn lại 6 người cùng nhau rút kiếm, hàn quang lấp lánh, bốn phía nhiệt độ không khí đột nhiên hạ thấp vài phần, hư không dòng khí hỗn loạn, đông dưng sinh ra một cổ hẳn ý. Kiếm trận. Quả nhiên là đẳng đằng, đằng sắc khí, ha ha. Vệ vô kỵ cười Rũi tay hướng trước mặt hư không phất quá, ken ken ken. Lục đạo kiếm hình hơn nữa trong tay kiếm hình, tổng cộng 7 đạo kiếm hình, hư không hàng ngũ ở vệ vô kỵ trước mặt. Sắt. Lão giả trường kiếm vung lên, chủ đạo sử dụng chiến trận, hướng vệ vô kỵ công sát mà đến. Vệ vô kỵ kiếm tinh phân tán, phân biệt rót vào 7 đạo kiếm hình bên trong. Tuy rằng lực lượng phân tán, nhưng cũng đủ để chém giết đối phương. Chanh chanh chanh chanh. Hư không kiếm hồng cùng loạn, khó có thể phân biệt. Bóng người di động mau du điện quang thành hỏa. liên tiếp cùng dã vô luân công kích, quần cuộn mà ra, kiếm khí phun ra nuốt vào bùng nổ, phá không âm bạo thành, như ân lôi chi nổ vang, vô cùng vô tận khí thế dư ba, hướng tứ phương thổi quét mà đi, phạm vi trăm trượng hư không, hiện ra vặn vẹo cảm giác, giữa sân tranh đấu tám người, thân hình bóng dưng trở nên hư ảo, giống như ảo giác giống nhau. sát sát sát, vô số chi kha cỏ dại bị công kích dư ba kích động dựng lên, hỗn độn bay múa. vệ vô kỵ bảy người kiếm trận, đối thượng đối phương bảy người chiến trận. mỗi nhất kiếm đều là bất đồng kiếm thế nhất kiếm giết một người bảy kiếm chém giết đối phương toàn bộ bảy người ngắn ngủn tam tức thời gian sở hữu dị tượng tan đi phốc phốc phốc đối phương bảy đạo thân hình bay lên trời hỗn độn mà té lăn trên đất như vậy chết chết đi bảy đạo kiếm hình xuyên qua hư không giống như có sinh mệnh linh vật giống nhau mang theo một trận trận gió phát ra một mảnh dễ nghe thanh minh vệ vô kỵ rối tay vung lên đem bảy đạo kiếm hình thu hảo cất bước đi hướng thi thể Đem sở hữu chữ vật không gian thu vào trong túi, xoay người rời đi mà đi. Hành tẩu với cánh đồng hoang vu phía trên, vệ vô kỵ xuyên qua núi đồi mặt cỏ, xài bước mà đi. Hắn không có thi triển hư không thần hành chi thuật, chính là vì đưa tới đối phương đuổi theo, đau quá hạ sát thủ. Chỉ có giết chóc, mới có thể chấn động đối thủ, khiến người sợ hãi, không dám nhẹ anh này phòng. Quả nhiên, nửa canh giờ lúc sau, một ít người theo đi lên. Vệ vô kỵ, ngươi đứng lại đó cho ta. Dám ở tây hoang nơi nên ngang mà hành tẩu, khi ta khâu ra thật sự không người sao. Một người tuổi trẻ nam tử, mang theo ba người từ trước mặt, ngăn lại vệ vô kỵ đường đi. Người thực lực không đủ, tội gì tìm chết. Vệ vô kỵ lắc lắc đầu. Tìm chết người, là ngươi. Tuổi trẻ nam tử khí thế bùng nổ, cũng thế là cấu nguyên cảnh đỉnh, bên cạnh ba người cũng là cấu nguyên cảnh hậu kỳ thực lực. Bốn người cùng nhau rút ra binh khí, hướng vệ vô kỵ đánh tới. Chương 973, thật mạnh vây đổ, một đường rút kiếm Đối phương bốn người cùng nhau rút ra binh khí, hướng vệ vô kỵ đánh tới. Vệ vô kỵ phất tay ra quyền, ầm ầm ầm. Một đạo lôi đình nổ vang phá không mà đến. Trên nắm tay một đoàn màu xanh lá hồ quang, phát ra ra quang mang chói mắt. Bốn phía bỗng nhiên thất sắc. Vệ vô kỵ huy quyền quét ngang, hồ quang hóa thành một đạo quyền mang, nháy mắt dừng ở tuổi trẻ nam tử trên người. Phanh! Tuổi trẻ nam tử thân hình nổ tung một cái huyết động, nháy mắt chết vào lôi đình chi quyền bạo kích dưới. mặt khác ba người đang ở về phía trước tiến chiêu mắt thấy tuổi trẻ nam tử bị bạo ganh mà chết tất cả đều đại kinh thất sắc bốn người trung mạnh nhất người nhất chiêu đã bị đối phương đánh chết vệ vô kỵ thực lực thế nhưng cường hãn như vậy ba người hoảng loạn dưới vội vàng triệt chiêu lui về phía sau vệ vô kỵ thân hình phảng phất ảo ảnh giống nhau trực tiếp cường thế mà khinh thân mà thượng ầm ầm ầm phảng phất ba tiếng sét đánh rơi xuống đối phương ba đạo nhân ảnh cơ hồ chính là đồng thời bay ngược đi ra ngoài một quên một cái Sạch sẽ lưu loát mà hoành sát, không vẫn giữ lại làm gì cơ hội. Chém giết đối phương bốn người, vệ vô kỵ tiến lên kiểm tra, đem chữ vật không gian thu vào trong túi, xoay người tiếp tục về phía trước cực nhanh mà đi. Nửa canh giờ lúc sau, lại có nhất ba người phát hiện vệ vô kỵ tung tích, vội vàng mà đuổi theo. Lần này đuổi theo người, có hơn 20 danh, không phải khâu ra, cũng không phải tô ra, mà là mặt khác ra tổng người, còn có một ít tán tu. Vệ vô kỵ, giao ra thánh tôn truyền thừa, tha cho ngươi bất tử. một người lao giả nhìn vệ vô kỵ phảng phất nhìn trên cái thất thịt cá giống nhau lộ ra cường thế sắc mặt còn có trên người linh thạch cũng cùng nhau giao ra đây một khắc danh nam tử khiêng trường đao tiến lên nói ngươi ở truyền tống trận quan hải phía trước sử dụng pháp khí một đạo bích mang chém giết tưởng gia hóa thần cảnh pháp khí cũng cho ta ngoan ngoãn mà giao ra đây một khắc danh thô tráng nam tử đầy mặt dâu quai nón tiến lên quát vệ vô kỵ ha hả cười nếu biết ta có mặt sát hóa thần cảnh pháp khí các ngươi còn dám chặn đường tương bước? người kia pháp khí sử dụng có nhất định điều kiện bằng không cũng sẽ không ở quan ải phía trước đối mặt tô ra hai gạ hóa thần cảnh là lúc lựa chọn chạy trối chết chúng ta hiện tại hơn hai mươi hào người ngươi có thể sát nhiều ít khuyên ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta để lại cho ngươi một cái thông khoái dâu quai nón tráng hán trên mặt lộ ra tàn nhẫn chi sắc vệ vô kỵ phất tay hư dẫn phản phất từ hư không rút ra trường kiếm giống nhau từ chữ vật không gian chung lấy kiếm nắm ở nhưng trong tay đinh vệ vô kỵ khí thế rung lên trường kiếm phát ra một tiếng thanh minh theo thanh phong phiêu tán ở hoang dã phía trên quanh quẩn không tiêu tan tranh cùng với dễ nghe kiếm minh vệ vô kỵ huy kiếm ra tay một đạo kiếm khí tật bắn mà đi vô hình vô tướng giống như hư vô công sát nháy mắt xuyên vào dâu quai non tráng hán tâm mạch phát ra kim thạch thanh âm ha ha, bùn ra có đồng giáp hộ thân chính là tây hoang luyện khí danh gia chế tạo người ha có thể dâu quai nón tráng hán nói đến nơi này đột nhiên một tiếng kêu rên túi đầu vừa thấy máu tươi hào hạt chạy xuôi nháy mắt nhiễm hồng vật áo ách dâu quay nón tráng hán thân hình mềm lún về phía trước phó mặt ngã xuống như vậy chết đi một tiếng lanh sất vệ vô kỵ đĩnh kiếm tiến công khí nuốt hà nhạc không sợ mà thiết nhập kiếm hồng phá không thế nhược lôi đỉnh tranh tranh tranh gấp gấp kiếm minh phá không từng đạo kiếm mang giống như trên cao mà vũ thất luyện giải lụa diện hóa ra vô số kiếm hình hư ảnh lạnh leo sát y dư thừa cùng vòm trời dưới quét ngang trấn áp tứ phương Vệ Vô Kỵ kiếm ý thế công, giống như mưa rền gió dữ, chúa tể toàn trường. Đối phương tuy rằng người nhiều, nhưng lại toàn bộ bị mạnh mẽ áp chế. Như vậy trạng thái, đã không phải công sát, mà là tàn sát, vệ vô kỵ lấy áp đảo ưu thế, tàn sát qua đi. Tránh ở nơi xa quan vọng người, xem đến trận mắt há hốc mồm, một đám đều há to miệng, nói không nên lời lời nói. Vệ vô kỵ một người chi lực, nghiền áp đối phương hơn 20 người, nhưng này hơn 20 người kém cỏi nhất thực lực, cũng là cấu nguyên cảnh hậu kỳ a. Mọi người ở đây hoảng hốt là lúc, vệ vô kỵ rốt cuộc dừng tay thu kiếm, đứng ngạo nghễ giữa sân, giống như sắt thần giống nhau. Vừa rồi còn hùng hổ, Têu đánh Têu giết hơn 20 người, không có một cái người sống, toàn bộ bị chém giết, thành vệ vô kỵ dưới kiếm vong hồn. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm đảo qua, đem mỗi người chữa vật không gian thu vào trong túi, xoay người hướng nơi xa cực nhanh, mấy phút chi gian liền biến mất ở mọi người tầm nhìn cuối. Thực xin lỗi chư vị, tại hạ không nghĩ đi theo xem náo nhiệt. Một người quan vọng nam tử bị vệ vô kỵ chém giết, sợ hai là gan, hướng bên cạnh người chắp tay, xoay người rời đi mà đi. Ta muốn đi cấp gia tộc báo cái tin, không hề chạy lần này hốn thủy lại một người nam tử xoay người rời đi. Không nghĩ tới vệ vô kỵ như vậy thực lực, liền tính là hóa thần cảnh cũng bất quá như thế, trước kia mọi người đều nhìn lầm. Một người thấp bé mắt chuột nam tử, sắc mặt khiếp sợ tái nhợt, về phía sau rút đi mà đi. Vây xem người nội tâm khiếp sợ, tốt đỉnh, có một ít người lập tức xoay người rời đi nhưng vẫn là có một ít người tiếp tục theo đi xuống thánh tôn truyền thừa có lớn lao lực hấp dẫn vệ vô kỵ sát phạt tuy rằng trấn trụ bọn đạo trích nhưng càng nhiều thực lực tu giả vẫn là quần cuộn không ngừng mà đuổi lại đây ngày thứ hai vệ vô kỵ trên con đường lớn bị mười dư danh nam nữ ngăn lại cầm đầu người là một người lão giả khâu thị gia tộc một người phân gia gia chủ thực lực khoảng cách hóa thần cảnh chỉ có nửa bước xa còn lại đều là gia tộc con cháu vệ vô kỵ ngươi cùng ta đi gặp khâu thị bổn gia gia chủ Ta liền không làm có ngươi. Lao giả nói. Vệ vô kỵ cũng không nói lời nào, phất tay ý bảo đối phương đi lên. Bày trận. Lao giả một tiếng tật uống, mắt lộ ra hung quang. Bốn phía gia tộc con cháu, vội vàng hướng bên cạnh đi vị, bày ra một đạo công phạt chiến trận. Hô hô hô. Mỗi danh gia tộc con cháu trên người, phân ra một đạo chân khí, rót vào Lao giả thân hình. khoảnh khắc chi gian, lão giả cả người khí thế cùng thăng, giống như hóa thần cảnh thực lực giống nhau. Vệ vô kỵ đương nhiên sẽ không cấp đối phương thông dong bảy trận, xúc lực tiến công cơ hội, giành trước khinh thân mà thượng. Keng. Đan điền ôn dưỡng kiếm tinh, theo kinh mạch du tẩu, lao ra bên ngoài cơ thể, hóa thành một đạo kiếm hình hư ảnh, hướng đối phương tật bắn công sát mà đi. Lão giả hoảng sợ ra tay, huy động trong tay trường đao, một mảnh đao mang chắn phía trước, đàng. Một tiếng kim thạch va chạm thanh âm, kiếm hình hư ảnh công phá đao mang, dừng ở đối phương dày nặng thân đao thượng. Đinh. Thân đao tùy theo tan vỡ. kiếm hình xuyên thấu thân ao, dư thế bất biến mà xuyên vào đối phương tâm mạch. lão giả cả người rung lên, hai mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, ngã trên mặt đất như vậy chết chết đi. Tranh tranh tranh. Vệ vô kỵ phất tay công sát, kiếm khí pha không gào thét, hướng còn lại khâu ra tử đệ sát đi, phốc phốc phốc. Trước mắt ngáy mắt, nam, sáu gã khâu ra người ngã trên mặt đất, chết mà chết. Còn lại người thấy vệ vô kỵ công sát, hồn phi phách tán, vội vàng hướng nơi xa chạy trốn mà đi. vệ vô kỵ cũng không đuổi theo lấy đối phương trên người chữ vật không gian hướng nơi xa mà đi một canh giờ lúc sau không trung xuất hiện mười mấy cái điểm đen hướng vệ vô kỵ đuổi theo khâu ra tới cương giả một đạo khí thế gió nổi mây phun giống nhau hướng vệ vô kỵ trấn áp lại đây hô mặt đất cắt bay đá chạy ố ô, ô tiếng gió phảng phất ma thú thê lương tiêu gạo khâu ra người tới là hóa thần cảnh thực lực vệ vô kỵ đứng ở tại chỗ làm hảo chuẩn bị nên chiến khâu ra hóa thần cảnh cương giả Hô hô hô! Khâu ra người tới từ ma thú loài chim bay trên người, xoay người mà xuống, phảng phất thiên thạch rơi xuống giống nhau, cực nhanh mà xuống, đứng ở vệ vô kỵ trước mặt. mươi 974, chém giết hóa thần cảnh cường giả. Khâu ra người tới từ giữa không trung rất xuống mà xuống, đứng ở vệ vô kỵ trước mặt. Vệ vô kỵ, người giết chết ta khâu ra nhiều danh tộc nhân, lần này rốt cuộc rừng ở Lao Phu trong tay. Cầm đầu hóa thần cảnh lão giả, một đạo khí thế bức gáp lại đây, trầm giọng nói. Ngươi chẳng qua là đứng ở vệ mộ trước mặt, cái gì rơi vào ngươi trong tay nói, tốt nhất đừng nói. Vệ vô kỵ trường kiếm chỉ phía xa đối phương, nhàn nhạt mà nói. Côn vọng, vô chi đồ đệ, ngươi cho rằng ở lao phu trong tay, có cơ hội đào tẩu sao? Quả thực là buồn cười cực kỳ. Lao giả ngạo nghệ nói, không phải đào tẩu, mà là chém ngươi. Vệ mô nếu phải rời khỏi, không ai có thể chống đỡ được. Sở dĩ như vậy chậm rãi đi, chính là vì hấp dẫn ngươi loại này lao thất phu, theo tới chịu chết vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy đi đối phương bất quá là vừa tấn chức hóa thần cảnh cảnh giới chưa vững chắc củng cố có thể động thủ liều mạng liền tính không thể thủ thắng cũng có thể toàn thân mà lui ha hà ha hà ha ha. lao giả không giận phản cười tay vây tròm dâu lắc đầu mỉm cười đột nhiên thu hồi tiếng cười hai mắt phiếm ra thú đồng hung quang một con thân cao ba trượng hình thể khổng lồ hùng hình ma thú bị lao giả từ ngự thú không gian phóng ra ngao ồ hùng hình ma thú hai mắt gắt gao mà nhìn thẳng vệ vô kỵ phát ra rung trời giận hảo thiện sản ngự thú chi thuật ma thú thú đồng cùng đối phương hai mắt thế nhưng là giống nhau như đúc vệ vô kỵ cảm giác được đối phương uy áp giống giận phảng phất vô hình tầng lãng giống nhau phốc vạt áo chấn động phảng phất lập với quần phong bên trong không ngừng phiên đánh xôn xao vang lên đối phương lão giả là hóa thần cảnh thực lực hùng hình ma thú cũng là tương đương với cấu nguyên cảnh đỉnh thực lực hai người thực lực thêm ở bên nhau uy áp giống như một trọng đại sơn rơi xuống bốn phía đứng thẳng khâu ra tộc người trên mặt lộ ra kinh sợ, vội vàng hướng bên cạnh tránh ra, sợ bị liên lụy đi vào. vệ vô kỵ sắc mặt trầm tĩnh, phảng phất pho tượng giống nhau, trong tay trường kiếm nổi lên một đạo kỳ dị quan mang, ở thân kiếm thượng du động, giống như linh vật giống nhau. lao giả một bước cơi lên ma thú, hướng vệ vô kỵ xung phong liều chết mà đến. một người một thú hợp hai là một, khủng bố uy áp khí thế, dẫn tới bốn phía không gian hiện ra vặn vẹo cảm giác, chạy băng băng mà đến thân hình, nhìn qua lại có mấy đạo bóng chồng, không ngừng tách ra trùng hợp. trùng trùng điệp điệp ảo giác vệ vô kỵ ngưng thần lấy đãi chuẩn bị long trời lở đất một kích đột nhiên lão giả cùng ma thú bóng chồng đông dưng tách ra huyền hóa ra một khác nói phân thân cùng nhau hướng vệ vô kỵ đánh tới huyền thân song sát giống nhau tu giả gặp gỡ tự nhiên là khó có thể ứng phó bất quá hắn lần này tính sai huyền đang ở vệ vô kỵ vô tướng chi trước mắt không còn sót lại chút gì đinh vệ vô kỵ về phía trước một bước huy kiếm công sát trên thân kiếm quang hoa thuận thế bay đi ra ngoài lăng không kéo dài triển khai phảng phất một đạo cầm huyền dây nhỏ hướng đối phương đẩy ngang mà đi nga ô hùng hình ma thú hai chỉ trước trưởng cách mặt đất về phía trước phương huy đi muốn ngăn trở này nói sóng gợn dây nhỏ công sát hô cầm huyền dây nhỏ không có chút nào ngăn cản trực tiếp từ hùng hình ma thú trên người xẻ qua xuyên thấu cơi ở hùng trên lưng láo giả hướng nơi xa mà đi hùng hình ma thú đông dưng dừng lại phảng phất bị định trụ dường như liền trên lưng lão giả cũng là vẫn không nhúc nhích chỉ là thẳng ngơ ngác mà nhìn mấy trượng ở ngoài vệ vô kỵ biểu tình dại ra ngay sau đó mấy trượng ở ngoài ma thú hình người hư giống phảng phất bị thổi tan dường như đột nhiên biến mất chân thật chi thân cũng ầm ầm ngã xuống nhanh như chớp hai viên đầu cùng nhau lăn xuống một viên đầu người một viên thú đầu quay cuồng mà đi ao ạt chạy xuôi máu tươi như dòng suối nhỏ giống nhau từ hai cụ thể khang trung trào ra nháy mắt đem mặt đất cắt đá nhuộn thành một mảnh huyết hồng chi xác Kiếm tinh dung nhập kiếm khí bên trong, cấu Nguyên cảnh viên mãn thực lực vệ vô kỵ, toàn lực một kích dưới, chém giết hóa thần cảnh cường giả. Đối phương đem vệ vô kỵ kiếm tinh biến thành sắc bén kiếm khí, làm như bình thường bình thường công sát, kết quả đưa rất chính mình tánh mạng. Nếu không có dung luyện kiếm tinh, cũng chỉ có thể chạy chối chết. Vệ vô kỵ toàn lực một kích lúc sau, cũng cảm thấy hơi thở quay cuồng rồn rập, chấp kiếm hướng bốn phía nhìn lại, khâu ra cái khác người bị vệ vô kỵ lôi đình một kích, dọa phá gan, thấy lao giả ngã xuống. vội vàng hướng nơi xa chạy trốn mà đi nháy mắt liền không thấy bóng dáng vệ vô kỵ đi ra phía trước lấy lao giả chữ vật không gian đem ma thú trong cơ thể nguyên đan lấy ra tới một quả thổ thuộc tính bẩm sinh nguyên đan tam giai hạ phẩm mười vạn dư cái linh thạch thu hoạch không tồi vệ vô kỵ khỏe miệng lộ ra một tia ý cười thả người hướng nơi xa cực nhanh rời đi mà đi tránh ở nơi xa vây xem người tất cả đều cả kinh ngây ra như phóng vệ vô kỵ chém giết hóa thần cảnh tu giả Này quả thực chính là người tiên. Giống nhau chém giết, lúc đầu chém giết trung kỳ, trung kỳ chém giết hậu kỳ, cũng là kinh người cử chỉ. Giống vệ vô kỵ như vậy cấu nguyên cảnh chém giết hóa thần cảnh, cơ hồ là chưa từng nghe thấy. Xem ra đồn đãi là sự thật, vệ vô kỵ thật là được đến thánh tôn truyền thừa. Kinh người thực lực, thế nhưng có thể chém giết hóa thần cảnh. Phòng chừng là pháp khí uy lực. Không hổ là ngộ đạo thân thể A, kinh thế hai tục. Mọi người đều ở nghị luận sôi nổi. Mỗi người đều đối vệ vô kỵ lòng mang sợ hãi, âm thầm báo cho chính mình không cần chọc phải vị này sát tinh. Vệ vô kỵ hướng nơi xa đi đến, thi triển hư không thần hành, xuyên qua mà đi. Liên tiếp ba lần xuyên qua, vệ vô kỵ ngừng lại, mang lên mặt nạ ngụy trang, hướng hoang dã mà đi. Chém giết khâu ra hóa thần cảnh cường giả, vệ vô kỵ đạt tới uy hiếp hiệu quả, tin tưởng về sau giống nhau tu giả, sẽ không lại xua như xua vịt. Nhưng đối phương biết hóa thần cảnh bị chém giết lúc sau, sẽ phái ra càng cường thực lực. đuổi giết với hắn, cho nên mạo hiểm xuất đầu lộ diện, liền không có tất yếu. kế tiếp hành trình chung, vệ vô kỵ ẩn nấp hành tảng, lợi dụng thượng cổ truyền thống trận, hướng loạn phong xa hải mà đi. Khâu ra ra chủ khâu mộ vân thu được lao giả bị chém giết tin tức, giống như xét đánh giữa trời quang giống nhau, cả kinh ngã ngồi ở ghế trên. Hóa thần cảnh tu giả là thế lực lớn gia tộc mạnh nhất người, gia tộc có được hóa thần cảnh tu giả nhiều ít, quyết định gia tộc địa vị. Nói như vậy. Thế lực lớn gia tộc đều có tám gã trở lên hóa thần cảnh, hiện tại khâu gia đã chết một người, khâu mộ vân tâm giống như đao cắt giống nhau. Cho ta dùng phù văn phát trận, đưa tin tô ra người. Khâu mộ vân phục hồi tinh thần lại, hướng đứng ở hạ đầu người ta nói nói. Tô gia vẫn luôn ở che giấu thực lực của chính mình, gần nhất mới lượng ra nội tình, có hơn 20 danh hóa thần cảnh tu giả, cho nên mới diệt đông hoang minh sa quốc cùng từng ra, nhất cử trạm thượng thế lực lớn gia tộc vị trí. Nhận được khâu mộ vân đưa tin. Tô Tử Ngọc làm bộ không biết gì, đem hết thể đẩy đến sạch sẽ. Khâu Mộ Vân nhịn xuống một ngụm ác khí, đành phải thôi, tiếp tục cùng chi liên thủ. Hai nhà phái ra thực lực cường giả, đem vây quanh chặn lại, thiết lập tại loạn phong sa hải ở ngoài. Lúc này vệ vô kỵ khoảng cách loạn phong sa hải, còn có hơn 800. Một đoạn này lộ không có thượng cổ truyền thống trận, vệ vô kỵ lấy ra bản đồ xem kỹ một phen, về phía trước chạy như bay mà đi. mươi 975, huyết cốc người trào. Một canh giờ lúc sau. Vệ vô kỵ đi ra hoang dã, xa xa thấy phía trước một thôn trang, liền đi qua. Thôn trang là một cái bình thường đến không thể lại bình thường thôn trang, vị trí hẻo lánh, thủ vệ đều là bình thường võ giả, liền luyện khí cảnh thực lực đều không có. Thôn trang bên trong, chính trực thổ sản vùng núi được mùa hết sức, lui tới tiểu thương nối liền không dứt. Vệ vô kỵ nhìn bên cạnh cửa hàng, nóng hôi hổi đồ ăn, đột nhiên cảm thấy có muốn ăn. Hắn đi qua, tìm một chương ghê dài ngồi xuống, muốn một ít đồ ăn đỡ đói. trên thực tế giống hắn như vậy thực lực trên cơ bản có thể không cần ăn cơm dựa vào luyện chế thuốc viên là có thể bổ sung tiêu hao bất quá làm người tới nói vô pháp sửa lại cố hữu đồ ăn thói quen vẫn là thích ăn một ít tinh mị mỹ thực thực không nghề tinh lát không nghề tế vốn di chính là người chi thiên tính rất khó chân chính từ bỏ vệ vô kỵ cũng là như thế bản địa thổ sản vùng núi giá quả chính là đặc sản tươi ngon ngọt lành vệ vô kỵ cầm một cái cắn ở trong miệng ngọt lành nước sốt theo hết hầu chảy xuống phi thường ngon miệng. Vệ vô kỵ trong lòng thầm khen, mồm to ăn lên. Vị này tiểu khách quan, nhà ta còn có một ít càng tốt giá quả, ngươi có phải hay không tưởng buồn bán một ít đến sơn bên ngoài đi. Một người thôn cô trang điểm nữ tử đã đi tới, đứng ở vệ vô kỵ bên cạnh, vươn một bàn tay, cười hỏi. Vệ vô kỵ đem mắt thấy đi, thôn cô bàn tay thượng viết huyết cốc hai chữ, trong lòng ngẩn ra, gật đầu cười nói, ta đang có ý này, cho mời dẫn đường hảo. Vậy xin theo ta đến đây đi. Thôn cô cười gật gật đầu, hướng bên cạnh đi đến. Hai người chuyển qua vài đạo cong, đi vào một nhà bình thường định viện. Thôn cô tiến lên gõ cửa, một người nam tử từ bên trong mở cửa, hai người đi vào, đi vào đình viện giữa. Một người lao giả từ trong phòng đi ra, đúng là huyết cốc gia tộc gia chủ viên Bình Minh. Vệ vô kỵ tiến lên chắp tay, cùng viên Bình Minh chào hỏi, hai người đi vào phòng trong ngồi xuống. Ngày đó gặp nhau, vệ huynh đệ vẫn là thần hải cảnh, hiện tại thế nhưng xưng là cấu nguyên cảnh. thật là làm người kinh ngạc cảm thán a viên bình minh nhịn không được tán thưởng nói lúc trước vệ vô kỵ thấy không rõ viên bình minh chi tiết hiện tại vô tướng chi mắt thấy ra thực lực của đối phương chính là hóa thần cảnh tu giả hắn cười khiêm tốn khách sáo vài câu hỏi viên gia chủ biết tại hạ muốn từ nơi này trải qua viên bình minh gật gật đầu tỏ vẻ biết vệ vô kỵ muốn từ nơi này trải qua ngươi là từ thượng cổ pháp trận chuyển tống lại đây đi nay phụ cận có một cái thượng cổ pháp trận ta phỏng đoán ngươi muốn đi vào loạn phong sa hải cho nên ở chỗ này chờ ngươi viên gia chủ cũng biết thượng cổ truyền tống pháp trận vệ vô kỵ hỏi này đó thượng cổ truyền tống pháp trận cũng không phải gì đó bí mật chỉ là ở năm tháng trôi đi trùng chậm rãi bị mọi người quên đi một ít lưu truyền tới nay điện tịch trung đều có tương đương ghi lại nếu muốn kiểm chứng vẫn là có rất nhiều manh mối căn cứ ngươi xuất hiện địa điểm sắp hàng trên bản đồ thượng không khó đoán ra ngươi lợi dụng thượng cổ truyền tống pháp trận viên bình minh nói đến nơi này vớt dâu nhèo miệng cười Phải biết rằng chúng ta huyết gốc chính là làm sát thủ sinh ý, đối cái này so giống nhau gia tộc muốn nhạy bén một ít. Vệ vô kỵ gật gật đầu, biết viên bình minh nói chính là tình hình thực tế. Nếu Lao Phu có thể đoán được, nói vậy cái khác gia tộc, cũng có thể phát hiện. Nếu bị cái khác gia tộc cảm thấy được điểm này, ở pháp trận bên cạnh thiết hạ mai phục, liền hối hận thì đã muộn. Viên bình minh nói, đa tạ viên gia chủ nhắc nhở, tại hạ minh bạch. Vệ vô kỵ chắp tay cảm tạ đối phương. Lần này ta tới gặp ngươi. là vì nhắc nhở ngươi một tiếng loạn phong sa hải nhập khẩu có mai phục tô ra khâu ra chôn xuống đại lượng nhân thủ chờ ngươi chui vào đi tô ra an bài tám gạ hóa thần cảnh xem ra là không bắt lấy ngươi thể không bỏ qua viên bình minh nói vệ vô kỵ túi đầu trầm ngâm sau đó chắp tay cảm tạ đối phương vệ huynh đệ ngươi có hay không hứng thú gia nhập chúng ta huyết cốc viên bình minh cười hỏi vệ vô kỵ cười, cười biết đối phương ý đồ nhưng hắn hiện tại còn không nghĩ dựa vào nào đó thế lực Phải biết rằng một khi gia nhập lúc sau, liền sẽ đã chịu một ít ước thúc, rất nhiều chuyện cũng liền không có phương tiện. Ha ha, vệ huynh đệ ngươi không cần trả lời lao phu, có thể lo lắng nhiều một chút. Huyết cốc đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở, ngươi chừng nào thì nghị kỹ rồi, lại làm quyết định cũng không muộn. Viên bình minh cười nói. Đa tạ viên gia chủ, về sau gia chủ có cái gì sai phái, tại hạ nhất định công hiến. Vệ vô kỵ chắp tay nói. Viên bình minh gật gật đầu, nói cho vệ vô kỵ tô ra. Khâu gia bí mật, hai nhà sau lưng đều có siêu cấp lánh đời gia tộc. Nếu chọc giận phía sau màn lãnh đời gia tộc, thiên hoàng chi nguyên cũng khó có thể cư trú. Vệ vô kỵ bừng tỉnh, vội vàng truy vấn này đó siêu cấp gia tộc nội tình. Hạ giới bốn hoang vực, thượng giới thiên cánh đồng hoang vu. Lãnh đời gia tộc đều là ở thượng giới, nhiều tin tức ta cũng không biết, chỉ biết tô ra sau lưng gia tộc là tưởng gia, khâu ra sau lưng gia tộc là vân gia. Lãnh đời gia tộc tri gian có hiệp nghị. Giống nhau sẽ không tự mình nhúng tay hạ giới việc, nhưng là bị làm tức giận lúc sau, liền rất khó nói. Viên bình minh nói, vệ vô kỵ minh bạch đối phương ý tứ, này đó siêu cấp lánh đời gia tộc chi gian, có nào đó thiết yếu tuân thủ chế ước. Không thể ở bên ngoài ra tay, nhưng ngầm đuổi giết, vẫn là có thể. Viên bình minh ý tứ, chính là khuyên bảo vệ vô kỵ chuyển biến tốt liền thu, không cần chọc tô ra, khâu ra quá nhiều. Miễn cho rước lấy lánh đời gia tộc, phái ra lợi hại hơn cường giả ra tay. Vệ vô kỵ là người thông minh, không cần quá nhiều chỉ điểm. Hắn không người cảm tạ viên bình minh, lại nói chuyện một trận, liền đứng dậy cáo tử, rời đi mà đi. Vùng trong rèm cửa xúc lên, rỡ xuống ngụy trang, lộ ra tướng mạo sẵn co thôn cô đi ra, cũng thế là một người mỹ phụ, viên bình minh phu nhân. Người không nên đem tô ra, khâu ra sau lưng gia tộc, tiết lộ cấp vệ vô kỵ. Làm hắn ăn mệt, cùng đường là lúc, mới có thể đầu nhập vào ta huyết gốc. Mỹ phụ nói, phu nhân lời này sai rồi. Biện pháp này đối phó người bình thường có thể, đối phó vệ vô kỵ không được. Hắn là người thông minh, nếu muốn làm hắn trở thành chúng ta huyết cốc người, phải lộ ra tình hình thực tế. Vừa rồi ngươi cũng nghe thấy, huyết cốc có việc, hắn nguyện ý to lớn tương trợ. Viên bình minh vuốt râu cười nói, nói nữa, ta đem tình hình thực tế tiết lộ cho hắn, hắn sẽ cẩn thận cân nhắc, phỏng đoán chúng ta như thế nào sẽ biết tô ra, khâu ra sau lưng chân thật. Sau đó, hắn liền sẽ đoán được chúng ta huyết cốc gia tộc, cũng là thượng giới thế lực. Hắn cũng liền sẽ càng thêm coi trọng chúng ta. Mỹ phụ gật gật đầu, như suy tư gì, kia vệ vô kỵ sẽ không đi loạn phòng xa hải. Phu nhân cảm thấy vệ vô kỵ sẽ lùi bước sao? Không, hắn nhất định sẽ đi, chẳng qua hắn sẽ lựa chọn một loại càng tốt biện pháp, mà không phải xông vào. Viên bình minh cười nói. Lúc này, hai gã thủ hạ đi vào tới bẩm báo, vệ vô kỵ đã rời đi thôn trang. Chuyện ở đây xong rồi, chúng ta cũng đi thôi, phỏng trừng trong chốc lát, tô ra, khâu ra nhạc tuyến. liền phải phát lại đây. Viên Bình Minh làm thủ hạ thu thập bọc hành lý, lập tức rời đi nơi đây. Nửa khắc thời gian lúc sau, đoàn người rời đi đình viện, đi ra thôn trang, nên ngang mà đi. Chương 976: Tiến vào loạn phong xa hải. Vô ngần hư không, này sát nguyên hoàng, thiên địa chi gian giới hạn, theo tầm nhìn kéo dài, trở nên dần dần mơ hồ. Dãy núi cao cao dãy núi, giống như từng đạo thiết vách tường, chặn biển cắt ăn mòn khuyết chương. Trung gian có một đoạn chỗ hổng, ước chừng 10 dặm hơn. đây là loạn phong xa hải nhập khẩu vệ vô kỵ đứng ở nơi xa dõi mắt trông về phía xa loạn phong xa hải nhập khẩu nơi đó có tô gia khâu gia thiết hạ bấy dập đang chờ hắn đã đến nếu không có viên bình minh báo cho hắn thật sự sẽ một bước bước vào đối phương bấy dập nếu các ngươi chờ ta nếu ta không xuất hiện như thế nào không làm thất vọng các ngươi một phen tỉ mỉ chuẩn bị đâu vệ vô kỵ trên mặt lộ ra một tia ý cười về phía trước cực nhanh mà đi tần tiêu thủy xem như suối quậy Đi ở giã ngoại bị vệ vô kỵ an toàn, đột nhiên không kịp dự phòng dưới, dễ dàng mà bị đối phương chế trụ. Vệ vô kỵ, nguyên lai ta cho rằng ngươi là một vị nhân vật, không nghĩ tới thế nhưng từ sau lưng đánh lén. Thần tiêu nước lạnh thanh chào phùng nói. Chỉ cho phép các ngươi mười mấy vị hóa thần cảnh tu giả, ở biển cắt nhập khẩu bãi hạ bấy dập, không được vệ mô dùng điểm thủ đoạn. Ha ha, này cũng quá không thể nào nói nổi đi. Vệ vô kỵ cười nói ở đối phương trên người tìm tòi. Đem chữ vật không gian cầm trong tay kiểm tra, 15 vạn cái linh thạch, vệ mỗi liền từ chối thì bất kính, ha ha. Bên trong có chút bản nhân tư vật, không cần lộn xộn tần tiêu thủy nói. Giống như ngươi là bị bắt người, không có điều kiện có kẻ mà cả. Nói nữa, ngươi dừng ở trong tay ta, cho rằng còn có thể mạng sống sao. Vệ vô kỵ cười nói, những cái đó tư vật không đáng giá tiền, nhưng đối bản nhân lại rất quan trọng. Ở ta trong ấn tượng, ngươi luôn luôn sát phạt quyết đoán, giả như thật sự muốn giết ta. Ngươi đã sớm động thủ, nơi nào tới nhiều như vậy vô nghĩa. Thần tiêu thủy nói. Hảo đi, ta thừa nhận ngươi ánh mắt có độc đáo chỗ, liền không đi loanh quanh. Vệ vô kỵ cười nói, ngươi giúp ta bình an tiến vào loạn phong xa hải, ta chẳng những tha ngươi tánh mạng, còn đem ngươi tư vật còn cho ngươi, như thế nào? Một lời đã định. Thần tiêu thủy đáp. Tuyệt không lời nói đùa. Vệ vô kỵ kiểm tra đối phương chữ vật không gian, lấy linh thạch, còn thừa không quan hệ tư vật, trả lại cho thần tiêu Tần thủy. Loạn phong sa hải nhập khẩu. Tô tử Ngọc thấy tần tiêu máng xối ở vệ vô kỵ trong tay, nhìn nhìn lại vệ vô kỵ mặt mang ý cười biểu tình, trong lòng hận ý đạt tới đỉnh điểm. Vệ vô kỵ, ngươi đừng đắc ý, ta có rất nhiều biện pháp đem ngươi, đem ngươi nghiền xương thành cho, thần hình đều diện, ta muốn. Ngươi hiện tại cần phải làm là tránh ra một cái con đường, đến nỗi cái gì nghiền xương thành cho, thần hình đều diệt, chờ ta đi rồi về sau, ngươi lại chậm rãi tự hỏi, tùy tiện nghĩ như thế nào đều có thể. Vệ vô kỵ bắt lấy bên cạnh tần tiêu thủy, vô vô đối phương bả vai, tần tiêu thủy, ngươi nghĩ như thế nào? Từ ngọc, ngươi làm hắn đi vào. Tần tiêu thủy thở dài, nói. Vệ vô kỵ quay đầu nhìn về phía tô tử ngọc, chờ hắn trả lời. Tần gia là tô ra sau lưng lánh đời gia tộc, tần tiêu thủy là tần gia người, tô tử ngọc không dám làm tần tiêu thủy ở trước mặt hắn, có điều bất chắc. Chính mình lấy ở tô tử ngọc uy hiếp yếu hại, không sợ đối phương không túi đầu nghe lệnh. Vệ vô kỵ. tiêu thủy nếu có bất chắc gì ta dám cam đoan thiên hoàng chi nguyên không có người dùng thân nơi tô tử ngọc phổi đều khí tạc giống nhau vệ vô kỵ đột nhiên thay đổi trước kia thói quen dùng tần tiêu thủy tánh mạng uy hiếp chính mình sở hữu bố trí đều phó mặc nghe ngươi lời này ta lòng hiếu kỳ đi lên nếu ta giết hắn nhìn xem có phải hay không thật sự trời sụp đất nước không có vệ mộ chỗ dùng thân vệ vô kỵ trong tay kiếm hình đáp ở tần tiêu thủy trên vai chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức là có thể chém xuống đối phương đầu Vệ vô kỵ, đừng làm việc nốc. Tô Tử Ngọc trong lòng hoảng hốt, vội vàng ra tiếng hô. Bản nhân nói qua chỉ cần đi vào loạn phong xa hải, liền thả hắn. Bất quá ngươi nếu là không cho nói, liền trách không được vệ mẫu. Vệ vô kỵ cười nói. Tô Tử Ngọc nhịn xuống lửa giận, về phía sau phất tay, là mai phục người tránh hứng ra, phóng vệ vô kỵ tiến vào loạn phong xa hải. Vệ vô kỵ bắt lấy tần tiêu thủy đai lưng, đem đối phương để ở trong tay, thân hình về phía trước cực nhanh mà đi. Một canh giờ lúc sau. vệ vô kỵ đi ra thông đạo đi vào loạn phong xa hải bên cạnh vô biên vô hạn cắt vàng theo loạn phong gào thét trời cao phát ra lệ quỷ thê minh nhìn xa nơi xa thiên địa một mảnh huyền hoàng giới hạn mơ hồ khó phân lẫn nhau vệ vô kỵ buông ra tần tiêu thủy một người hướng loạn phong xa hải điện xạ mà đi một cái hô hấp thời gian liền biến mất ở đầy trời cắt vàng bên trong tô tử ngọc đám người vội vàng từ nơi xa đi rồi đi lên kiểm tra tần tiêu thủy không có phát hiện trở ngại lúc này mới yên lòng vệ vô kỵ ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập không phải ngươi chết chính là ta mất mạng tần tiêu thủy sắc mặt khó coi dọa người bắt đầu chuẩn bị tiến vào loạn phong xa hải tiêu thủy vệ vô kỵ thực lực không yếu ngươi lần này liền không cần đi vào ta bảo đảm đem vệ vô kỵ đưa tới ngươi trước mặt nhậm ngươi xử trí tô tử ngọc nói đây là vấn đề mặt mũi lần này lớn lao nhục nhã đương tử ta chính mình giải quyết tần tiêu thủy hai lần thua ở vệ vô kỵ trong tay quyết tâm phải thân thủ bắt lấy đối phương Tô Tử Ngọc gật gật đầu, hắn biết nhiều lời vô ích, cũng liền không hề khuyên bảo. Bên cạnh một người lão giả đã đi tới, đúng là thiên mục thành gia chủ trình Thường Sơn. Hắn nguyên bản là đầu nhập vào Minh Sa Quốc, Minh Sa Quốc bị Tô ra diệt lúc sau, liền dựa vào Tô ra, Tô Tử Ngọc biết hắn thiên mục chi thuật, phương tiện truy tung, liền mang theo hắn lại đây. Khởi bẩm thiếu chủ, vệ vô kỵ vẫn luôn ở thuộc hạ trong lòng bàn tay, trốn không thoát tại hạ thiên mục chi thuật. Trình Thường Sơn chắp tay nói, Tô Tử Ngọc làm đại bộ phận người. lưu tại loạn phong sa hải nhập khẩu cùng đi khâu ra bốn gã cường giả tô ra sáu người trong đó tám gã hóa thần cảnh hai gã câu nguyên cảnh là tần tiêu thủy cùng trình thường sơn mười người tiến vào loạn phong sa hải truy đổi vệ vô kỵ mà đi loạn phong sa hải mở mang vô cùng năm đó lấy thánh tôn khả năng cũng muốn ở biển cắt trung tìm tòi suốt một năm mới từ bỏ rời đi bởi vậy có thể thấy được loạn phong sa hải mở mang nguyên nhân chính là vì thánh tôn tìm tòi một năm nhớ kỹ tưởng tận manh mối cho nên vệ vô kỵ có loạn phong sa hải nhất hoàn chỉnh bí cảnh bản đồ hắn biết tô tử ngọc đám người nhất định sẽ đổi tới cho nên vẫn luôn không ngừng về phía trước cực nhanh trong tay có kỹ càng tỉ mỉ bản đồ còn có thiên cơ hồ lô vệ vô kỵ có vô số biện pháp ném rất đối phương truy tung bất quá vài ngày sau vệ vô kỵ phát hiện chính mình biện pháp không dùng được tô tử ngọc đám người tựa như dính thượng dường như như thế nào cũng vô pháp ném rớt không nghĩ tới tô tử ngọc đám người đầy diễn tri thuật thế nhưng như thế lợi hại có thể chuẩn xác đẩy diễn ta vị trí tinh chuẩn như vậy quả thực chính là không thể tưởng tượng lệnh người hoảng sợ vệ vô kỵ không biết trình thường sơn thiên mục chi thuật tưởng đối phương đẩy diễn chi thuật trong lòng khiếp sợ tột đỉnh bất quá tô tử ngọc đám người khiếp sợ lại là xa xa mà vượt qua vệ vô kỵ bọn họ cảm giác vệ vô kỵ không cần nghỉ ngơi lại có thể vẫn luôn thần tốc mà không ngừng buôn đầu, cảm thấy khó có thể tưởng tượng phảng phất thân thể chân khí vĩnh viễn dùng không xong sẽ không tiêu hao dường như. Tô Tử Ngọc bọn người cảm giác được mệt mỏi, phải biết rằng bọn họ đều là hóa thần cảnh thực lực, thế nhưng theo không kịp một người cấu nguyên cảnh, nói ra đi chỉ sợ cũng không có người tin tưởng. Bọn họ phân ra hai người, thay phiên trên lưng Tần Tiêu Thủy cùng Trình Thường Sơn lên đường, không ngừng truy đuổi chung, một đám đều bị mệt đến thở hổn hộc. Tô Tử Ngọc suy đoán, Vệ Vô Kỵ vận dụng Thánh Tôn pháp khí, mới có thể làm ra bực này không thể tưởng tượng việc. Một câu, Vệ Vô Kỵ được đến thiên âm Thánh Tôn nào đó truyền thừa, hiện tại xem ra đã là không dung nghi ngờ chương 977, trăm thân dụ dỗ phản sát tô tử ngọc đoàn người truy đổi vệ vô kỵ bị mệnh đến muốn chết chỉ có thể dừng lại truy đuổi lệ bước hơi sự nghỉ ngơi chỉnh đốn mọi người nghĩ đến thiên âm thánh tôn truyền thừa còn có vệ vô kỵ trong tay có thể nháy mắt mặt sát hóa thần cảnh tu giả pháp khí mỗi người đều tâm thần lay động vì này hướng về như vậy dị bảo trả giá lại nhiều vất vả mệnh nhọc cũng là đáng giá vệ vô kỵ không có rời xa mà là thừa dịp đối phương tu chỉnh thời gian, lặng lẽ quay lại quan sát đối phương chi tiết. Hắn không rõ đối phương vì cái gì sẽ như thế chuẩn xác mà tỏa định hắn vị trí, làm hắn sở hữu lửa gạt, dẫn dắt rời đi đối phương biện pháp, tất cả đều rơi vào khoảng không. Hai bên người chết ta sống truy đuổi, việc này không thể giải thích khó hiểu. Về sau hắn đem một bước khó đi. Mấy ngày quan sát, vệ vô kỵ dựa vào vô tướng chi mắt nhìn thấu đối phương 10 người thực lực, tổng cộng 8 gã hóa thần cảnh, hai gã cố nguyên cảnh. cố nguyên cảnh tu giả là tần tiêu thủy cùng một người lão giả, tên này lão giả có cổ quái, vệ vô kỵ cũng không biết trình thường sơn có thiên mục chi thuật có thể nhìn trộm hắn tâm hơi, nhưng hắn thông qua phỏng đoán đến ra tô tử ngọc đám người có thể chuẩn xác theo dõi trình thường sơn có lớn lao quan hệ, tô tử ngọc đám người biết vệ vô kỵ thực lực đuổi giết người thực lực, nói như thế nào cũng muốn hóa thần cảnh mới có thể nắm chắc thắng lợi, tần tiêu thủy theo tới là bởi vì hận vệ vô kỵ tận xương phải thân thủ rửa nhục một khắc danh cố nguyên cảnh láo giả thực lực vô dụng nhưng cũng đi theo mọi người tiến đến trong đó chi ý rất là rõ ràng nói vậy chính là nắm giữ nào đó bí thuật có thể chuẩn xác mà đẩy diễn theo dõi này một lời giải thích vệ vô kỵ nhìn ra trong đó manh mối một phen suy nghĩ lúc sau quyết định nghĩ cách diệt trừ trình thường sơn đối phương bí thuật quá mức kinh người ở bí cảnh bên trong đều có thể tỏa định hắn vị trí về sau tại ngoại giới càng là hậu hoạn vô cùng tô tử ngọc đám người lại không biết Vệ vô kỵ đã nhìn ra bọn họ chi tiết. Hơn 10 ngày truy đuổi, đoàn người như cũ đuổi không kịp Vệ vô kỵ, trong lòng không khỏi nóng nảy lên. Tô Tử Ngọc cũng thiết kế bọc đánh vây kín, nhưng Vệ vô kỵ luôn là không mắc lửa, lệ Tô Tử Ngọc chỉ có thể thở dài trong lòng. Lại qua 10 dư thiên, mọi người hướng Vệ vô kỵ truy đuổi, liên tiếp 3 ngày không ngủ không nghỉ chạy băng băng. Lúc sau, rốt cuộc đem đối phương đẩy vào một mảnh tuyệt địa. Nơi này cắt vàng mê mang, hư không loạn phong uy lực, liền tính ta chờ hóa thần cảnh thực lực. cũng muốn nâng cao tinh thần đường ứng đối vệ vô kỵ cấu nguyên cảnh thực lực càng là khó có thể bỏ chạy, chư vị vất vả nhiều ngày, hôm nay rốt cuộc đại công táo thành. Tô Tử Ngọc cười hướng mọi người nói, mọi người đều gật đầu xưng là, ngày ba mươi dư ngày bốn ba, mỗi người đều mệt đến quá sức. Trình gia chủ, ngươi nhìn một cái vệ vô kỵ rốt cuộc tránh ở cái nào vị trí? Tô Tử Ngọc lấy ra ấm nước uống một ngụn, đối Trình Thường Sơn nói, Trình Thường Sơn đứng dậy, thi triển thiên mục chi thuật hướng nơi xa xem xét. đột nhiên lộ ra kinh sắc nói thiếu chủ ta phát hiện hai cái vệ vô kỵ hướng tương phản phương hướng trốn chạy mọi người nghe tiếng ẩn ra đều như mày này nhất định là vệ vô kỵ kỹ xảo muốn dùng huyễn thân hư giống thoát khỏi ta chờ chính gia chủ cho ta chỉ ra hai người vị trí tô tử ngọc vội vàng nói trình Thương sơn đáp ứng một tiếng vội vàng cấp mọi người chỉ ra phương hướng lúc này hắn lại phát hiện lưỡng đạo vệ vô kỵ thân ảnh hướng mặt khác hai cái địa phương bỏ chạy mà đi chính gia chủ ngươi nhìn xem hay không chỉ có bốn đạo bóng người tô tử ngọc hỏi chỉ có bốn đạo thân hình lão phu giam đánh đố vệ vô kỵ chân thân chính là một trong số đó trình thường sơn nhanh chóng xem kỹ bốn phía chỉ có vệ vô kỵ bốn đạo bóng người liền hướng tô tử ngọc gật đầu nói nói như thế tới chúng ta liền một cái cũng đừng buông tha tô tử ngọc gan bài mọi người hướng vệ vô kỵ bốn đạo thân hình đuổi theo xen vào vệ vô kỵ thực lực cùng trong tay pháp khí uy lực tô tử ngọc làm mỗi hai người đuổi theo một đạo thân hình Không thể đại ý tách ra, làm vệ vô kỵ có cơ hội thừa dịp. Tám người hướng bốn cái phương hướng đuổi theo đi xuống, tại chỗ chỉ còn lại có trình thường sơn cùng tô huyền hai người. Một đạo thân ảnh từ nham thạch bên cạnh đứng dậy, vệ vô kỵ rời khỏi hồ lô tiên cảnh, hướng trình thường sơn, tô huyền hai người chạy đi. Vệ vô kỵ luyện chế bốn đạo huyễn thân ngọc phủ, dẫn dắt rời đi đối phương, chờ chính là cơ hội này. Nguyên tưởng rằng tô tử ngọc sẽ phái ra tám gạ hóa thần cảnh đuổi theo bốn đạo huyễn thân. nhưng đối phương lại để lại hóa thần cảnh tô huyền cùng trình thường sơn lưu tại tại chỗ nay chỉ là một chút tiểu ngoài ý muốn không ảnh hưởng toàn cục chỉ có một người hóa thần cảnh vệ vô kỵ sớm đã chuẩn bị ứng đối chi sách trình thường sơn tiên mục chi thuật đi trước phát hiện vệ vô kỵ hướng bên này tới gần vội vàng nói cho tô huyền tới hảo lão phu đang chờ hắn tô huyền hướng trình thường sơn sở kỳ phương hướng nhìn lại phát ra một bóng người cực nhanh mà đến đúng là vệ vô kỵ bản nhân hô Tô huyền một bước sông về phía trước, đôi tay múa may, một đạo thật lớn bàn tay từ trong hư không dò xét ra tới, hai trượng trường, một trượng khoan, lang không hướng vệ vô kỵ gào thét rơi xuống. Giống Tô huyền như vậy hóa thần cảnh tu giả, thực lực xa xa vượt qua chết ở vệ vô kỵ dưới kiếm khâu ra hóa thần cảnh, hai người xưa đâu bằng nay, này một kích chi lực không phải là nhỏ. Vệ vô kỵ không có đó nữa, mà là bằng vào thân pháp tốc độ, hướng bên cạnh né tránh, phanh, Mặt đất ao hám đi xuống. Hiện ra một cái ba thước thâm thật lớn trưởng ấn. Tô huyền một tiếng hư lạnh, lại là một đạo thật lớn trưởng hình hư ảnh, quét ngang mà đến, hô. Trường hình kéo một cái xa lọn, nhìn qua phảng phất một đoàn cồn cắt lao nhanh nhảy lên, gào thét quần cuộn mà đến, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Vệ vô kỵ thực lực không bằng Tô huyền, vừa mới chật vật mà tránh thoát công kích, hiện tại lại là một đạo công sắt đánh út lại, tức khắc lâm vào hoảng loạn, nguy ngập nguy cơ. Đinh! Vệ vô kỵ trên người phù văn phòng hộ. Diệu khởi một đạo ánh huỳnh quang, liều chết chống lại Tô Huyền Công Sát. Phanh! Ánh huỳnh quang phòng hộ tận thoái, hóa thành lưu huỳnh tiêu tán, vệ vô kỵ thân hình bị đòn nghiêm trọng, hướng Trình Thường Sơn đứng thẳng vị trí, bay tứ tung qua đi. Đây là một cái cơ hội, Trình Thường Sơn không chút do dự xông lên huy trường, hướng nằm trên mặt đất vệ vô kỵ sát đi. Muốn sống. Tô Huyền thấy Trình Thường Sơn ra tay, vội vàng hô. Liên ở hắn giọng nói xuất khẩu là lúc, trong sân tình thế đột nhiên biến hóa. vệ vô kỵ ngẩng đầu hướng trình thường sơn cười không có nửa điểm bị thương bộ dáng trình thường sơn thấy vệ vô kỵ quỷ dị tươi cười không tự chủ được mà ngẩn ngơ lập tức muốn thu chiêu tự bảo vệ mình nhưng đã quá muộn vệ vô kỵ trong tay một đạo kiếm hình thoải mái mà xuyên vào trình thường sơn tâm mạch từ phía sau lưng nhập vào cơ thể mà ra phúc vệ vô kỵ rút kiếm một đạo máu tươi tiêu bắn, rơi xuống nước cắt vàng trình thường sơn ngã trên mặt đất chết chết đi lúc này tô huyền đã giết đến Ra tay một đạo kiếm khí, hướng vệ vô kỵ đánh tới. Đang. Vệ vô kỵ trong tay kiếm hình rời tay, một đạo kiếm mang thất luyện công sát mà đi, đụng phải đối phương kiếm khí, bị tiệt thành hai đoạn, nhưng đối phương kiếm khí công sát, cũng bị chắn sung dưới. Vệ vô kỵ, người đáng chết một vàn thứ. Tô huyền thân hình nào lên, hai chỉ bàn tay to ở trên hư không diện hóa thành hình, lăng không hướng vệ vô kỵ chấn áp mà đến. Ken ken ken. năm đạo Ngọc Phù từ vệ vô kỵ trong tay tật bán điểm điểm ánh huỳnh quang bỗng dưng dáng ra, ra hóa thành năm đạo ánh huỳnh quang đại võng mặt trên vô số phủ văn ấn ký lập lọe kỳ dị quan mang hướng tô huyền trao tới hô hô hô tô huyền đôi tay múa may hai chỉ diện hóa bàn tay to cũng tương đồng động tác một phen túm chặt phủ văn đại võng nháy mắt phá tan thành từng mảnh liên tiếp xé nát ba đạo phủ văn đại võng đạo thứ tư rốt cuộc cuốn lấy tô huyền diện hóa hai chỉ bàn tay to còn chưa chờ hắn tránh thoát đạo thứ năm lại triển đi lên cho ta khai Tô Huyền một tiếng gầm lên, đôi tay dùng sức, đem cuối cùng lưỡng đạo phủ văn đại Võng, cùng nhau tránh ra. Bất quá, lúc này vệ vô kỵ đã đã đi xa trăm trượng, biến mất ở mênh mang cắt vàng loạn phong bên trong. Chương 978, Sa tộc. Vệ vô kỵ nhanh chóng chém giết trình thường sơn, dùng chuẩn bị tốt ngọc phủ vây khốn tô Huyền, được đến bất ra mà lùi cơ hội. Đường tô Huyền tránh thoát phủ văn đại Võng gông cùng xiên xích, vệ vô kỵ đã đi xa trăm trượng ở ngoài, biến mất ở mênh mang cắt vàng bên trong. vệ vô kỵ người chạy không thoát lao phu thể nhất định làm thịt ngươi tô huyền nhìn gào thét loạn phong cắt vàng phát ra rung trời giết đảo trước mắt việc này hắn cũng không thể lời hạ vội vàng phù văn đưa tin tô tử ngọc tô tử ngọc được nghe việc này trong lòng chấn động nháy mắt hiểu được nguyên lai vệ vô kỵ không phải bị buộc nhập tuyệt cảnh mà là thiết hạ một ván dù xử mọi người đuổi theo nhân cơ hội chém giết trình thường sơn trình thường sơn vừa chết nên mang loạn gió cắt trong biển rốt cuộc không người có thể truy tung vệ vô kỵ Sở hữu sát cục đều giải quyết dễ dàng. Tô Tử Ngọc minh bạch lúc sau, đối vệ vô kỵ gan dạ sáng suốt, cũng là âm thầm kinh hãi. Người này chỉ có cấu nguyên cảnh thực lực, nhưng đối mặt tám ga hóa thần cảnh, không những không sợ, còn có thể chơi ra tâm kế, cũng thành công đạt tới mục đích. Loại này tâm cơ quyết đoán cùng với mưu tính, đây là bình sinh sở ít thấy. Tô Tử Ngọc trong lòng tự nghĩ, chính mình nếu đối mặt như vậy vây sát, tuyệt đối không dám như thế tính kế, chỉ có thể là thoát được càng xa càng tốt. Người này không trừ thành hòa lớn. Bất quá hắn lại là như thế nào biết, Trình Thường Sơn là truy tung mấu chốt đâu? Chẳng lẽ có người để lộ bí mật? Tô Tử Ngọc cẩn thận suy tư, đúng rồi, đuổi giết mà đến người, đều là hóa thần cảnh thực lực, duy độc hai người là Cố Nguyên cảnh. Tần Tiêu Thủy hai lần thua ở trong tay hắn, tự nhiên muốn theo tới Tuyết Hận, dư lại một người, nếu không phải am hiểu truy tung chi thuật, cũng sẽ không trói buộc mảnh đất tại bên người. Nghĩ vậy nhi, Tô Tử Ngọc đối vệ vô kỵ tức khắc có chút bội phục lên. Bên ta một cái tiểu sơ sẩy, đã bị đối phương nhìn ra sơ hở, lần này chính mình thật là bại bởi đối phương. Đuổi giết mọi người đều phản quay lại tới, bị ảo ảnh trêu chọc một lần, tất cả đều không có sắc mặt tốt. Nhìn Trinh Thường Sơn thi thể, tức khác hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Tô Tử Ngọc làm người thu liễm thi thể, cùng mọi người thương nghị, quyết định rời đi. Loạn phong xa hải bên trong, mỗi ngày mỗi đêm loạn phong không thôi, một mảnh mênh mang cắt vàng, diện tích rộng lớn vô cùng. Không có trình thường sơn thiên mục chi thuật, liền tính là hóa thần cảnh tu giả, cũng vô pháp truy tung đến vệ vô kỵ. Hồi tưởng đã nhiều ngày truy đổi kết quả, mọi người đều cảm thấy khổ không nói nổi, Tô Tử Ngọc đưa ra rời đi, đều tỏ vẻ tán thành. Đoàn người chờ về phía sau mà đi, ba ngày lúc sau rời khỏi loạn phong xa hải. Tử Ngọc, chúng ta liền như vậy tính. Tô huyền hỏi, đương nhiên không thể như vậy tính, ta phỏng trừng lấy vệ vô kỵ tâm tính, nhất định sẽ theo ở phía sau, nhìn chúng ta rời đi mới có thể an tâm. huyền lão ngươi cùng ba gã gia tộc hóa thần cảnh tu giả mang theo người ẩn nấp hành tàng ba ngày lúc sau tiến vào loạn phong sa hải tìm hiểu vệ vô kỵ tung tích tô tử ngọc đối tô huyền nói nếu muốn đối phó vệ vô kỵ chỉ có hóa thần cảnh ra tay mới có nắm chắc dù cho không chiếm được vệ vô kỵ cũng không thể làm hắn rơi vào thế lực khác trong tay lúc này một người thủ hạ đi vào doanh trướng hướng tô tử ngọc thấp giọng bầm báo khâu ra ba gã hóa thần cảnh tu giả mang theo hơn 20 người chuẩn bị bỏ qua một bên tô ra Tối nay tiến vào loạn phong xa hải, một mình siêu tầm vệ vô kỵ tung tích. Nay thật đúng là không như mà hợp à, thánh tôn truyền thừa, làm người khó có thể dứt bỏ, ha ha. Tô Tử Ngọc cùng Tô Huyền lẫn nhau nhìn nhìn, đều lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Là đêm, khâu ra hai gạ hóa thần cảnh tu giả, mang theo hơn 20 người tiến vào loạn phong xa hải. Ngày thứ hai, Tô Huyền cùng một khắc danh hóa thần cảnh tu giả, mang theo 30 dư danh Tô Già Tu Giả, cải trang thành giống nhau thám hiểm tu giả. cũng gấp không chờ nổi mà tiến vào loạn phong sa hải tô tử ngọc làm người ở loạn phong sa hải nhập khẩu tạo khởi một khối khiêu chiến tấm bia đá thanh minh muốn cùng vệ vô kỵ quyết đấu hắn nguyện ý tự hạ tu vi cùng vệ vô kỵ tương đồng thực lực tới một hồi công bằng quyết đấu khiêu chiến bia đá công bố hắn được đến một ít tàn khuyết thánh tôn truyền thừa vệ vô kỵ được đến truyền thừa cũng là tàn khuyết nếu mọi người đều là tàn khuyết truyền thừa vậy lấy truyền thừa vì tiền đặt cược lẫn nhau quyết đấu một hồi tô tử ngọc lấy tu giả danh dự bảo đảm chỉ cần vệ vô kỵ nguyện ý quyết đấu, mặc kệ thắng thua, cùng tô ra ân oán xóa bỏ toàn bộ. Hơn nữa tô ra còn sẽ trợ giúp vệ vô kỵ điều giải cùng với nó thế lực cân oán, cũng lấy gia tộc lực lượng vĩnh viễn bảo đảm vệ vô kỵ tánh mạng an toàn. làm xong này hết thể lúc sau, tô tử ngọc tần tiêu thủy đám người rời đi loạn phong xa hải mà đi. như tô tử ngọc sở liệu vệ vô kỵ theo ở phía sau, nhìn tô tử ngọc đám người rời khỏi loạn phong xa hải, lúc này mới lặng yên rời đi, hướng biển cắt chỗ sâu trong mà đi. hắn cũng không tin tưởng tô tử ngọc đám người sẽ thật sự rời đi bất quá này không có quan hệ đối phương rút đi thuyết minh chính mình đánh chết trình thường sơn có hiệu quả tô tử ngọc vô pháp tiếp tục truy tung chính mình mới bất đắc dĩ rời đi về sau ngóc đầu trở lại đó là về sau sự tình ít nhất trước mắt không có uy hiếp loạn gió cắt mặt biển tích mở mang chia làm nội trung ngoại tổng cộng 3 tầng khu vực ngoại tầng ma thú rất ít thực lực cũng không tính cường đại cơ hồ đều là thần hải cảnh thực lực Có tu giả dựa vào biển các ngoại tầng nguồn nước, kiến không ít phòng thủ pháo đài, tiến vào biển các người không sai biệt lắm đều sẽ lựa chọn ở pháo đài đặt chân, sau đó lại hướng chỗ sâu trong tìm tòi. Dài lâu năm tháng diễn biến chung pháo đài hình thành chính mình thế lực, bị xưng là sa tộc. Sa tộc cũng không phải một cái thống nhất thế lực, mà là dựa vào pháo đài, từng người vì trận thế lực. Thế lực lớn mấy nhà, tiểu thế lực mấy chục ra này đó thế lực phân chia, ở loạn phong xa hải trên bản đồ đều có đánh dấu. Vệ vô kỵ không nghĩ trêu chọc vô vị phiền thoái, không có tiến vào pháo đài, trực tiếp hướng trung tầng khu vực mà đi. Loạn phong xa hải trung tầng, là một mảnh hoang vắng nơi, vô tự cắt vàng loạn phong quét ngang tàn sát bờ bãi, di chuyển cồn cát, thay đổi địa mạo. Mắt thấy vẫn là sáng sủa không mây không trùng, ngay sau đó chính là che trời cắt vàng loạn phong, phong đình lúc sau, bên người hoàn cảnh đại biến. Hoặc là nhiều ra một tòa cồn cát, hoặc là cồn cát biến thành đất bằng, có đôi khi sẽ xuất hiện một ông nước suối. hoặc là lộ ra một cái khủng bố sơn động từ từ trung tầng ma thu thực lực đại đa số tương đương với cấu nguyên cảnh số ít ma thú có hóa thần cảnh thực lực nơi này là tu giả thám hiểm thu hoạch nguyên đan tốt nhất nơi loạn phong xa hải chỗ sâu nhất nội tầng chỉ có một tiêu chí suốt ngày cắt vàng loạn phong vĩnh không ngừng nghỉ từ viên cổ mãi cho đến thượng cổ từ thượng cổ mãi cho đến hiện tại cùng bạo gió cắt vĩnh hàng như vậy chỉ có cấu nguyên cảnh thực lực phía trên tu giả mới có thể ngăn cản cuồng sa huy lực mà hư vô mở mịt loạn phong cổ thành liền ở biển cắt nội tầng biên giới về loạn phong cổ thành có các loại không thể tưởng tượng truyền thuyết vô pháp chứng thực vệ vô kỵ chỉ biết một chút chân thật đó chính là loạn phong cổ thành giống như ưu linh quỷ vực ở loạn gió cắt trong biển lúc gần lúc hiện có khi vài thập niên xuất hiện một lần có khi mấy trăm năm mới hiện thân một lần hơn nữa mỗi lần xuất hiện vị trí cũng không giống nhau bất quá này đó cùng vệ vô kỵ không có chút nào quan hệ hắn cũng không tính toán sưu tầm loạn phong cổ thành chỉ nghĩ ở bên trong tầng phong văn đảo tu luyện hiểu được phong chi đạo văn phong văn đảo là loạn xa chung một mảnh đạn núi hiểu được phong chi đạo văn tốt nhất địa điểm lúc trước thánh tôn đến quá mệnh danh là phong văn đảo mấy chục ngày hành trình vệ vô kỵ tiến vào loạn phong xa hải trung tầng lúc này tô gia tô huyền mang theo thủ hạ ở một chỗ xa tộc thế lực dưới sự trợ giúp hướng vệ vô kỵ vị trí dần dần mà dựa sát có đôi chứ không chỉ một khâu gia cũng tìm được rồi xa tộc trợ giúp mang theo người hướng vệ vô kỵ đuổi theo Mặt khác còn hiểu rõ cổ cái khác thế lực, cũng được đến sa tộc hiệp trợ, truy đuổi mà đến. chương 979, cùng xa qua đi, đánh giáp La cả Ở loạn gió cắt trong biển truy tung, không có ai có thể so đến quá, ở tại biển cắt chung sa tộc. Mỗi một cái sa tộc thế lực, đều có chính mình độc đáo đẩy diễn truy tung chi thuật. Có lẽ tại ngoại giới không bằng cái khác thế lực, nhưng ở loạn phong Sa hải biên giới bên trong, nhưng không ai có thể vượt qua bọn họ. Vệ vô kỵ cũng không biết, sa tộc truy tung mà đến. Hắn dựa theo chính mình ý đồ, tiến vào loạn phong xa hải trung tầng, lập tức hướng vào phía trong tầng mà đi. Mười dư ngày sau, vệ vô kỵ ngẫu nhiên phát hiện phía sau, thế nhưng có tu giả tung tích. Hắn trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn chưa cảm thấy kỳ quái. Lấy loạn phong xa hải mở mang, tuy rằng xưa nay rất khó gặp gỡ thám hiểm tu giả, nhưng ngẫu nhiên gặp phải một lần, cũng là khả năng. Đối phương tựa hồ cũng phát hiện hắn tung tích, rất là cảnh giác về phía nơi xa rút đi, rời đi biến mất mà đi. Bí cảnh nơi xa xôi chung lẫn nhau không quen biết người, đều là vẫn duy trì cảnh giác, đối phương rút đi cũng là tầm thường việc. Vệ vô kỵ không có nghĩ nhiều, tiếp tục về phía trước lên đường. Ngày thứ hai bình thường lên đường, vệ vô kỵ không có gặp gỡ cái gì. Ngày thứ ba, vệ vô kỵ phát hiện vài tên thám hiểm tu giả, đối phương cùng hắn bảo trì tương đương khoảng cách, lẫn nhau không có tiếp đón, từng người hướng tương phản phương hướng rời đi mà đi. Ngày thứ tư, vệ vô kỵ lại phát hiện một đội thám hiểm tu giả. lúc này mới cảm thấy không quá thích hợp đã nhiều ngày hành trình không khỏi quá mức náo nhiệt phỏng chừng là có người đổi theo không ngừng một nhà thế lực vệ vô kỵ mở ra bản đồ suy tư nhanh chóng rời đi khu vực này thoát khỏi đối phương truy tung đúng lúc này chân trời tầm nhìn cuối xuất hiện dị tượng một hồi gió lốc hướng vệ vô kỵ vị trí che trời lấp đất mà đến một đạo cắt vàng hàng rào cao ngất trong mây vô biên vô hạn phảng phất một đám đỉnh đầu tiên chân đạp mà quái thú gào thét mà đến ầm ầm ầm không trung truyền đến nổ vang cuồng liệt gió cắt trung truyền ra tiếng sấm chấn động giống như vậy gió lốc liền tính là hóa thần cảnh cũng chỉ có thể tránh lui trốn tránh vệ vô kỵ tuy rằng lĩnh ngộ phong chi ý cảnh cũng không dám ở trong gió thiệp hiểm Hắn vội vàng hướng bên cạnh cao ngất Nham thạch tìm kiếm tránh lẽ chỗ nham thạch là một tòa bị gió cắt tiêu diệt tiểu sơn mặt trên từng đạo cuồng phong dấu vết phảng phất đao tức dịu phách giống nhau vệ vô kỵ ở ngược gió mặt trên nham thạch nhanh chóng khai quật một cái nắm tay lớn nhỏ lỗ thủng đem thiên cơ hồ lỗ ẩn giấu đi vào bên ngoài lại dùng phù văn phong tỏa củng cố ầm ầm ầm vô biên bao cát đen nghìn nghịt một mảnh nhanh chóng tới gần lại đây cồn phong gào thét chung một đỉnh núi cự thạch quay cuồng mà đến dừng ở khoảng cách vệ vô kỵ cách đó không xa với anh mặt đất tức khắc cao hám đi xuống sau đó mãnh liệt chấn động trên dưới phập phồng sóc này vệ vô kỵ phảng phất đứng ở lãng tiêm giống nhau thần xác đột biến nga ô Trên bầu trời phát ra kêu gạo, tuy rằng bị cuồng phong áp chế, nhưng ở vệ vô kỵ trong hai, lại là rõ ràng có thể nghe. Đây là cái gì? Vệ vô kỵ theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức bị ngơ ngẩn. Chỉ thấy không chung một cái ma thú, chừng hơn 20 trượng trường, thân hình có bốn chảo giống như xà hình du tẩu, phát ra dùng trời kêu gạo. Chẳng lẽ là dòng bay ngự phong mà đi, này, này phiến cắt vàng loạn phong, lại là thần vật không chế. Vệ vô kỵ bỗng nhiên nhớ tới điển tịch thượng truyền thuyết. trong lòng khiếp sợ tột đỉnh nhưng ngay sau đó hắn lập tức liền minh bạch đều không phải là như thế gào thét loạn hướng gió bốn phía xoay quanh lôi kéo trà đạp này ma thú vô số lơi dao gió tật chạm sẽ qua nháy mắt đem này ma thú chạm số cho tiện một hồi huyết vũ về ra nháy mắt bị cuồng phong thổi tan tính cả thân thể cùng nhau xoay quanh gió cắt bên trong hướng nơi xa trôi đi này ma thú thực lực thấy thế nào cũng không yếu nhưng thế nhưng đã bị cuốn ở trong gió không thể thoát vây rơi vào chết kết cục Thật là lợi hại loạn phong cùng sa. Vệ Vô Kỵ khiếp sợ rất nhiều, sắc mặt đại biến. Lại là một tiếng thê lương kêu gạo, một con ma thú từ không trung hạ xuống, phanh mà một tiếng, bị sóng sở sở mà ngã chết ở trên nhâm thạch. Nay chỉ ma thú kém cỏi nhất cũng là cấu nguyên cảnh đỉnh thực lực, thế nhưng bị cuốn vào trong gió, sóng sở sở mà ngã chết. Vệ Vô Kỵ thấy ma thú quăng ngã thành một bãi thịt nát trung, hiện ra một quả nguyên đan, ít nhất là bẩm sinh tứ giai phẩm chất, đang muốn dôi tay. Hô lại một đạo cuồng phong đánh út lại, nháy mắt đem ma thú huyết nhục cạn, tính cả nguyên đan cùng nhau cuốn đi, biến mất ở cuồng phong bên trong, không còn kịp rồi vệ vô kỵ vội vàng chui vào hồ lô tiên cảnh bên trong. Hô hô hô, một mảnh cắt vàng theo sau tới, thiên địa chi gian một mảnh hắc ám, vệ vô kỵ tránh ở hồ lô tiên cảnh, từ bên trong quan trắc ngoại giới biến hóa, chỉ nhìn thấy một mảnh hắc ám, lưu xa ở trên hư không sẽ qua, còn lại cái gì cũng nhìn không thấy, sở hữu hết thể đều bị gió cắt ba phủ. nửa canh giờ lúc sau gió cắt bình ổn vệ vô kỵ rời khỏi hồ lô tiên cảnh đưa mắt nhìn bốn phía cảnh trí đại biến phật phong cồn cắt khe danh toàn bộ biến mất tầm mắt cuối chỉ có một mảnh san bằng sa mạc vẫn luôn hướng nơi xa kéo dài đến phía chân trời cùng trời cao hòa hợp nhất thể cũng may thánh tôn ở loạn phong sa hải nội tầng thiết hạ định vị đánh dấu bằng không thật đúng là khó có thể phân rõ phương vị vệ vô kỵ thần thức ý niệm cảm giác thánh tôn lưu lại đánh dấu lấy ra bản đồ phân biệt phương vị Không biết những cái đó theo tới người, trải qua trận này loạn gió cắt bạo, đến tột cùng sống hay chết. Thu hồi bản đồ, vệ vô kỵ thần thức ý niệm hướng bốn phía đảo qua, đồng nhiên nghĩ đến cái khác theo tới người. Đông dưng, vệ vô kỵ phát giác 30 trượng ở ngoài bờ cắt dưới, có thần thức ý niệm dao động, bờ cắt dưới, có dấu ma thú. Bờ cắt một trận mất máy, một con to như vậy thú đầu từ bờ cắt bên trong giò xét ra tới, nhìn phía vệ vô kỵ lộ ra giữ tợn khuôn mặt, trong cổ họng phát trầm trầm thấp gào giống. đại khái là cấu nguyên cảnh trung kỳ thực lực vệ vô kỵ từ ma thú vì thế phán đoán kỳ thật lực chuẩn bị ra tay đúng lúc này ma thú chậm rãi di động lộ ra cổ thượng một đoạn dây thừng đây là một con bị người thuần dưỡng ma thú xôn xao ma thú từ bờ cắt đứng lên không sai biệt lắm hai trượng lớn lên thân hình lân giáp như từng mảnh hát thiết lập loè ngăm đen qua mang ở hắn trên lưng bộ an cụ mặt trên ngồi một người tu giả xa tộc người hắn là tịch ma thú khai quật hố sâu dấu kín tránh né loạn phong cuồng xa vệ vô kỵ thấy người tới trang phục nháy mắt hiểu được lúc này nơi xa bờ cắt một trận kích thích năm con ma thú từ bờ cắt chui ra tới mỗi chỉ ma thú đều là thân khoác lân giáp quái vật khổng lồ thân hình có hai trượng dài hơn một trượng rất cao ở ma thú trên lưng đều có an cụ mặt trên ngồi nhị ba người đó là khâu gia hóa thần cảnh cứ việc đối phương núp ở phía sau mặt che giấu dung mạo thu liễm hơi thở nhưng vệ vô kỵ vô tướng trí mắt vẫn là nhìn ra hắn chi tiết hô vệ vô kỵ bay lên trời hướng nơi xa bỏ chạy mà đi đúng lúc này phía dưới bờ cắt một trận mất máy một con ma thú từ mặt đất chạy trốn ra tới trường cổ như xả đống nhiên mở ra hai cánh không sai biệt lắm ba trượng dài hơn phốc phốc phốc ma thú hai cánh đập mặt đất giơ lên cắt bụi thân hình trên mặt đất chạy vội mấy bước bay lên không hướng vệ vô kỵ đuổi theo vệ vô kỵ lăng không xoay người hai mắt nhìn phía đuổi theo ma thú loài chim bay một đạo sắc bén kiếm ý chấn áp qua đi, ê a, ma thú loài chim bay tức khắc hỗn độn. nếu muốn bên cạnh né tránh, vệ vô kỵ thân hình tật vọt lên, nháy mắt xuất hiện ở đối phương phụ cận, lệnh khống chế ma thú đối phương tu giả, thần sắc vì này ngẩn ngơ. tranh, một đạo thanh Thúy kiếm minh, kiếm khí như gió, không trung một đạo hồng quang bán tõe, vệ vô kỵ nháy mắt xuất kiếm, một đạo kiếm khí phá không chém giết, đối phương liền người mang ma thú cùng nhau chạm thành bốn tiệt, rơi xuống bờ cắt phía trên. Trường 980, bỏ chạy đi xa. Vệ vô kỵ lăng không phản thân, nháy mắt đem đối phương chém tới, thi thể rơi xuống, máu tươi như mưa sôi nổi mà xuống. Ê a, ê a, mấy tiếng ma thú loài chim bay hy vang, nơi xa bốn đạo hắc ảnh bay lên trời, hướng vệ vô kỵ bay vút mà đến. Nơi xa mặt đất bờ cắt chung, mấy chục chỉ giáp sắt mã hình ma thú một tiếng trường tê, từ dưới nền đất chạy trốn ra tới. Mười mấy tên tu giả ngồi trên lưng ngựa, hướng vệ vô kỵ phương hướng đuổi theo lại đây. là mặt khác thế lực đều chạy đến vệ vô kỵ xoay người hướng nơi xa cực nhanh mà đi khâu ra hóa thần cảnh tu giả cùng tới rồi cái khác thế lực rằng co dương cung bạc kiếm các không nhường nhịn vệ vô kỵ liền ở phía trước bất quá chính là cấu nguyên cảnh thực lực có không ít thủ hạ đuổi theo hiện tại chính yếu chính là ngăn lại đối phương hóa thần cảnh đừng làm bọn họ cướp được tiên cơ một đám ngu không ai bằng mặt hàng vệ vô kỵ đã chạy xa tô huyền đám người cũng đến chỗ này hắn thấy khâu ra ba gã hóa thần cảnh cùng mặt khác ba đạo thế lực lẫn nhau rằng co nhịn không được nhỏ giọng mắng ra tới làm cho bọn họ chậm rãi rằng co chúng ta chạy nhanh đuổi theo đi tô ra một khắc danh hóa thần cảnh láo giả lâm giật phong đứng ở bên cạnh đối tô huyền nói tô huyền gật gật đầu mang theo nhất bang thủ hạ hướng vệ vô kỵ phương hướng chạy nhanh mà đi Khẻo lánh ít dấu chân người loạn phong sa hải tuyên cổ hoang vắng giờ phút này lại bị ồn ào náo động sôi trào vệ vô kỵ về phía trước cực nhanh mà đi Không trung có người khống chế ma thú loài chim bay đuổi theo, mặt đất có tu giả cưỡi ma thú theo đuổi không bỏ, hồi số tròn nói nước lũ, hò hét tiếng động xôn xao. Một ít tránh ở xa trung vồ mồi ma thú, thấy bực này trường hợp, cũng thật cẩn thận mà ẩn núp xa trung, hoặc là hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Sinh hoạt ở biển cắt chung loài chim bay ma thú, sức chịu đựng cực hảo, tốc độ vượt qua vệ vô kỵ, dần dần mà tới gần mà đến. Vệ vô kỵ ở không trung đột nhiên phản thân, kéo ra một đạo tàn ảnh. Nháy mắt tới gần sông vào trước nhất mặt loài chim bay ma thú bên người. Lôi đỉnh quyền mang kéo ra một đạo màu xanh lá thất luyện, phảng phất ngang trời xuất thế giống nhau, hướng khống chế loài chim bay nam tử, công sát mà đi. Nam tử không có dự đoán được vệ vô kỵ sẽ phản giết qua tới, hoảng sợ ra tay ngăn cản, phanh. Nam tử lực lượng, thân hình bay đi ra ngoài. Vệ vô kỵ nháy mắt đứng ở loài chim bay ma thú trên người, ế a! Loài chim bay thay đổi xà cổ, hướng vệ vô kỵ cắn tới. Nghiệp trướng. vệ vô kỵ một tiếng hét to cả người khí thế chấn áp qua đi loài chim bay bị uy thế chấn áp cả người run run vội vàng xúc lần đầu đi vệ vô kỵ không có chút nào trần trở, thần thức ý niệm xâm nhập trong tay một cái thuốc viên bắn vào loài chim bay trong miệng dịch thú chi thuật lấy dược vật kích phát loài chim bay ma thú tiềm lực thần thức ý niệm xâm nhập thao tác ma thú cung này sử dụng thuốc viên là long thiên luyện chế vệ vô kỵ tuy rằng đối dịch thú chi thuật không có thâm nghiên, nhưng cơ bản khống chế chi thuật vẫn là sẽ Đúng lúc này, mặt sau hai chỉ loài chim bay ma thú, đuổi theo. Vệ vô kỵ dương cung cài tên, vèo vèo. Hai mũi tên thì tật bắn mà đi. Len keng. Lưỡng đạo mũi tên đều bị đối phương chăn xuống dưới. Một người khống chế loài chim bay sa tộc tu giả, cảm giác được vệ vô kỵ thực lực, tự biết không phải đối phương, không có dám tới gần tiến lên. Mà một khắc danh sa tộc nam tử, lại tự giữ thực lực, vung tha loài chim bay, lăng không nhảy lên xuất kiếm, hướng vệ vô kỵ công tới. Vèo vèo, vèo. Vệ vô kỵ trương cung dẫn mũi tên, liên châu bắn chết, mũi tên như mưa điểm giống nhau, hướng đối phương vào tới. Sa tộc nam tử vội vàng huy kiếm, trong người trước hóa thành một đạo kiếm mang cái chắn, ken ken ken. Hắn thân hình không được mà lui về phía sau, đem công tới mũi tên chắn xuống dưới. Đáng tiếc ta phần thiên cung bị hủy, bằng không một mũi tên là có thể bị thương nặng đối phương. Vệ vô kỵ thu cung tiễn, không hề để ý tới đối phương. A. Nuốt vào thuốc viên loài chim bay ma thú. hai mắt toát ra huyết sắc hồng quang tốc độ đột nhiên nhanh hơn hướng nơi xa cực nhanh mà đi Sa tộc nam tử hướng bên cạnh lao đi đứng ở loài chim bay trên lưng hướng thủ hạ chuyển ra mệnh lệnh cùng nhau đuổi theo như vậy bỏ chạy sớm hay muộn bị đối phương vây quanh vệ vô kỵ biết như vậy trốn không thoát dỗi tay lấy ra một quả ngọc phủ đinh ngọc phù ở đầu ngón tay mở tung hóa thành một đoàn ánh huỳnh quang vệ vô kỵ dỗi tay xuống phía dưới đem ánh huỳnh quang ấn ở loài chim bay trên người Ánh hình quang nháy mắt chui vào loài chim bay thân hình, loài chim bay bỗng nhiên phát ra một thân ngẩng cao thanh minh, tốc độ tức khắc nhanh gấp đôi, hướng nơi xa cực nhanh mà đi. Sa tộc nam tử xem đến gần ra, tuy rằng không rõ vệ vô kỵ thủ pháp, nhưng hắn biết đây là một loại mạnh mẽ tăng lên chi thuật. Loài chim bay có thể trong thời gian ngắn mà bùng nổ, nhưng lại không thể kéo dài. Nghĩ vậy nhi, hắn hướng thủ hạ hạ lệnh, ra sức đuổi giết mà đi. Lúc này, khâu ra người cùng cái khác thế lực cũng đuổi đi lên. mấy đạo dòng người cùng nhau hướng vệ vô kỵ đuổi theo vệ vô kỵ tốc độ bay nhanh cùng đuổi theo người kéo ra một khoảng cách bất quá lúc này khống chế loài chim bay dược lực biến mất xuất hiện suy nhược thái độ tốc độ chậm lại hắn vội vàng sử dụng loài chim bay hướng mặt đất rơi đi a loài chim bay bị sử dụng tới rồi cực hạ ngất rơi xuống mà xuống vệ vô kỵ thân hình nhảy lên thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng mặt đất mà đi đứng ở trên bờ cát không có chút nào trì hoãn vệ vô kỵ lập tức thi triển hư không thần hành chi thuật tách ra hư không hát động xuyên qua mà đi bí cảnh nơi xa xôi hung hiểm dị thường nhìn như bình tĩnh hư không kỳ thật tám phục sát khí bởi vì không biết tỉnh cho nên vệ vô kỵ sẽ không thi triển hư không thần hành nhưng lúc này đã là tuyệt cảnh nếu bị hóa thần cảnh người quân lấy liền rốt cuộc đi không xong thời khắc mấu chốt vệ vô kỵ đành phải mạo hiểm thử một lần nhưng lại không dám truyền tống quá xa chỉ truyền tống trước mắt lực có thể đạt được vị trí mười dặm trong vòng Đến chậm một bước, người này thế nhưng phá vỡ hư không, xuyên qua mà đi. Lâm giật phong đứng ở nơi xa, thấy vệ vô kỵ đi vào hắc động biến mất, bóp cổ tay thở dài. Nếu nhiều thượng mười tức thời gian, là có thể cuốn lấy đối phương, đại gia cùng nhau động thủ, tuyệt đối có thể đem vệ vô kỵ bắt sống bắt sống. Bí cảnh bên trong nơi nơi đều là hung hiểm, hắn không dám xuyên qua qua xa, làm sa tộc hỗ trợ tìm hắn ra tới. Tô Huyền nói, hai gã sa tộc tu giả đi rồi đi lên, từ trên người ngự thú không gian. Lấy ra một con thân hình như thoi đưa loài chim ma thú, thả đi ra ngoài. Mười tức lúc sau, sa tộc người hướng Tô huyền nói nhỏ, chỉ vào nơi xa một phương hướng. Tô huyền phất tay mang theo mọi người, hướng sa tộc sợ chỉ phương hướng, đuổi theo. Cái khác đuổi theo thế lực, cũng mất đi vệ vô kỵ tung tích. Khâu ra trong đám người, một người sa tộc tu giả, lấy ra một con tướng mạo hung tàn loài bỏ sát ma thú, ba thước dài hơn, nhìn qua có điểm giống thằn lằn. Nay chỉ thằn lằn ma thú ghé vào tu giả trên người. Một ngụm cắn đầu vai, hút máu tươi, sau đó vươn thật dài tin tử, hướng bốn phía hư không đảo qua. Mấy phút lúc sau, than lần ma thú hướng một phương hướng, không ngừng mà phun ra nuốt vào tin tử, phát ra tê tê thanh âm. Vệ vô kỵ liền ở phía trước. Sa tộc tu giả nói. Đại gia mau đuổi theo. Khâu ra một người hóa thần cảnh lão giả, phất tay hạ lệnh, mọi người cùng nhau đuổi theo. liền ở không xa địa phương, sa tộc nam tử nhìn bốn phía truy đuổi thế lực, trên mặt lộ ra khinh thường. Hắn mệnh lệnh thủ hạ siêu tầm vệ vô kỵ tung tích, mang theo mọi người truy đuổi mà đi. Cái khác thế lực cũng từng người dùng bí thuật, siêu tầm vệ vô kỵ rơi xuống, đi theo đuổi theo. Vệ vô kỵ cảm giác cùng đối phương kéo ra khoảng cách, hắn lúc này mới về phía trước cực nhanh mà đi. Bất quá, ở xa tộc truy tung dưới, hắn cũng vô pháp ném rất đối phương. Hai bên bảo trì tương đương khoảng cách, hướng loạn phong xa hải chỗ sâu nhất mà đi. Mấy chục ngày truy đuổi, vệ vô kỵ rốt cuộc đi vào biển cắt nội tầng bên cạnh. Trường 981, treo không cốc mai phục tuyệt xác loạn phong xa hải chỗ sâu nhất nội tầng, suốt ngày thổi mạnh cắt vàng loạn phong, phảng phất thiên quân vạn mã lao nhanh, vĩnh không ngừng nghỉ. Vệ vô kỵ xa xa mà thấy phía trước cắt vàng, bước lên mà thượng, thẳng thượng tận trời, hình thành một đạo màu vàng nâu, vô biên vô hạn biên giới. Này nói gió cắt tuyên cổ như vậy, sớm tại viễn cổ, chính là đã là như thế này. Vệ vô kỵ trong tay có thánh tôn ghi lại, đối loạn gió cắt trong nước tầng hiểu biết. xa xa cao hơn đuổi theo người ở điểm này liền tính là hàng năm sinh hoạt ở loạn phong xa hải ngoại tầng xa tộc cũng so ra kém hắn có thể ngăn cản gió các uy lực tiến vào nội tầng tu giả đều là cấu nguyên cảnh phía trên thực lực rất nhiều đuổi theo người đều chỉ có thể lùi bước hơn nữa một ít truy tung ma thú cũng đã chịu hạn chế ở bên trong tầng vô pháp sử dụng vệ vô kỵ trong lòng sớm đã coi chuẩn bị ở bên trong tầng khu vực mai phục tuyệt sát mấy chục ngày bị đối phương truy đến chạy chối chết không phải hắn tính cách cũng nên ra tay phản kích nội tầng có một chỗ sơn cốc thánh tôn trên bản đồ có đánh dấu đều treo không cốc treo không cốc loạn phong cùng xa mãnh liệt hư không lưu xa diễn hóa từng đạo xa chi huyền hà mắt thường tầm mắt khó cập một trượng ở ngoài mà thần thức ý niệm cũng sẽ có điều áp chế chỉ có thể sử dụng ngày thường tam thành trong cốc có thật lớn cục đá treo ở hư không tiểu nhân có một trượng phạm vi đại có mấy chục trượng phạm vi giống như treo không tiểu đảo giống nhau như vậy một chỗ tuyệt địa ở vệ vô kỵ được đến loạn gió cắt đồ trùng lại không có chút nào đánh dấu nói cách khác cái khác người khả năng cũng không biết treo không cốc tồn tại liên tính biết cũng là biết không nhiều lắm không bằng thánh tôn bản đồ có tường tận ghi lại như vậy tuyệt địa đối vệ vô kỵ có lợi với lúc dùng để mai phục hắn quyết định thiết hạ phù văn tuyệt sát chi trận giải quyết đuổi theo người liên tính giết không được đối phương cũng muốn làm đối phương không hề đuổi theo bằng không vẫn luôn dây dưa đi xuống chính mình liền không có biện pháp tu luyện tiến vào loạn phong xa hải nội tầng càng đi bên trong tiến lên loạn phong uy lực cũng lại càng lớn vô số lười giao gió từ đỉnh đầu ba trượng sẽ qua mang ra từng đạo khủng bố gào thét tiếng động hư không phi hành cơ hồ không có khả năng vệ vô kỵ chỉ có thể trên mặt đất đi nhanh hướng treo không cốc mà đi đuổi theo người ngừng ở bên ngoài nhìn đầy trời cắt vàng của phong đều lộ ra do dự chi sắc bất quá thánh tôn truyền thừa lực hấp dẫn xa xa lớn hơn loạn gió cắt trong nước tầng nguy hiểm một ít thế lực an bài thường nghĩ lúc sau điên cuồng mà đuổi theo năm ngày lúc sau vệ vô kỵ đi vào treo không cốc ở ngoài đầy trời cắt vàng gào thét che đậy tầm mắt vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy đi cũng là đại chịu ảnh hưởng chỉ có thể thấy mấy chục trượng ở ngoài tình cảnh trong cốc hư không phía trên vô số lươi dao gió xé rách trời cao phát ra kỳ dị tranh minh tê tâm liệt phế giống nhau mấy đạo cắt vàng huyền hà phảng phất hình rồng giống nhau xoay quanh khi thì phân giải thành khi thì lại khép lại hối thành một đạo Vệ vô kỵ trong lòng âm thầm tính ra, liền tính là nhỏ nhất huyền hà sung lượng lực lượng, cũng tương đương với cố nguyên cảnh hậu kỳ toàn lực một kích lớn nhất huyền hà. Không sai biệt lắm chính là hóa thần cảnh viên mãn uy lực, chính mình trừ bỏ trốn tránh ở ngoài, không còn hắn pháp. Thánh tôn lưu lại bản đồ, đối treo không cốc địa hình, trọng đại treo không thạch, có tưởng tận đánh dấu. Vệ vô kỵ căn cứ địa trên bản vẽ đánh dấu, tiểu tâm mà tránh đi loạn phòng, đi tới cái thứ nhất treo không thạch phía dưới, chỉ thấy trăm trượng trời cao phía trên. một khối thật lớn đá xanh treo ở loạn trong gió mặc cho bốn phía loạn phong gào thét cũng là lù lù bất động đá xanh phạm vi đại khái có 30 mươi trượng muốn lên tới mặt trên đi nhất định phải xuyên qua trong hư không lưới dao gió còn có cuồng xa huyền hà vệ vô kỵ ở trên người bỏ thêm mấy đạo phù văn phòng hộ để ngừa vắng nhất sau đó vọt người hướng về phía trước mà đi hô hô hô loạn phong diện hóa ra mấy chục đạo lưới dao gió hướng vệ vô kỵ tật bắn mà đến vệ vô kỵ thân hình bỗng dưng gia tốc Suýt xảy ra thai nạn mà tránh đi, tiếp tục hướng về phía trước thăng đi. Hô! Một đạo lưu xa huyền hà mãnh liệt mà đến, như thác nước lưu vông góc mà xuống. Vệ vô kỵ thân hình giống như một cái du tẩu hư không cá, hướng bên cạnh tránh ra. Lưu xa thác nước lưu lấy vạn quân chi thế, từ vệ vô kỵ bên người cọ qua, rơi thẳng mà xuống. Lưỡng đạo lưu xa huyền hà xoay quanh mà đến, phản phát sinh mệnh linh vật giống nhau, bày biện ra phối hợp chi thế, nào hướng vệ vô kỵ. vệ vô kỵ giơ tay bắn ra lượng đạo ngọc phủ khó khăn lắm ngăn cản một chút nhân cơ hội lắc mình trốn rồi qua đi lại là một trận loạn phong diện hóa lươi dao gió đánh út lại vệ vô kỵ không dám đại ý, vội vàng tránh ra hướng treo không thạch mà đi rốt cuộc đứng ở treo không thạch thượng vệ vô kỵ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra treo không thạch khu vực ở ngoài loạn phong cùng xa tàn sát bừa bãi nhưng ở treo không thạch khu vực trong vòng lại không có một tia gió nổi lên giống như có vô hình phòng hộ đem cùng loạn gió cắt chắn bên ngoài Nhưng vệ vô kỵ rồi lại chút nào không cảm giác được, có một tầng như vậy phòng hộ, này làm hắn tấm tắc bảo lạ, cảm giác không thể tưởng tượng. Loại này giống như trời sinh định phong chi công hiệu, ngay cả lúc trước thánh tôn nhìn thấy, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, cũng tại đây dừng lại nghiên tập nhiều ngày, rốt cuộc được đến trong đó đáp án. Treo không thạch có viễn cổ phù văn ấn ký bảo hộ, mới có thể ở trên hư không trung huyền đỉnh, cũng ngăn trở loạn phòng xâm nhập. Này nói viễn cổ phù văn ấn ký, dấu dếm ở treo không thạch bên trong, lẫn lộn tự nhiên ẩn mà không hiện. Vệ Vô Kỵ đến đích với Thánh Tôn nghiên tập kết quả, mới hiểu được trong đó chi đến tuột cùng, cũng có gan tại đây bày ra sát trận chi cục. Treo không trong cốc đại hình treo không thạch, Thánh Tôn trên bản đồ thượng đều có đánh dấu. Vệ Vô Kỵ tuyển sau khối treo không cự thạch, thiết hạ cấm kỵ sát trận, sau đó đi ra treo không cốc, tính chờ đối phương đã đến. Một ngày lúc sau, nơi xa có bóng người chạy như bay mà đến, đằng trước chính là cùng Vệ Vô Kỵ đã giao thủ sa tộc nam tử. Vệ Vô Kỵ suy đoán thân phận của hắn Có thể là nào đó gia tộc thế lực thiếu chủ. Bởi vì hắn mang theo ba gã thủ hạ, có một người hóa thần cảnh, hai gã cấu nguyên cảnh. Có thể lấy cấu nguyên cảnh thực lực chỉ huy hóa thần cảnh, cũng chỉ có thể là gia chủ đích truyền thân phận. Theo ở phía sau chính là Khâu gia người, tổng cộng tới ba gã hóa thần cảnh, hai gã cấu nguyên cảnh. Mặt khác còn có một ít cái khác thế lực đi ở mặt sau cùng. Tô gia người che mặt, không hiện sơn không lộ thủy mà đi theo trong đó. Vệ vô kỵ thấy mọi người đổi tới, Làm bộ bị thương hoảng loạn bộ dáng ở bên ngoài tả sung hữu đột một trận, phát hiện không thể rời đi, lúc này mới không thể nề hà mà tiến vào treo không cốc. Truy ở đằng trước xa tộc Nam Tử, mang theo ba gã thủ hạ, không chút do dự vọt đi vào. Ngay sau đó, khâu ra người cũng việc nhân đức không nhường ai mà, đi vào treo không cốc. Mặt sau người khác, cũng là phía sau tiếp trước mà đi vào. Ở mọi người xem ra, vệ vô kỵ một cái cấu nguyên cảnh đều có thể tiến vào địa phương, thật sự là không có lo lắng tất yếu. Cho dù có nguy hiểm, cũng có thể thoát thân mà đi. Nhưng bọn hắn lại trăm triệu không nghĩ tới, vệ vô kỵ ở bên trong bày ra tuyệt sát chi cục. Vệ vô kỵ đứng ở treo không thạch thượng, nhìn phía dưới theo tới sa tộc Nam Tử. Không nghĩ tới loạn phong xa hải nội tầng, còn có như vậy một chỗ thần kỳ sân cốc, lệnh người xem thế là đủ rồi. Chúng ta đi lên, đừng làm cái khác thế lực đoạt tiên cơ. Sa tộc Nam Tử nhìn treo không thạch, cũng là kinh ngạc cảm thán không thôi. Hắn vung tay lên, bốn người thả người dựng lên. Hướng vệ vô kỵ đứng thẳng treo không thạch đánh tới. Chương 982 trăm mắt diệt sát. Sa tộc nam tử tổng cộng 4 người cùng nhau thả người hướng về phía trước. Hướng vệ vô kỵ đứng thẳng treo không thạch mà đi. Hô hô hô hưu, vệ vô kỵ đứng ở treo không thạch bên cạnh. Dương cung cài tên, liên châu mũi tên hướng đối phương vào tới. Hóa thần cảnh lão giả, thân hình bỗng dưng ra tốc, đứng ở phía trước, đôi tay múa may, chặn lại vệ vô kỵ mũi tên. Vệ vô kỵ mũi tên phương hướng biến đổi. Phong Chi ý cảnh phân rõ loạn phong lưu xa huyền hà, hô hô hô không ngừng bắn ra mũi tên vòng ra một đạo đường cong. Hướng mặt khác hai gã cấu nguyên cảnh tu giả công tới, vệ vô kỵ chưa lĩnh ngộ Phong Chi đạo văn, loạn xa cuồng phong bên trong cũng không trông cậy vào mũi tên có thể bắn chết đối phương, chỉ là tưởng nhiễu loạn đối phương. Quả nhiên trong đó một người tu giả bị mũi tên nhiễu loạn, lăng không thân hình hướng bên cạnh phiêu đi, bị một đạo lưu xa huyền hà chính diện đụng phải, phanh. Tu giả trên người nổi lên phù văn ánh Huỳnh quang. không có bị thương nhưng bị đâm cho hướng nơi xa bay đi ra ngoài bất quá ngay sau đó liền phi thường mà bị thảm vô số loạn phong diện hóa lơi dao gió bay tới khoảnh khắc chi gian đem tên này tu giả lăng không tách rời chạm đến rơi rất tan tác theo gió tiêu tán mà đi vệ vô kỵ người dám giết ta người nhất định làm ngươi thiên đau và quả thống khổ mà chết sa tộc nam tử giận dữ thân hình ở cuồng phong loạn xa trung xuyên qua hướng vệ vô kỵ cực nhanh mà đến hô hô hiu vệ vô kỵ liên châu mũi tên không ngừng mà vào tới hóa thần cảnh lão giả vội vàng tiến lên muốn thay sa tộc nam tử ngăn trở mũi tên chỉ thấy phía sau đột nhiên bay tới một đạo kiếm mang kỳ chuẩn mà xuyên vào hóa thần cảnh lão giả thân hình a lão giả hét thảm một tiếng thân hình tức khắc hỗn độn một đạo lưu xa huyền hà từ phía trên mặt bên mà đến hung hăng mà dừng ở lão giả trên người đem này đâm cho bay đi ra ngoài đột nhiên phát lên dị biến liên vệ vô kỵ cũng không nghi tới xem đến trong lòng ngần ra. một đạo cực nhanh thân ảnh lạng yên tới kiếm quang giống như một đoàn mông lung ảo ảnh đem lão giả chém giết mất mạng người tới lấy tay một chảo đem lão giả chữ vật không gian lấy ở trong tay thi thể ném xuống trời cao biến mất ở mênh mang cắt vàng loạn phong bên trong bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở phía sau là khâu ra người hóa thần cảnh thực lực vệ vô kỵ trong lòng ám lấm, xem đối phương lạng yên không một tiếng động mà đánh lén thuần thục mà cướp lấy chữ vật không gian liền biết là giết người cướp của ngoan độc nhân vật Người như vậy thấy chỗ tốt, liền sẽ không chút do dự lập tức xuống tay. Khâu ra ba gã hóa thần cảnh đuổi theo, thân hình lăng không phi hành, tốc độ mau đến kinh người. Hai gã cấu nguyên cảnh tu giả, còn lại là theo ở phía sau, cùng nhau hướng vệ vô kỵ đứng thẳng treo không thạch mà đến. Sa tộc nam tử thấy nhà mình hóa thần cảnh lão giả bị chém giết, vội vàng cùng một khắc danh thủ hạ, cùng nhau hướng nơi xa bỏ chạy. Bất quá đã không còn kịp rồi, khâu ra người quyết định ra tay chém giết, liền không có tính toán buông tha đối phương. hai gã hóa thần cảnh đuổi theo, nháy mắt đem này chém giết, vệ vô kỵ không có bán tên, trực tiếp về phía sau thối lui, phảng phất hoảng loạn tuyệt vọng thần sắc. ngươi không cần sợ hãi, gia chủ nói, yêu cầu ngươi tồn tại, nói ra sở hữu hết thảy. vừa rồi xuất kiếm chém giết nam tử, đứng ở treo không thạch thượng, nhìn vệ vô kỵ nói. lúc này khâu ra mặt khác hai gã hóa thần cảnh cũng đứng ở treo không thạch thượng, nhìn phía vệ vô kỵ. ha ha, muốn ta tồn tại nha, ta còn tưởng rằng muốn lập tức chém giết ta. dọa ta một cú sốc. Vệ vô kỵ cười nói. Ha ha, hiện tại biết sợ hãi. Ta cho ngươi tam số thời gian, lập tức quỳ xuống chịu chói, khỏi bị ra thịt chi khổ. Một. Nam tử trên mặt lộ ra khinh miệt, hướng vệ vô kỵ đi tới. Mặt khác hai gã hóa thần cảnh cường giả, trong lòng hiểu ý, hướng hai bên du tẩu, muốn lấp kín vệ vô kỵ đường lui. Vệ vô kỵ sắc mặt lộ ra sợ hãi, không ngừng mà về phía sau rút đi. Nhị. Nam tử cao giọng nói. lúc này. Khâu ra hai gã cố nguyên cảnh cũng đứng ở treo không thạch mặt trên, vệ vô kỵ tắc đứng ở treo không thạch trung ương. Tam nam tử một tiếng cao hướng, ba đạo nhân ảnh hướng vệ vô kỵ xung phong liều chết qua đi. Vệ vô kỵ thân hình giống như sao băng về phía sau bay ngược, khởi động thiết hạ tuyệt sát chi trận, tranh tranh tranh. Treo không thạch thượng diệu ra mấy đạo quan hoa, vô số kiếm khí hướng bốn phía quét ngang mà đi. Ba người thấy đầy trời kiếm khí, đều là đại kinh thất sắc, vội vàng binh tướng nhận chắn phía trước. Đang đang đang. một trận kim thạch tiếng động chuyển đến ba người binh khí bị giết trận kiếm khí giảo số tròn đoạn kiếm khí gào thét xoay quanh nháy mắt xuyên thấu ba người thân hình ba người ngã trên mặt đất thân hình ào ạt mà chảy ra máu tươi như vậy chết chết đi đứng ở nơi xa hai gã câu nguyên cảnh cũng không có tránh được sát trận kiếm khí cùng nhau bị kiếm khí chém giết liền kêu thảm thiết đều không có phát ra liền chết mà đi thánh tôn tàng thư trung ghi lại kiếm trận chính là không giống bình thường vệ vô kỵ đại hỷ tiến lên tìm tòi chiến đấu thu hoạch chữ vật không gian thu vào trong túi thi thể cũng thu liêm thỏa đáng sau đó diễn hóa một đạo cuồng phong đem cắt đuổi che lại ẩu đả dấu vết lúc này nơi xa do cắt chung hiện ra mấy đạo thân ảnh theo ở phía sau cái khác tu giả cũng đều vọt lại đây vệ vô kỵ làm bộ cuốn quýt bộ dáng hướng nơi xa chạy đi hắn một bên về phía trước phi trốn một bên cố ý chuyển ra thanh âm hấp dẫn mọi người đuổi theo Liên ở phía trước đừng làm hắn chạy Này sơn cốc loạn phong hảo kỳ quái. Nỗ lực hơn, Thánh Tôn truyền thừa liền ở phía trước. Mỗi người đều bị Thánh Tôn truyền thừa hướng hôn đầu góc, không mang tất cả về phía vệ vô kỵ đổi theo. Tô gia người cũng chạy tới, tổng cộng 4 gã hóa thần cảnh tu giả, đi vào treo không trong cốc. Tô Huyền cùng vệ vô kỵ đánh quá nhiều lần giao tế, biết đối phương đều không phải là kẻ đầu đường xóa chợ, cho nên tiểu tâm cẩn thận, cũng không có vọt tới đằng trước. Các ngươi xem này khối kỳ dị treo không thạch, còn có trên mặt đất dấu vết. hình như là đã xảy ra tập sát. Tô Huyền đối ba người nói: "Này đó treo không chi thạch có cổ quay a, chưa bao giờ gặp qua như thế thần kỳ chi vật, trên bản đồ cũng không có cái này địa phương đánh dấu." Lâm Dật Phong nói: "Vệ vô kỵ đều không phải là tầm thường cấu nguyên cảnh, lão phu đầu tiên là đi theo thiếu chủ ở kiếm vực vực sâu đuổi giết, lại ở loạn phong xa hải đuổi giết mấy chục ngày, kết quả như thế nào, mọi người đều biết. Tóm lại đại gia phải cẩn thận, ta tổng cảm thấy là vệ vô kỵ cố ý đem mọi người dẫn vào này nói sơn cốc." tô huyền tiểu tâm nhắc nhở mọi người hắn trong lòng đối vệ vô kỵ có một loại không muốn thừa nhận sợ hãi trước hết vệ vô kỵ to gan lớn mật lừa đi tô ra hai ngàn vạn cái linh thạch lúc sau ở truyền tống trận quan hải tô huyền lần đầu tiên gặp gỡ vệ vô kỵ bị hắn thuận lợi đào tẩu đến nỗi dùng cái gì phương pháp đào tẩu tô huyền đến bây giờ cũng không có nghĩ thông suốt sau đó kiếm vực vượt sâu đổi giết, tô ra ba gã hóa thần cảnh một người cấu nguyên cảnh tổng cộng bốn người không có tổn hại đến vệ vô kỵ một sợi lông ngược lại chết một người hóa thần cảnh. Cuối cùng ở loạn phong xa hải, làm như chính mình mặt, chém giết trình thường sơn, toàn thân mà lui. Sở hữu trải qua thêm ở bên nhau, Tô Huyền tuy rằng là hóa thần cảnh thực lực, nhưng ở vệ vô kỵ trước mặt, đã không có nửa điểm cảm giác về sự ưu việt, trong lòng ngược lại nhiều một loại khó lòng giải thích nút nhát. Mặt khác ba người nhưng thật ra không cho là đúng, đều cảm thấy vệ vô kỵ lại nói như thế nào, cũng chỉ là cấu nguyên cảnh thực lực, tiểu tâm một chút để phòng an toàn chính là hoàn toàn không cần bất luận cái gì lo lắng. Bốn người rời đi treo không thạch, tiếp tục về phía trước đuổi theo. Chương 983: Phản kích, Tuyệt sát chi trận. Vệ Vô Kỵ về phía sau rút đi, dùng thanh âm hấp dẫn mọi người đuổi theo. Sở Hữu theo tới các thế lực cường giả, nghe thấy phía trước thanh âm, đều gấp không chờ nổi về phía trước phóng đi. Vệ Vô Kỵ, mau mau giao ra thánh tôn truyền thừa, ta có thể không giết ngươi. Một người hóa thần cảnh giành trước trạm thượng treo không thạch, ngạo nghễ hướng đối diện Vệ Vô Kỵ, cao giọng quát: Ha ha, ngươi cho rằng trốn vào này khối treo không chi thạch, chúng ta liền tìm không đến ngươi sao? Thanh âm tiết lộ ngươi hành tàng, này phiến loạn phong cùng xa chi cốc, thanh âm tùy loạn phong viễn dương, rất xa địa phương là có thể nghe thấy. Một khắc danh hóa thần cảnh lão giả, vớt râu mỉm cười, cũng không biết thanh âm là vệ vô kỵ thiết hạ âm ưu, chính mình đã trúng kế. Vệ vô kỵ vẻ mặt kinh hoàng thất thố, trong ánh mắt có khiếp sợ, còn có sợ hãi, trong lòng lại là đại hỷ, nhìn đuổi theo mọi người, không ngừng mà chạm thượng treo không thạch. Tổng cộng 5 tên hóa thần cảnh, mười mấy danh cố nguyên cảnh, đứng ở treo không thành thượng, một bên nhìn phía vệ vô kỵ, một bên lẫn nhau để phòng ám toán. Vệ vô kỵ không chút do dự khởi động cấm kỵ sát trận, keng, keng, keng. Giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh mình, mười mấy nói trong suốt quang điểm, từ mặt đất hướng về phía trước dâng lên, keng keng keng. Sát trận kiếm khí huyện hóa ra từng vòng thực chất gợn sóng, hướng bốn phía quét ngang khuyết tán mà đi. Ngay lập tức tri gian, kiếm khí gió lốc tràn ngập toàn trường. mọi người toàn bộ bị chém giết, khoảnh khắc chết chết đi. nhanh chóng rửa sạch chiến trường, không lưu lại dấu vết. vệ vô kỵ xoay người hướng nơi xa đạo thứ ba treo không thạch, lăng không phi hành mà đi. liền này trong chốc lát, nơi xa có tu giả, hướng vệ vô kỵ đuổi giết mà đến. vệ vô kỵ, ngươi đừng chạy, hôm nay không giao ra thánh tôn truyền thừa, chỉ có tử lộ một cái. một người hóa thần cảnh nam tử trong tay dẫn theo trường đao, đứng ở treo không thạch thượng, nộ mục tương vọng. hô hô hô. Ba gã tu giả từ bên cạnh lược thân mà đến, đứng ở treo không thạch thượng, hai gã cấu nguyên cảnh, một người hóa thần cảnh. Ba người thấy vệ vô kỵ, không nói gì, cùng nhau vây rết qua đi. Các ngươi đứng lại. Vệ vô kỵ là của ta. Đế đao hóa thần cảnh tu giả giận dữ, lớn tiếng quát mắng, tiến lên ngăn cản. Hai người các ngươi bắt lấy vệ vô kỵ, ta tới chặn lại đối phương. Sau đến hóa thần cảnh nam tử, lớn tiếng phân phó, dương kiếm ngăn trở đối phương. Hai gã cấu nguyên cảnh tu giả. đều là viên mãn cảnh giới, cùng nhau tay cầm binh khí, hướng vệ vô kỵ công giết qua đi. Lần này sát trận có điểm mệt. treo không thạch thượng chỉ có bốn người, khởi động cấm kỵ sát trận, có điểm lãng phí cảm giác. Nhưng nếu bị người chiến đấu, không thể thoát thân, vậy phiên thoái, vệ vô kỵ chỉ có thể khởi động sát trận. Chí cường kiếm khí giống như gió lốc giống nhau sẽ qua, hai gã cấu nguyên cảnh bị chạm số tròn tiệt, đang ở rằng có hai gã hóa thần cảnh, còn không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, đã bị kiếm khí cùng nhau chém giết. ngã trên mặt đất chết chết đi vệ vô kỵ tiến lên rửa sạch lúc sau đang muốn xoay người rời đi vài tên tu giả từ loạn phong cùng xa bên trong phi thân đứng ở treo không thạch thượng ngăn chặn đường đi tránh ra vệ vô kỵ thân hình lôi ra một đạo tàn ảnh hướng một người cố nguyên cảnh xung phong liều chết qua đi đang một đạo kiếm khí phá không tạt chạm đối phương bị kiếm khí bức lui mấy bước trên mặt lộ ra kinh sắc vệ vô kỵ nhân cơ hội sai thân mà qua hướng minh mang loạn phong lưu xa trung cực nhanh mà đi đừng làm hắn chạy mau đuổi theo muốn bắt sống bắt sống mới có giá trị theo ở phía sau tu giả thấy vệ vô kỵ thoát đi một đám đều là biểu tình hưng phấn cấp giống giống mà đuổi theo đạo thứ tư treo không thạch thượng vệ vô kỵ đối mặt hơn 20 danh tu giả hóa thần cảnh tám gã còn lại đều là cấu nguyên cảnh đỉnh phía trên thực lực đại gia không cần tranh cũng không cần lẫn nhau kiên kỵ đề phòng cùng nhau trước bắt lấy vệ vô kỵ thánh tôn chuyển thừa các gia tộc đều dính lao phu chi ngôn chư vị đạo hưu nghĩ như thế nào? Một vị thực lực so cường lão giả tiến lên hướng tả hưu nói chuyện. Biện pháp này hảo, miễn đi không ít phiền thoái. Một người nam tử đứng ra, tỏ vẻ tán đồng này pháp. Nơi đây là bí cảnh hiểm địa, chúng ta cùng nhau liên thủ, đem vệ vô kỵ đưa tới an toàn chỗ, lại thương nghị đều phân chi tiết. Một khắc danh lão giả vớt dâu nói: Đại gia trước báo ra bản thân gia tộc danh hảo, đợi chút đều có thể được đến thánh tôn chuyển thừa chỗ tốt lại. Một người lão giả cười nói. Vệ vô kỵ luôn luôn tâm tính không tồi, thực có thể vững vàng, nhưng lần này không thể chịu đựng được, chư vị cảm thấy vậy mỗ, chính là tùy ý sâu xé, ha ha. Bốn phía mọi người nhìn vệ vô kỵ, đều nở nụ cười. Không phải cảm thấy, mà là ngươi căn bản chính là. Ngươi một cái cấu nguyên cảnh, bị nhiều người như vậy đổi giết, đã thực đáng giá kiêu ngạo. Ngươi là ngoan ngoan quỷ xuống chịu trói, còn nhường một chút ta chờ động thủ. Tại như vậy rất mạnh giả trước mặt, ngươi liền tự sát, cũng là không có khả năng, không tin ngươi thử xem xem. vây quanh ở bên cạnh mọi người đều phảng phất chế rêu dường như một năm miệng mười mà trào phúng lên vệ vô kỵ không giận phản cười khởi động cấm kỵ sát trận keng keng keng mười mấy nói trong suốt ánh huỳnh quang sáng như sao trời giống nhau từ từ dâng lên trí cường khí thế bao phủ treo không thạch toàn trường mọi người nhìn thình lình xảy ra dị tượng thần xác lộ ra kinh ngạc còn không có chờ bọn họ phát lên cái thứ hai ý niệm ánh huỳnh quang sao trời nổ tung từng đạo kiếm khí gọn sóng quét ngang hư không mà đi tranh tranh, tranh. hơn hai danh tu giả không kịp phòng ngự đã bị sắt trận kiếm khí toàn bộ chém giết không có một người có thể may mắn thoát khỏi vệ vô kỵ khỏe miệng lộ ra cười lạnh tiến lên rửa sạch sau đó xoay người rời đi hướng đạo thứ năm treo không thạch mà đi lại một nhóm người đuổi theo tổng cộng 15 người tô ra bốn ga hóa thần cảnh cũng ở trong đó vệ vô kỵ đứng ở treo không thạch thượng thấy tô huyền chờ bốn người đứng ở bên cạnh vị trí mọi người mặt sau tuy rằng tô huyền bọn người che mặt nhưng vệ vô kỵ vẫn là nhận ra đối phương Tô huyền nhìn vệ vô kỵ tổng cảm thấy đối phương có điểm cao thâm khó đoán đối mặt đông đảo hóa thần cảnh vẫn có thể bảo trì bình tĩnh này phân gan dạ sáng suốt chính mình là hổ thẹn không bằng hắn đột nhiên nghĩ đến treo không thạch thượng dấu vết lặng lẽ hướng lâm giật tin đồn ra một đạo ý niệm lâm giật phong hiểu ý cùng một khắc danh tô ra hóa thần cảnh trước về phía sau rời khỏi treo không thạch biến mất ở loạn phong lưu xa bên trong sau đó hướng bên cạnh vòng hành mưu toàn từ phía sau lấp kín vệ vô kỵ đường lui không thể bị người quân lấy Hóa thần cảnh thực lực, ta khó có thể ngăn cản. Vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy đi, được biết đối phương ý đồ, lập tức khởi động cấm kỵ sát trận. Không tốt, Tô Huyền vẫn luôn ở cảnh giác, cảm giác không đúng, vội vàng rời khỏi treo không thạch. Chanh chanh chanh. Sát trận kiếm khí tàn sát bừa bãi chém giết, đứng ở treo không thạch thượng tu giả ở kinh ngạc bên trong, chết chết đi. Tô Huyền đứng ở bên cạnh, tuy rằng bảo vệ thánh mạng, nhưng một đạo kiếm khí xẹt qua đỉnh đầu, mang đi một khối da đầu, tức khắc huyết lưu như chú. Trên người cũng bị kiếm khí đảo qua, đã chịu hai nơi vết thương nhẹ, ào ạt mà chảy ra huyết tới. Hiện trường còn có Tô Huyền ba người, không có bị chém giết. Vệ Vô Kỵ không dám chút nào trì hoãn, lập tức bước ra mà lui, hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Tô ra tới bốn gã hóa thần cảnh, một người đứng ở treo không thạch thượng, bị chém giết chết. Tô Huyền chờ ba người, đều bị đột nhiên buông xuống giết chóc, cả kinh can đảm rụng nước. Thế cho nên Vệ Vô Kỵ thong dong rời đi, ai cũng không có tiến lên ngăn trở. Thu Liêm thi thể Mang về nhà tộc, đem mặt khác người chữ vật không gian lấy, chúng ta tiếp tục truy đi xuống. Tô huyền phục hồi tinh thần lại, đối mặt khác hai người nói. Ba người cùng nhau động thủ, sau một lát, hướng vệ vô kỵ phương hướng đuổi theo. mươi 984, Thánh Tôn Di Tích. Tô huyền chờ ba người, tiếp tục hướng vệ vô kỵ đuổi theo.